Chương 262, khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi người nước ngoài nhóm chương 262, khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi người nước ngoài nhóm các ngươi căn bản liền không có biện pháp nhường hắn an tâm sáng tác, cùng nhường hắn tại Hoa Quốc bên trong lãng phí thời gian, không bằng để cho hắn di dân đến quốc gia chúng ta, hắn hẳn là đi vào chúng ta Mỹ Lệ Quốc, chúng ta Mỹ Lệ Quốc liền thiếu người tài giỏi như thế cởi chết, các ngươi bên kia có văn hóa nội tình sao, liền hướng người đem cắt. Người bên kia kéo: Muốn tới cũng là đến chúng ta ngốc anh nếu là đặt ở quốc gia chúng ta, tiên sinh căn bản liền sẽ không gặp phải loại chuyện này chúng ta khẳng định đem tất cả tất cả đều an bài rõ ràng mạng bên ngoài đám dân mạng còn không có náo nhiệt bao lâu còn không có nào bao lâu đâu kết quả sự tỉnh lại là chuyện trực tiếp làm cho tất cả mọi người trầm mặc khá lắm trước đó cái kia tiêu văn khoát vậy mà không phải sờ chảy bật tác giả hắn là giả mạo chuyện này trực tiếp làm cho tất cả mọi người tại chỗ sửng sốt t không phải hoa quốc bên kia cạnh tranh hung ác như thế sao đối với loại này danh nhân vậy mà không có một chút bảo hộ sao liền dễ dàng như vậy để người cho giả mạo thân phận ta không thể nào hiểu được phải ta đồng dạng không thể nào hiểu được chẳng lẽ không phải là hào hào đem người bảo vệ lại đến đây nói không chừng là lần tiếp theo nobel văn học thường được chủ làm sao cảm giác hoa quốc một điểm đều không coi trọng bộ dáng cho nên vẫn là đi vào chúng ta bên này à chúng ta bên này có thể đem người bảo hộ phi thường tốt cỡ chết muốn tới cũng là đến chúng ta bên này các ngươi đến xem náo nhiệt gì nhưng là sợ cháy bậc tác giả đến cùng là cái nào a ta hiện tại có chút là phải ta cũng muốn biết sợ cháy bậc tác giả đến cùng là ai nhưng quan trọng hơn là ta đối với hắn có thật sâu tiết hận nếu như hắn người tài giỏi như thế có thể sinh ra ở chúng ta phiêu lợi quốc vậy hắn tuyệt đối sẽ không bị người khi dễ phải chúng ta phiêu lựa quốc đối với nhân tài đây chính là tương đương coi trọng chỉ cần ngươi có thiên phú ngươi có tài hoa vậy ngươi liền có thể tại nơi này thu hoạch được tất cả dù sao gì dân quốc ra sao hiểu đều hiểu tất cả nhân tài đều là từ bên ngoài đưa vào đến bản địa nhân tài trực trực trực phù diêu vừa rồi kia một đầu mưa đạn thổi qua thời điểm trực tiếp đem trên mạng không ít phiêu lựa quốc dân mạng đều cho trọc giận đây không phải bóc bọn hắn vết xèo sao trực tiếp để bọn hắn phá phòng muốn nói bọn hắn quốc gia nhân tài đại bộ phận đến từ chỗ nào vậy thật là không quá dễ nói bởi vì xác thực rất rất lớn một bộ phận đều là từ bên ngoài đến di dân nhân tài đưa vào mặc dù đây là phù hợp bọn hắn tình hình trong nước cũng phù hợp bọn hắn chính sách phát triển vậy tại sao tại người khác mắt miệng bên trong nói ra cứ như vậy nhận người ở đây nghĩ đến nơi này một số người lập tức hận nghiến răng nghiến lợi phú liền không có nói như vậy làm sao một mực đi người khác trên vết thương đấm a rời cái đại phổ nhưng mà đó cũng không phải để người nhất sụp đổ nhất làm cho người sụp đổ là bọn hắn vô pháp phản bác bởi vì nói là nói thật mạng bên ngoài náo nhiệt một ngày một đêm thằng đến lại một đầu tin tức chuyển đến Sở chảy bậc tác giả sắp phát sóng sau đó toàn bộ internet đều xôi trào, đều đang kêu lấy dọn tranh thủ thời gian phát sóng bọn hắn muốn nhìn sở chảy bậc tác giả đến cùng là ai phải biết dọn đây chính là cùng người ta một khối cùng một chỗ trước đó tiêu văn khoát là sở chảy bậc tác giả bị tuân ra đến thời điểm mạng bên ngoài thế nhưng là có không ít người mắng hắn kết quả đằng sau mới biết được là ô long dọn không có cùng người khác giả mạo đồng thời trộm nít sở chảy bậc tác giả tài khoản cho nên hiện tại dọn cùng ai cùng một chỗ liền rất rõ ràng khẳng định là sở chảy bậc tác giả dọn cũng không phụ bọn hắn hy vọng tại lục giã phát sóng đêm hôm đó cũng đồng thời phát sóng tại trong nước đêm hôm đó cũng chính là tại tây phương buổi sáng khoảng dọn phòng trực tiếp tràn vào mấy trăm vạn online người xem bọn hắn đều rất hy vọng nhìn thấy sợ chảy bận tác giả đến cùng là ai bọn hắn thậm chí trong đầu nghĩ rất nhiều liên quan tới sợ chảy bận tác giả thân phận là một cái ôn hòa thân sĩ trung nhân nhân còn là một vị hòa ái dết gần lão nhân hoặc là một vị khiến người ta cảm thấy an lành hiền lành lao thái thái về phần tuổi nhỏ hơn một chút thân phận bọn hắn chưa từng có nghĩ tới dù sao a nào có dạng này có phải hay không Sự từng trải cuộc sống hoàn toàn cũng không giống nhau, làm sao khả năng có thể sáng tác ra dạng này tác phẩm. Đây không có một chút lịch duyệt, muốn sáng tác ra dạng này tác phẩm, đây chính là khói như lên trời. Cho nên những ngày người nước ngoài người xem căn bản liền không có nghĩ tới lục giả thân phận sẽ là cái gì người trẻ tuổi. Sau đó khi lục giả gương mặt đang trực tiếp bên trong hiện ra thời điểm, tất cả người đều trầm mặc. Ân A. Ô hát mi gột. Đây chính là sở chảy bật sáng tác giả. Vì cái gì hắn còn trẻ như vậy? đây để ta căn bản liền không thể tin được hắn vậy mà tại dạng này số tuổi sáng tác ra sợ chảy bật có phải hay không ta hoa mắt hay là nói đây cũng là một vị lừa đợi lấy tiếng người so với hắn là sợ chảy bật tác giả ta càng muốn tin tưởng này lại không phải là đông phương quốc gia muốn tạo thần dù sao còn trẻ như vậy một người trẻ tuổi thật có lịch duyệt viết ra dạng này tác phẩm không cho nên đây cũng là hoa quốc bên kia thủ đoạn nhâm hiểm ta liền nói dạng người này mới nên đi vào chúng ta phiêu lựa quốc tại chúng ta phiêu lựa quốc tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này chúng ta truy cầu là cùng có lợi người tốt mà ta cũng tốt người có thể thu hoạch được lợi ích ta cũng tương tự có thể từ trên người người thu lợi đừng tạo gửi. các ngươi còn hợp tác cùng có lợi đâu. đợi đến các ngươi chiếm cứ thế cục liền đem người khác đá đi, hoặc là dứt khoát đem người khác đều nuốt người người người. phòng trực tiếp lại ở mỹ lên, nhưng là cũng không có ảnh hưởng đến bên kia bờ đại dương trận kia trực tiếp. khi lục dã lên đài thời điểm, tất cả người mặc dù không tin, nhưng vẫn là nín hơi ngưng thần nghe hắn đang nói cái gì. sau đó bọn hắn liền nghe đến lục dã liên quan tới một câu kinh điện thơ ca giải độc, cùng sáng tác linh cảm. bọn hắn có chút do dự, tựa hồ giống như có vẻ như xác thực là lục dã sáng tác sau đó đằng sau lục dã lại nói vài câu, kinh điển đoạn sáng tác linh cảm, đám này người nước ngoài rốt cục tin tưởng đây đúng là lục dã sáng tác thơ ca. sau đó bọn hắn từng cái đều ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. uhm, nói cách khác vị này thần kỳ hoa hạ người trẻ tuổi thật là sờ chảy bật tác giả. t, đây quả thực có thể chấn vỡ ta tam quan, chẳng lẽ đây chính là cùng vật lý học giới những thiên tài kiêng ngang nhau văn học kỳ tại sao? đây để ta đơn giản hoài nghi ta những năm này có phải hay không sống đến cầu thân lên lầu bên trên, hoa quốc người. không không không, ta là điển hình hoa quốc thông. Ta là phiêu lựa quốc người như bước á phòng trực tiếp bên trong, tại trải qua ngắn ngủi chấn kinh cùng bất khả tư nghị sau đó, cũng đã rất nhanh tiếp nhận lục giá thân phận. Dù sao à, tại bọn hắn bên kia thực hành vui vẻ giáo dục, nhưng nghe đến biết thiên tài thật đúng là không ít. Nhất là gia nhập bọn hắn bên này ngoại lai like nhân khẩu, ai quy cao cùng thành tích cao chỉ là cánh cửa. Hoặc là ngươi có thật nhiều thật nhiều tiền, hoặc là ngươi chính là mấy trăm bạn người bên trong chọn lựa ra siêu cấp thiên tài. Cho nên đối với bọn hắn đến mà nói, thiên tài thật không thiếu. Chương 263, hiểu rõ lục giá, người nước ngoài nhóm kinh ngạc chương 263, hiểu rõ lục giá người nước ngoài nhóm kinh ngạc người nước ngoài nhóm mặc dù giận mình nhưng rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Sau đó thì sao? bọn hắn liền bắt đầu nói đến vấn đề khác, ví dụ như, không biết hắn lúc nào xuất bản mình tác phẩm a, ta thật rất muốn có được một bản chất giấy xếp phải. Ngoài ra ta cũng hy vọng có được một bản, nhưng là hắn lúc nào xuất bản a đây chính là đây hai ngày mạng bên ngoài sở thảo luận sự tình, mọi người tại đã trải qua mấy lần đảo ngược sau đó, rất dễ dàng liền tiếp nhận lục giả thân phận mới. Sau đó có ít người liền đi đem lục giá trước đó thân phận lột đi ra. Đây đều là một chút nhìn hiểu hoa quốc nói dân mạng với lại bọn hắn còn tốt sự tình, thích tham gia náo nhiệt. mới phát hiện lục dã thân phận sau đó, lập tức liền xâm nhập vào trong nước internet bắt đầu lục soát. đây không cha không biết, cha một cái giật mình. khi bọn hắn tra được lục dã tình huống thực tế thời điểm, mỗi một cái đều là trận tròn mắt. một chút người nước ngoài dân mạng lập tức đem những này sự tình chuyển về mạng bên ngoài. Oh mi god, các người có biết hay không ta phát hiện cái gì? A, ta tiên, cho tới bây giờ ta còn không dám tin tưởng chuyện này là thật. Oh god, ta tin tưởng các ngươi khẳng định sẽ tương đương kinh ngạc. Cái khác dân mạng nhìn thấy một mình hắn tại nơi này la hét, từng cái đều mở bức. Người đang nói cái gì? Ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu. Nơi này là có quan hệ với sở trậy bật nội dung thảo luận thứ ba, nếu có chuyện khác mời đến địa phương khác đi nói, ok. Chú trọng một cái những người khác tư ẩn à, đây là chúng ta sách mê khu thảo luận, dâu diễn sự tình, không nên ở chỗ này nói hoặc là quấy rầy người khác phải, nơi này là có quan hệ với sở chảy bật liên quan nội dung một cái tiểu tiểu diễn đàn. Dưới tình huống bình thường tại nơi này nói chuyện viêm đều là có quan hệ với sở chảy bật nội dung. Với lại trong này người tố chất cũng rất cao. Đồng dạng cũng sẽ không quấy dày người khác. Đều là thành tích cao hoặc là nói nằm ở một chút đỉnh tiêm ngành nghề cao tố chất nhân sĩ. Bình thường sẽ không xuất hiện rất nhiều nhảm chán sự tình. Kết quả hôm nay vẫn thật là là xuất hiện, tại nơi này mạng bên ngoài dân mạng lập tức liền có chút bất mãn. Nếu như ngươi muốn cho những người khác chia sẻ ngươi vui vẻ, có thể đến cái khác địa phương đi nói, chúng ta cũng biết chúc phúc ngươi, nhưng xin ngươi đừng đi tới nơi này cái tư nhân thứ ba, ok? Phải, nơi này là chúng ta một mình thành lập một cái thứ ba. Trái với thiếp ba quy tắc thành viên chúng ta sẽ đá đi cho nên mời mỗi một cái tiến vào nơi này thành viên tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy tắc, không muốn trò chuyện một chút cùng sợ cháy mà không liên quan chủ đề lúc này tiếp ba nhân viên quản lý cũng hiện thân thuyết pháp. Hắn xuất hiện làm cho cả thiếp ba càng thêm náo nhiệt. Đúng vậy à, chúng ta chỉ thích tại mình trong trời đất nhỏ bé đàm luận một ít chuyện, nếu có cái gì cái khác chủ đề, mời đến bên ngoài đi trò chuyện không nên đem bên ngoài tập tục mang vào, ô nhiệm chúng ta tiểu thiên địa lần đầu tiên cũng có thể cảnh cáo nhưng lần thứ hai ta liền muốn để nhân viên quản lý tiên sinh đá người cái khác tiếp ba thành viên đứng ra nói chuyện, nói lên tới này cái tiếp ba mỗi người thế nhưng là có giao nhất định hội phí. Mỗi người nói những lời này, đó cũng không phải là vượt quân, bọn hắn là tại bảo vệ mình hẳn là thu hoạch được quyền lợi. vừa rồi cái kia sau khi đi vào liền không lựa lời nói địa vong hưu, nhìn thấy tình huống này vội vàng giải thích, không không không, ta không phải ý tứ này, ta cũng không có nói lung tung các ngươi biết ta tại hoa quốc tra được cái gì sao, ta cảm giác các ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nhân viên quản lý, ngươi nếu là lại lại nhảy bên trong rông dài. Vậy ta liền đem ngươi đá đi kia người vội vàng phát biểu, "Không không không, xin đừng nên đá ta đi." Ta hiện tại liền nói, "Hiện tại liền nói ta tại Hoa Quốc phát hiện sở cháy bất tác giả Lục Gia Tiên Sinh thân phận, còn có tra được hắn một chút tình huống, ta cảm giác các ngươi sẽ cảm thấy hứng thú khi hắn nói lên câu nói này thời điểm." Trong diễn đàn khán giả thần sắc lập tức liền có chút kinh ngạc, "Ngươi nói ngươi? Đi Hoa Quốc internet, có ý tứ gì? Tra được cái gì?" "Khá lắm, ngươi lại có thể tra được, ta có chút tò mò." Huynh đệ ngươi mau nói đi kia người nhìn thấy tình huống này, cũng không có nói nhảm ý tứ, sự tình ta nói không rõ ta hiện tại đi làm một cái phiên dịch công cụ sau đó ta đem hoa quốc kia mấy thiên thiếp mời chuyển vào đi vẽ lên sau đó nó liền biến mất nhưng cũng không lâu lắm hắn lại lần nữa xuất hiện đồng thời xoát xoát đi trong diễn đàn quăng mấy thiên thiếp mời sau đó một cái phiên dịch phần mềm cũng bị hắn quăng đi ra Thiếu kỳ khán giả nhao nhao đao loạn phần mềm sau đó xem xét lên đây mấy thiên thiếp mời đương nhiên tại cái này trong diễn đàn họa hổ tàng long khẳng định là có người sớm điều tra phần mềm này an toàn không độc lúc này mới yên tâm đao loạt mà bị cái này người nước ngoài đăng lại tới những ngày thiếp mời thình lình lại là có quan hệ với lục Gia toàn bộ trải qua ghi chép lục giá từ nhỏ đến lớn tất cả sự kiện đương nhiên chính yếu nhất ghi chép vẫn là hắn tại internet bên trên náo ra cho mấy món đại sự tất cả người điểm tiến vào tiếp mời bên trong sau đó mở ra phiên dịch phần mềm lập tức đem trung văn phiên dịch thành tiếng anh bọn hắn lập tức mắt trợn tròn. ta thượng đế lục giá lúc trước cũng chỉ là một cái cao trung tốt nghiệp hoa quốc người sao mặc dù như là đây đầy đủ để bọn hắn giật mình nhưng quan trọng hơn là hắn lúc trước lại còn là một cái ưa thích đùa giỡn nữ sinh lưu manh sao lại có thể như thế đây vĩ đại như vậy một vị tác giả lại còn là vô sỉ như vậy một cái tiểu nhân bất quá những này đối với một chút người xem mà nói cũng không tính cái gì thiên tài luôn là có dở hơi lại không phải nói thiên tài nhất định đều là người tốt cũng tỉ như rất nhiều thiên tài nhà khoa học trợ giúp một chút không thể nói đây chính là làm già không ít chuyện chẳng lẽ liền có thể phủ nhận bọn hắn là thiên tài sao đó là đương nhiên không được cho nên trời không thiên tài cũng không dựa vào có phải hay không người tốt đến quyết định những này người nước ngoài đám dân mạng rất nhanh liền tiếp nhận cái này thiết lập sau đó tiếp tục xem tiếp đi hắn còn bắt cóc qua nữ minh tinh số quả nhiên thiên tài luôn là không giống nhau vậy mà như thế trực tiếp Người nước ngoài nhóm cảm thấy cái này sở chạy bật tác giả quá phù hợp bọn hắn khẩu vị, dám làm dám nhận. Đáng tiếc, nếu như hắn có thể sinh ra ở bọn hắn quốc gia, vậy thì càng tốt hơn. Tiếp xuống đó là nhìn thấy lục Dã dùng nắm đấm nện chết một đầu heo rừng. Ô hát mi gột. Hắn dùng nắm đấm giết chết một đầu heo rừng. Ta thiên A. Người xác định đồ chơi kiên là có thể dùng nắm đấm giải quyết đồ và sao. Ta có đôi khi tại ta trong nông trại gặp phải những cái kia heo rừng ta cũng không dám cùng hắn mặt đối mặt đồ chơi kia cần phải so sói nguy hiểm nhiều, ta chỉ có tại mang theo súng tốc đạn súng săn thời điểm mới dám đi chính diện đối mặt một đầu heo rừng đơn giản không thể tưởng tượng nổi, dù là đây một đầu heo rừng là trước tiên nhận qua tổn thương, nhưng hắn có thể dùng nắm đấm đem hắn đánh chết vẫn là vượt quá ta ngoài ý liệu thật là thần kỳ thật bất khả tư nghị, ta cảm giác hắn đơn giản đó là siêu nhân mở tổ tìm người vội vàng ngốn nắn mọi người, không không không, các ngươi chỉ chú ý hắn dùng nắm đấm đánh chết heo rừng làm gì. Các người tiếp tục nhìn xuống A ta cảm thấy các người đợi chút nữa sau khi xem xong, khẳng định sẽ cùng ta cũng như thế hưng phấn không thể tưởng tượng nổi chương 264, có người đến mua tiểu thuyết tác giả tài khoản chương 264, có người đến mua tiểu thuyết tác giả tài khoản đám kia người nước ngoài một mặt mờ mịt, chẳng lẽ còn có càng nổ tung sự tình sao? Sau đó bọn hắn tiếp tục xem tiếp, miệng càng ngoác càng lớn, thẳng đến đằng sau kem chút đều không khép được. Ta phát, xác định đây là nghiêm túc sao? Một người một thanh một cùng, gắng gượng giết chết 19 đầu heo rừng. Đây thật là người. Vì sao ta cảm giác như vậy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi xác định hắn giết những con kia là ta bình thường trong nông trại nhìn thấy những con kia. Ta kém chút hoài nghi đây là hai cái giống loài. Bình thường vì đối phó ta trong nông trại những cái kia heo rừng, ta phải cần dùng đến máy bay trực thăng còn có đại đường kính súng săn mới có thể săn giết bọn hắn. Kết quả ngươi bây giờ nói cho ta biết có người dựa vào một thanh một cung liền có thể giết chết heo rừng. Ta phát. Ta nghiêm túc so sánh một cái heo rừng kích cỡ hình thể, ta phát hiện một vấn đề, cái kia bên cạnh heo rừng giống như so với chúng ta bên này lớn một chút. Hắn đơn giản đó là siêu nhân. Trong diễn đàn rất nhiều người xem nhảy ra hiện thân thuyết pháp nhất là trong nhà có nông trại đám người này từng cái lúc này kém chút mắc mồm kinh ngạc dù sao chỉ có tiếp xúc qua heo rừng bọn hắn mới biết được những món kia đến cùng đến cỡ nào ngon cường bao nhiêu khó có thể đối phó nếu như không ra động vũ khí nóng nói đối phó bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng không đối với không đúng là có phần thắng cái kia chính là xuất động nỏ loại kia mũi tên nọ uy lực thậm chí không thể so với một chút đường kính nhỏ xuống trường yếu nhược bao nhiêu đương nhiên cho dù là xuất động dạng này đại uy lực vũ khí đối mặt heo rừng cũng có khả năng lật xe nếu là đối mặt càng nhiều dạng này đồ chơi kia lật xe tỷ lệ sẽ đề cao thật lớn nói cách khác cho dù là bọn hắn cầm lấy đại đường kính vũ khí nóng chỉ cần không phải vũ khí tự động nói đối mặt heo rừng cũng có khả năng là xe kết quả lục giã là làm thế nào ta phát hắn trực tiếp cầm lấy một bộ cung tên gắn lượng chu diệt 19 đầu heo rừng đây đã không tính là người bình thường đây là siêu nhân chỉ có chân chính trải qua heo rừng cảm giác gáp bách người mới biết được giờ này khắc này hắn hàm lượng vàng cao bao nhiêu ta có chút khó có thể tin thật là đáng sợ hắn hắn tuyệt đối là một cái siêu cấp nguy hiểm nhân vật nguy hiểm dạng người này chỉ cần cho hắn sung túc cung tiễn hắn thậm chí có thể tạo thành một mảng lớn hỏa lực áp chế thậm chí bởi vì cùng tiễn cũng không có tiếng súng rõ ràng lộ ra càng thêm mẩn nấp duyên cớ nếu như hắn tận lực cẩn tàng trong bóng tối giết. người nói tính nguy hại cao hơn tiếp mọi bên trong một đám người đàm luận những này phân tích lục giả thực lực kinh khủng đột nhiên có chút sợ hãi người này thực sự thật là đáng sợ ta phát chờ một chút các ngươi xác định đây là một vị vĩ đại văn học gia sao tại sao ta cảm giác hắn giống như là một vị lạnh lùng vô tình siêu cấp sát thủ người xác định trên thế giới này có ai có thể chạy trốn được hắn truy sát sao dạng người này hắn đi học văn học đây chính là văn võ song toàn đây chính là hoa hạ cổ ngữ nói tới văn võ song toàn sao là à nhất định là a ta cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi thế giới bên trên thật có người có thể chiếu cố hai cái lĩnh vực sao một bên học tập văn hóa lĩnh vực còn vừa muốn rèn luyện vận động thể dục xác định đây là người mà mở tổ kịp người lúc này nhảy ra ngoài có chút bị khuất, hiện tại các ngươi biết ta lúc ấy tâm tình a siêu cấp kích động hắn đơn giản đó là thần thế ba bên trong đám dân mạng có chút tiểu tiểu ấy nấy vẫn thật là là sai quá hắn trời mới biết lúc ấy sẽ là loại tình huống này a thật là trọng yếu nhất là Bọn hắn hiện tại cũng như cái này dân mạng đồng dạng tâm cảnh, khó kéo căng. Mạng bên ngoài bên kia phong vân, Lục Dã cũng không biết. Lục Dã bây giờ muốn là liên quan tới mặt khác sự tình, bởi vì lần này trực tiếp hắn kiếm lời đến rồi. Liên quan tới khiếp sợ điểm, hắn trực tiếp thu hoạch 10 chữ số, đây một đợt gọi là kiếm lợi lớn. Đây một đợt có thể nói là cả hai cùng có lợi, chẳng những là tại internet bên trên chế tạo một cái kim thân người thiết lập, hơn nữa còn thu hoạch được nhiều như vậy khiếp sợ điểm. Gần đây vượt quá Lục Dã ngoài dữ liệu, hắn bây giờ nhìn lấy mình khiếp sợ điểm số dư còn lại, nghĩ đến muốn mua những thứ gì tốt hắn có rất rất nhiều muốn mua đồ vật nhưng là hắn 10 chữ số số dư còn lại tựa hồ còn chưa đủ nhường hắn tiêu xài nhất là những cái kia lợi hại một điểm siêu năng lực động một tí đó là 9 chữ số cấp bước chỉ cần là mua sắm một chút vượt thời đại kỹ thuật kia động một tí đó là hơn 10 vị điểm lên lục giá sau khi xem gọi thẳng mua không nổi mua không nổi thu hoạch được 10 chữ số kiếp sợ điểm kia cổ hưng phấn cũng là tiêu tán số dưới ta vẫn là không đủ có tiền à, ta nếu là thật có tiền muốn mua cái gì liền mua cái gì cho nên ta muốn tiếp tục hào, hào kiếp sợ điểm lục giá hạ quyết tâm quyết định hào hào tiếp tục kiếm lời khiếp sợ điểm cái này đến ấp thủ kế tiếp kiếp sợ sự kiện lần tiếp theo bại lộ hẳn là hắn tiểu thuyết áo vét ân ngược lại là có thể phân nhiều lần bại lộ hắn có thể bao nhiêu làm mấy cái tài khoản hắn cũng muốn bắt đầu chuẩn bị mới áo vét ngay tại lục giã điên cuồng liều mạng đánh chữ phát sinh một kiện ra ngoài ý định sự tình bởi vì có người đến liên hệ hắn hỏi hắn tiểu thuyết tác giả tài khoản bán hay không sự tình là như thế này lục giã không phải tại gõ chữ sao kết quả hắn biết biết đột nhiên hắn biên tập liền cho hắn phát tin tức tobi hoang giã đại lão ngươi chỗ bình luận chuyện có một vị thổ hào đang tại điên cuồng kết thưởng, hắn muốn ngươi phương thức liên lạc tô vi đại lao ngươi thấy thế nào à muốn hay không giải đáp hắn hắn đã soát hơn 30 cái minh chủ tô vi hắn đã soát một cái bạch ngân minh 10 vạn khối ở bên trong tô vi và cái bạch ngân minh lục ra bất đắc dĩ chỉ có thể là quay về mình cái này biên tập tin tức hắn soát liền soát thôi không cần để ý hắn là được rồi hắn cũng không muốn cùng cái gì độc giả cái gì fan dây dưa bên trên đây rất không có ý nghĩa hắn chỉ là đến soát kiếp sợ điểm tô vi, thế nhưng là đại lão Hắn đã cho ngươi soát nhiều như vậy, Bạch Ngọc Long đô đã đệ vào đi mấy chục bạn, nếu là không trở về nói có thể sẽ lộ ra ngươi rất cao lãnh, khả năng văn sẽ có chút thất vọng to vì, cho nên đại lao ngươi vẫn là quay về một cái đi được thôi, ta xem một chút hắn nói thế nào. Lục Giã có chút bất đắc dĩ, nhưng người ta đã soát mấy chục bạn, kia đúng là đến coi trọng một cái. Lục Giã ghi tên mình tác giả tài khoản, sau đó quả nhiên ngay tại hậu trường phát hiện thật nhiều khen thưởng ghi chép, cơ hồ đều là một người phát. Lục Giã không nói nhảm, trực tiếp liên hệ hắn, ngươi tốt, ta là tác giả bản thân, xin hỏi có chuyện gì không? Thêm hơi trò chuyện. Đi đối mặt phan thêm mẹ chặt thì mời lục giá không chút do dự gật đầu dù sao đều là muốn trò chuyện cái kia còn không bằng thêm cái mẹ chặt bất quá lục giã là có tính toán nhỏ nhặt hắn dùng là mình xin không bao lâu tiểu hào mẹ chặt tại tăng thêm người này mẹ chặt sau đó hắn cũng không có nói nhảm gọn gàng mà linh hoạt phát tới một câu ngươi tiểu thuyết tác giả tài khoản bán hay không ta ý là ta có thể dùng tiền bán đức ngươi tài khoản bất quá bán đức chỉ có danh dự quyền liên quan tới ích lợi toàn đều thuộc về ngươi chương hai an dưa ăn đến trên người mình chương hai an dưa ăn đến trên người mình lục giá nhìn thấy câu nói này thời điểm trong lòng có chữ đếm. đây người ngu ngốc như vậy t sẽ là người nào đàn đây thật là khó đó nha lục ra ánh mắt trận lóe vậy ngươi có thành ý gì dù sao ta viết tiểu thuyết cũng cần thanh danh những ngày ngươi dù sao cũng phải bồi thường ta đi ta có thể cho ngươi một nghìn bạn chỉ cần ngươi cùng ta ký tên một phần hiệp nghị đem ngươi tác phẩm ký tên toàn bộ cho ta là được đương nhiên tất cả ích lợi còn có bản quyền vẫn là ngươi ta có thể làm giả tác quyền đem những này toàn đều chuyển cho ngươi lục giã có chút không nghĩ ra hắn không hiểu tại sao phải đưa ra dạng này yêu cầu vì thanh danh vậy cái này phú nhị đại cũng quá bất hợp lý đi Thế nào? Điều kiện này có thể đáp ứng sao? Lục Giá thật sự là không làm rõ ràng, hắn tại sao phải làm như thế, cho nên hắn cũng liền hỏi, "Vì cái gì đây? Cái này đối ngươi giống như không có cái gì chỗ tốt." Đối diện người hơi không kiên nhẫn, "Ngươi đừng quản có hay không chỗ tốt, ngài chỉ cần nói cho ta biết người bán hay không?" hiệp Nghị có thể ký, nhưng rất xin lỗi, Lục Giá là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng yêu cầu này, bởi vì hắn cũng không phải vì kiếm tiền a, hắn chính là vì đến kiếm lời khiếp sợ điểm. Nếu như đem tiểu thuyết danh dự quyền cho người khác, cái kia còn làm sao khiếp sợ?" mặc dù ngươi thủ lao rất mê người nhưng ta vẫn không thể đáp ứng bất quá ngươi có thể hay không thỏa mãn ta một cái tiểu tiểu lòng hiếu kỳ ngươi tại sao phải làm như vậy đây nói không chừng ngươi nói sau đó ta sẽ cải biến chủ ý lục giã lừa hắn cái gì thay đổi chủ ý hắn tuần tuy đó là muốn nghe bắt quái. có lẽ đây là cái gì hào môn bên trong bắt quái đây hắn đối với những này có thể quá cảm thấy hứng thú mặc dù lục gia cũng coi là một cái tiểu tiểu tiểu hào môn nhưng là đó là lục đỉnh phong gia cũng không phải nhà hắn cho nên hắn đối với những này hào môn vẫn là có mấy phần hứng thú ưa thích nhìn trộn bọn hắn bí ẩn Không nghĩ đến đối diện người vẫn rất cảnh giác, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Lục giá hời hợt đánh chữ, Hiếu Kỳ hỏi một chút thỏa mãn một cái lòng Hiếu Kỳ, cũng là nghĩ nhìn xem ngươi có lý do gì, nói không chừng ta đáp ứng đối diện người nhất thời liền do dự, đánh chữ giao diện một mực dừng lại tại đang tại đưa vào bên trong. liền giữa đường người cho là hắn không có trả lời thời điểm, không nghĩ đến đối diện vậy mà mở miệng. Ta có một cái cùng cha khác mẹ đại ca. Hắn hiện tại có một chút nhũ danh khí, ta muốn tại cái khác phương diện vượt qua hắn, vừa vặn ngươi viết quyển tiểu thuyết này chất lượng không tệ, nếu như có thể dùng tiền mua được quyển tiểu thuyết này chứ tác quyền, vậy ta khẳng định có thể thắng hắn lục giá sờ lên cảm, khá lắm, hào môn bắt quái thật đúng là. Có hứng thú hay không cẩn thận nói một chút. Nói không chừng ta còn có thể cho ngươi cung cấp một chút chú ý. Đối diện người nếu như đã mở miệng nói, máy hát cũng đã bị mở ra, vậy cũng không có dừng lại không nói đạo lý. Kỳ thực cũng không có cái gì, đó là ta cái kia thân đại ca là phụ thân ta trước đó cùng vợ trước sinh. Hiện tại hắn tại nông thôn sinh hoạt hắn gần đây náo động lên một chút tiểu động tĩnh, để phụ thân ta đem lực chú ý còn có chú ý đều đặt ở trên người hắn hảo môn cạnh tranh là rất tăng gốc, ta lo lắng ta lấy không được quyền kế thừa, cho nên liền nghĩ đến cái chú ý này, nếu như ngươi chịu giúp ta nói, ngươi sẽ thu hoạch ta người bạn này, đây nhất định so ngươi đạt được những cái kia hư vô mờ. Hảo Thanh danh trọng yếu hơn nhiều cuối cùng thời điểm hắn còn không quên cho Lục Dã rửa một lần não có thể nói là sơ tâm không thay đổi. Lục Dã nhìn đến đây lập tức sờ lên cảm, ân làm sao cảm giác có mấy phần quen thuộc. Hảo giác khá lắm, vẫn thật là là hảo môn tranh đấu a. Ngươi vậy đại ca có phải hay không rất ưu tú, để ngươi cảm giác có áp lực. Lúc này, thủ đô. Lục Hải liên lạc lục giã, nhìn thấy đầu này nội dung thời điểm, trong lòng có mấy phần biệt khuất. Nếu như là trong hiện thực người hỏi như vậy hắn, vậy hắn khẳng định đã trở mặt, bất quá đây là tại Internet bên trên. Lục Hải có chút tức giận, nhưng càng nhiều vẫn là thổ lộ hết muốn. Ý thực cũng không có cái gì không thể nói, ta xác thực cảm giác áp lực, chủ yếu là ta cái kêu cha bệnh đang nghi rất nặng hiện tại hắn vậy mà bắt đầu hoài nghi ta cùng đệ đệ ta ta cảm giác hắn đối với chúng ta chú ý đang tại chuyển rời đến ta cái kia tiện nghi đại ca trên thân ngươi biết liên quan tới di sản phương diện này đến lúc đó sẽ cho ai tất cả đều là hắn một câu sự tình dựa vào cái gì hai chúng ta ở bên cạnh hắn lớn lên nhi tử lấy không được tiền cái kia bị nuôi dưỡng ở đông thôn đại nhi tử ngược lại có thể cầm tới đây bút di sản lục Gia không biết vì cái gì cảm giác càng thêm quen thuộc có loại quen thuộc kịch bản cảm giác hắn giống như cũng là tại nông thôn sau đó hắn cha giống như cũng là không có quản qua mình sau đó hắn cha vừa bạn cũng có hai đứa con trai vừa bạn lục gia cũng rất có tiền. Lục Giã não Hải sẹn qua ý nghĩ này, nhưng căn bản không có nghĩ sâu, thế nào khả năng trùng hợp như vậy? Vậy ngươi áp lực thật là lớn, Lục Giã tràn đầy phấn khởi ăn dưa, muốn cám dô hắn nói ra càng nhiều trong bát quay cho. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Ngươi cái kia Đại Ca làm ra cái gì đại danh đường? Vậy mà để ngươi cảm giác như vậy đại áp lực. Lục Hải liền có chút do dự, chủ yếu là Lục Giã trong khoảng thời gian này tại internet bên trên nhiệt độ giống như có chút đại. Đây nếu là nói ra, là người đều có thể đoán được Lục Giã thân phận. Bất quá nói đều nói, lại nói nhiều một chút cũng đó không quan trọng lục hải cũng trả bất cứ giá nào đem đối diện người này xem như một cái tạm thời thổ lộ hết đối tượng hắn tại trên internet viết một quyển sách giống như ở trong ngoài nước đều rất được hoan nghênh phụ thân ta cũng bởi vì chuyện này đối với hắn ấn tượng đổi cái nhìn lục giá nhìn đến đây thời điểm người đều bối rối không thể tin nhìn hai lần ân a hắn có chút một bước không phải ở trong đó giống như có điểm là lạ, lạ. ngoa tạo ngoa tạo đây mẹ nó quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa đây không phải liền là hắn sao nói cách khác đối diện người nói cái kia cùng cha khác mẹ từ nhỏ đã tại nông thôn lớn lên tiện nghi thân đại ca đó là hắn đi, thì ra như vậy hắn ăn dưa ăn đến trên người mình đến, tốt tốt tốt, nên nói không nói, lục hải lục giang hai huynh đệ đầu góc thật đúng là dễ dùng. mẹ nó, vậy mà nghĩ đến loại này bảng môn tà đạo, muốn dùng loại biện pháp này đến chạy thắng hắn đúng không? tài hoa so ra kém ta, sau đó liền muốn dùng tiền tài đến làm thắng ta, kết quả hảo chết không chết, chọn chúng người lại là ta áo vét. lục giã có chút hoài nghi nhân sinh, như vậy hí kịch tính sự tình bệnh mà lại phát sinh ở trên người hắn, tốt ta lục giã rất nhanh tiếp nhận chuyện này, đồng thời tràn đầy phấn khởi. sáu nếu là đối diện người biết hắn tìm người là hắn ao vét, có thể hay không rất mơ bức. nói không chừng trực tiếp đều đốc lục gia chớp mắt có chủ ý này làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bỏ qua hắn đây đây không phải hảo hảo đem hắn làm trò chơi vậy mà muốn ra loại này tà môn chiêu số mặc dù lục gia căn bản liền không coi trọng kia cái gì di sản cái gì tài sản nhưng là ngươi dạng này làm lục gia coi như không quá xấu rồi ta không muốn làm một chuyện nhưng là ngươi vào tay đến cướp thậm chí còn muốn dùng ám chiêu đó chính là ngươi không đúng chương 266 cha hắn là ai chương 266 Cha hắn là ai lục giã trong lòng có điểm có chịu, mặc dù hắn không nghĩ qua muốn những này di sản, hắn cũng không có nhớ đến qua. Nhưng này câu nói nói thế nào, hắn không muốn, nhưng ngươi không thể cướp. Lục giã qua lo hắn, ân ân, bên này tình huống ta đã biết đối diện lục hải nghe lời này, liền bội hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta vừa rồi đề nghị thế nào? Yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý, tiền khẳng định không có vấn đề. Ngươi nếu là muốn muốn thủ đô phòng ở vậy cũng có thể bên này ta cũng có thể an bài cho ngươi hộ khẩu thủ đô, tất cả cho ngươi xử lý lục hải câu nói này phát xong, cảm thấy đối diện người hẳn là sẽ không cự tuyệt mình. Dù sao ai có thể ngăn cản thủ đô hộ khẩu bị lừa đây? Kết quả đối diện người lặng lẽ đến một câu. A, ai nói có ta mới bán. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi tốt ngu xuẩn a. Ngươi tại thủ đô hẳn là tiếp nhận là tốt nhất giáo dục a. Nếu như ngươi còn không sánh bằng tại nông thôn lớn lên đại ca không phải. Ngươi những năm này sống trên thân chó. Ta cho ngươi biết, ta nếu là ngươi nói, ta đã sớm không mặt mũi thấy người, trực tiếp gặp trở ngại đâm chết kết quả ngươi vậy mà còn có mặt đến cùng ta mua cái này. Không phải. Ngươi làm sao ác tâm như vậy như vậy hư vinh lịch kỷ như vậy đây. Ta cảm thấy cha ngươi ban đầu đều không nên đem ngươi sinh ra tới nhìn xem sinh cái thứ độ gì, bây giờ lại còn muốn lừa gạt hắn cha ngươi là thật thảm. Nếu như ta là cha ngươi nói, ban đầu trực tiếp đem ngươi xem trên tường cũng không cho ngươi sinh ra tới thủ đô. Lục Hải nhìn những tin tức này, biểu tình dần dần vào mặt, cả người kịch liệt run rẩy lên. Ngươi đáng chết ta ngươi! Hắn phát thể từ nhỏ đến lớn liền không có người đã nói như vậy hắn, nhưng không nghĩ tới hôm nay bị một cái không hiểu thấu người cho phun ra. Ai có thể nhịn, thím không thể nhịn. Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng để ta biết ngươi là ai. Không phải ngươi nhất định phải chết. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đây phá viết sách ở trước mặt ta liền làm ta cậu cũng không có tư cách a ngươi ngươi cũng chỉ là cách internet cùng ta tiêu gạo làm ta mặt ngươi liền dám cũng không dám thả một câu nhìn xem ngươi viết sách a cảm thấy tốt như vậy thì thế nào lao tử một tháng tiền tiêu vật đều so ngươi tân tân khổ khổ viết một năm sách nhiều ở trước mặt ta ngươi tính là cái gì chứ xem xét ngươi ở trước mặt ta phách lối ta liền muốn cười biết không lục hải hùng hàng phun ra lục giã một trận kỳ thực hắn là thật muôn khí bạo đổ liền không có như vậy biện khuất qua tại hắn vòng tròn bên trong hắn đó là đại ca những cái kia tiểu đệ cái gì cái nào không phải vây quanh hắn chuyển đương nhiên hắn cũng lẫn vào không đi vào lợi hại gì đoàn thể vòng tròn cũng chính là tại mình vòng tròn bên trong tự ngu tự nhạc nhưng đã thành thói quen bị người tung hô hắn tại đột nhiên bị lục giã cưới mặt chuyển vận sau đó trực tiếp đều đỏ mặt hắn phát thể nhất định phải đem cái này đáng chết ra hỏa tìm ra sau đó nhường hắn nỗ lực nên có lại giới bu hắn từ nhỏ đến lớn liền không có nếm qua như vậy đại thua thiệt buồn nôn vô cùng buồn nôn lục giã nhưng không có để ý tới hắn cho sủa tại hắn phát tiết sau đó nhàn nhạt đến một câu à vậy thì thế nào đây người ngay cả mình sinh trưởng ở nông thôn đại ca cũng không sánh bằng phế bật nói xong lục Giã cũng không quản hắn có phản ứng gì trực tiếp xóa nít blog lục hải nhìn thấy câu nói này đầu góc ông một cái chuyện này là hắn cả một đời sỉ đủ. dù sao hắn giống như lục Giã nói tới một dạng tiếp nhận đều là tốt nhất giáo dục tài nguyên với lại mỗi tháng đều sẽ bỏ ra nhiều tiền mời dạy riêng nhưng là dù là dạng này hắn vẫn như cũng không sánh bằng cái kia sinh hoạt tại nông thôn đại ca chuyện này trực tiếp để nó khí bạo nếu như lục dã ở trước mặt hắn nói hắn hận không thể đem hắn đánh đập một trận liền không có gặp qua như vậy là người tức giận ác tâm như vậy đồ chơi con mẹ nó ngươi có bản lĩnh báo địa chỉ nhìn lao tử không giết chết ngươi kết quả tin tức không có phát ra ngoài tại tin tức xuất hiện trước mặt một cái to lớn màu đỏ dấu chấm than hắn là người sau đó đều cười giận dữ hắn đây là bị bỡ lọc. con mẹ nó ngươi cho là ta tìm không thấy ngươi đúng không chờ đó cho ta lục hải trực tiếp gọi điện thoại đánh tới mình nhận thức một cái đại ca chỗ nào người đại ca này rất có năng lượng với lại tại giải trí phương diện có chút nhân mạch quan hệ bị người gọi đùa giới giải trí tiểu bạc vương lục hải sở dĩ có thể biết hắn cũng là bởi vì cùng bị đại ca kia mỗi lần đi ra ngoài chơi ăn cơm thời điểm đều là hắn cướp bỏ tiền một tới hai đi đại ca cũng liền đối với hắn có ấn tượng dù sao dạng này ban đại đầu a không dạng này tiểu đệ tương đối khó được đại ca ta có chuyện muốn cầu ngươi hỗ trợ lục hải âm thanh bị khuất ta bị người chỉnh ta muốn chỉnh trở về đối diện lữ trung thiên nghe nói như thế những mày chuyện gì xảy ra a tiểu hải có chuyện gì ngươi nói vậy đại ca báo thủ cho ngươi lục hải liền đem hôm nay sự tình từ đầu chí cuối nói một lần cũng không có cái gì lừa gạt theo dẹp vô cớ chủ yếu cũng là sợ đại ca đằng sau điều tra ra sau đó trách tội mình lữ trung thiên nghe nói như thế đều là sức sở chờ một chút ngươi nói cái kia lục giã là đại ca ngươi lục hải gật đầu bất quá cũng không coi đây là vinh, ngược lại coi đây là hộ thẹn vừa rồi những lời kia còn tại hắn trong lòng canh cánh trong lòng như nghẹn ở cổ họng vậy hắn làm sao lại bởi vì lục giã mà kiêu ngạo lữ trung tiên lập tức hít vào một ngụm khí lạnh sờ lên cái cằm, ngươi đây ca không nổi a mặc dù lục giã bây giờ còn chưa có đạt đến thẳng tới thiên thính nhưng là nói thật hắn danh tự khẳng định cũng là bị người nghe nói qua dù sao chuyện này ít nhiều có chút ý nghĩa có thể lần đầu tiên tiến hành văn hóa phản xâm lấn đây không phải là không một trận thắng lợi Lữ Trung Thiên bởi vì trong nhà quan hệ đối với những này đều có chú ý đối với cái kia Lục giã cũng là thật bội phục người ta cùng hắn cũng không phải là đi một con đường người, cho nên cũng không tồn tại cái gì ngăn cách cùng một loại khác. Tương phản, Lữ Trung Thiên đối với cái kia Lục Giá thật là có mấy phần thưởng thức. Từ xưa đến nay, văn nhân nhà thơ một mực đều sẽ được người thổi phồng, cũng dễ dàng nhất cùng các quyền quý đường địch cùng một chỗ. Tất cả đều là bởi vì nho gia văn hóa ảnh hưởng quá mức sâu xa, thẳng đến hiện đại thời điểm, một chút văn nhân văn học gia vẫn là địa vị nổi bật. Nhưng mà Lữ Trung Thiên có chút tiếc nuối, dù sao Lục Giá là mình tiểu đệ nhân xem ra sau này là không thể cùng nhau đùa giỡn làm sao cũng không thể để tiểu đệ thất vọng đau khổ đúng không không phải về sau ai còn cùng hắn chơi đi vậy ngươi bây giờ yêu cầu là cái gì lữ trung Thiên hào phóng nói lục hải nghiến răng nghiến lợi đại ca cái kia lục giã chính ta đối phó ta hiện tại liền muốn để ngươi giúp ta tra một chút cái kia tiểu thuyết tác giả là ai lữ trung Thiên gật gật đầu hắn đối với tiểu thuyết ngược lại là không có cái gì chú ý cũng không biết quyển tiểu thuyết này có bao nhiêu điều đi ta giúp ngươi chú ý một cái nhiều nhất ba ngày sau cho ngươi trả lời chắc chắn lữ trung Thiên nói ra hắn giúp lục hải cũng chính là tiện tay sự tình, nhưng cũng không thể tận lực vì hắn sự tình bận trước bận sau a. vậy ai là đại ca, ai là tiểu đệ? chuyện này đây hai ngày giúp hắn hoàn thành là được rồi, cũng không cần thận trương như vậy. chương 267, sách mới cùng hải ngoại con đường chương 267, sách mới cùng hải ngoại con đường lục hải cũng biết vị đại ca kia là đức hạnh gì, người ta đồng ý giúp đỡ đã đủ cảm kích, chắc chắn sẽ không yêu cầu xa vời quá nhiều. thế là hắn túi đầu không lưng cúp điện thoại, lén lút cắn răng, ba ngày sau trở lấy, mụ chào phúng ta đúng không? một cái phá giải tiểu thuyết mụ còn uy hiếp lên ta đến. Lục Dạ hát hơi một cái, xoa xoa cái mũi. Chuyện ra sao a? Gần đây hát xì hơi nhiều, được rồi được rồi, tiếp tục gõ chữ. Phạm Nhân Tu Tiên truyện đã không sai biệt lắm, sắp kết thúc. Một ngày mấy vạn chữ truyền lên, đại khái cần ba bốn ngày liền có thể kết thúc. Bất quá hắn biết đấu phá thương khung cũng không xê xích gì nhiều, dựa theo trước mắt tình huống mà nói, chỉ cần Phạm Nhân Tu Tiên truyện hoàn tất, hắn liền có thể không có khe hở dính liền đấu phá thương khung. Lục Dạ nghĩ đến đến lúc đó muốn làm cái mới hảo. Phạm Nhân Tu Tiên truyện là tu tiên đề tài, xem như ở cái thế giới này mở ra tu tiên đề tài khai sơn thủy tổ mà đấu phá thương không có thể là huyền huyễn đề tài khiêng đỉnh chi tác quân bất kiến đằng sau bao nhiêu huyền huyễn tiểu thuyết tham khảo đấu phá thương không bên trong kịch bản cùng xáo lộ hoặc nhiều hoặc thiếu đều có thể nhìn ra một chút bóng dáng nếu thật là mạnh miệng nói không có tham khảo qua đấu phá thương không đâu vậy nhân ra cũng không có nhận tiêu chuẩn sảng văn mô bản đó cũng không phải là nói bừa nghĩ đến nơi này lục gia trực tiếp tay gõ ra một cái mới tài khoản còn có bút danh trước đó bút danh gọi là trên lục địa hoang dã vậy bây giờ cái này bút danh liền gọi là lục địa vọng dù sao tùy tiện gọi biết đại khái ý gì liền tốt sau đó lục giã đem sáng tạo tốt cái này tài khoản phát cho mình biên tập Tô Vi, ta mới hảo, ngươi nhìn một chút, đợi chút nữa ta tuyên bố tác phẩm mới, ngươi trực tiếp ký A Tô vi nguyên bản còn tại bên mông sách ao bên trong vớt sách, một mặt sụp đổ, bởi vì có một bạn phạm nhân tu tiên truyện, kết quả hiện tại sách ao viết tất cả đều là phạm nhân tu tiên truyện. cơ bản cũng là đổi sát, sau đó trực tiếp đi lên bộ, nàng đều cho nhìn chết lặng, nguyên bản nếu tới mấy quyển không sai biệt lắm, kia nàng vẫn rất cao hứng, dù sao cái này để tải đã đã chứng minh có thể ra thành tích nhưng là đây cũng không phải là một bản hai quyển mà là cơ bản tất cả người mới đều hướng cái này để tài dựa vào với lại viết là khó coi không có hoa quốc văn hóa loại kia cổ điển Mỹ dạ coi như xong liền sáo lộ đều dùng không thuần thủ. cái này có thể viết ra thành tích nàng bà đầu trả xuống tô vi bị khiến cho cuối cùng không có cách đối mặt loại này sách hết thể không phát ra ký kết tình mới ngay tại nàng sắp cào nát ra đầu thời điểm không nghĩ đến nàng thân thân bắp đùi lại là chủ động phát tới tin tức tô vi đại lao đại lão ngài đã chuẩn bị kỹ càng phát sách mới sao To vi sách mới kiểu gì a là cùng để tại sao Tô vi, đại lao có cần hay không ta giúp ngươi nhìn một chút mở đầu. Ta thế nhưng là tiếng hắn nói văn hóa tốt nghiệp a nàng liên tục phát mấy đầu tin tức, lục giác đều không có hồi phục, cuối cùng nàng chỉ có thể là phát một đầu. Tốt ta, đại lão, ta bên này cho ngươi ký không có một chút tham dự cảm giác, nàng là thật muốn theo vị đại lão này nhờ vào chút quan hệ, nói mấy câu hoặc là giúp được việc một điểm bận luận. Thế nhưng là người ta đại lao quá cao lãnh, căn bản liền không để ý tới nàng. Ai nha, đây để nàng có chút bực bội, không có cách nào, nàng cũng chỉ có thể là bị bị khuất khúc, không có một chút tham dự cảm giác đem đại lão sách mới ký đương nhiên nếu như nàng lo nghĩ để cho người khác nghe được đoán chừng có thể chúng vào mấy bàn tay cái quỷ gì có biết hay không người khác muôn ôm bên trên dạng này một vị đại lao bắt đuổi có bao nhiêu khó có như vậy một vị đại lao nguyện ý đem sách đầu cho ngươi coi như xong ngươi còn muốn cầu nhiều như vậy đi ngươi ký ta lại viết nhiều mấy chục bằng chữ quyển tiểu thuyết này liền viết xong đằng sau ta đem cái này tài khoản mật mã cái gì đều phát cho ngươi ngươi mỗi ngày cũng giúp ta ủ tợ loạt một cái tô vi nhìn đến đây tinh thần một trận cuối cùng là có chút tham dự cảm giác tuất không có vấn đề nhà đại lao chắc chắn sẽ không cho ngươi làm hư mà tô vi đột nhiên nhớ tới một việc đội vàng còn nói thêm đúng đại lão ta bên này có một chuyện tốt cùng ngươi có quan hệ tô vi là như thế này chúng ta điểm cuối cùng mạng tiếng trung chuẩn bị ở nước ngoài khai thác một cái hải ngoại phần mềm ngươi phạm nhân tu tiên chuyện là thay đội thứ nhất sách đến lúc đó sẽ cái thứ nhất leo lên hải ngoại phần mềm con đường ta bên này thông báo một chút đến lúc đó cho ngài tài nguyên đề cử đều là cấp cao nhất đi biết rồi tô vi kỳ thực còn có rất nói nhiều muốn theo lục gia nói ví dụ như lần này công ty đối với hải ngoại thị trường khai thác vô cùng tin tưởng nhất là phạm nhân tu tiên truyện bọn hắn cảm thấy dạng này tiểu thuyết tuyệt đối có thể đại hòa đặc biệt hòa. đến lúc đó lục giá ở nước ngoài cũng có lực ảnh hưởng cũng coi là một loại văn hóa tuyên truyền đây nếu là nói lên đến vậy đối với văn hóa đảo ngược truyền vận cống hiến có thể cùng vị kia sở cháy bận tác giả lục giá không sai biệt lắm đây có lẽ cống hiến so với vị tác giả kia còn muốn lớn hơn một chút điểm nếu như quyển tiểu thuyết này tại hải ngoại thị trường phản ứng rất tốt nói đáng tiếc nàng nhìn thấy lục giá giống như không cùng nàng nhiều trò chuyện ý tứ cũng liền hợp lực không có nói thêm nữa toby đúng đại lão ngài sách mới đến lúc đó cũng đồng bộ đến hải ngoại trang ép đi ta cùng tổng biên xin một cái có thể ngươi xem đó mà làm thôi ta bên này có việc trước xuống tô vi có chút buồn vô cớ đại lão mặc dù là bất lo với lại thành tích cực kỳ có vậy tại sao luôn là cảm thấy thiếu một chút cái gì đây khẳng định là ta suy nghĩ nhiều quá nếu là những người khác gặp phải đại lão dạng này đại thần tác giả vậy khẳng định là mọi chuyện thỏa mãn ta vậy mà còn cảm thấy không hài lòng đây tô vi a tô vi ngươi lúc này mới vài ngày nữa ngày tốt lành vậy mà liền dạng này chọn ba lời bốn thật là không nên bất quá tô vi quyết định muốn đem lục giá sách mới cùng tiến lên truyền đến hải ngoại chắc hẳn cùng tổng biên xin cơ hội này không khó nghĩ tới đây nàng đột nhiên đứng người lên hướng phía tổng biên văn phòng đi tổng biên tổng biên tin tức tốt sau lưng những đồng nghiệp khác nơi làm việc bên trên một số người nhịn không được trên mặt hâm mộ nếp miệng từ ngày từ ngày làm sao lại không có ổn trọng một điểm đều nhập trước mấy ngày còn cùng cái người mới một dạng một cái đồng nghiệp cạn lời nói ra ngươi nếu là có thể đánh dấu một cái hóa dã vậy ngươi so nàng còn nhẹ đây bên cạnh một cái đồng nghiệp bổ đau kia người lập tức liền bị đoán nói không ra lời khá lắm hắn cũng muốn à thế nhưng là đây không phải không có cách nào sao vẫn ký tốt mà thôi ban đầu nếu để cho ta sớm hơn gặp phải hoang dã vậy ta khẳng định có thể phát hiện hắn người kia nói những người khác văng đến khinh thường ánh mắt cười chết bọn hắn một điểm đều không tin tốt ta sách mới cũng cùng theo một lúc ôn lại hải ngoại con đường tổng biên lập tức như mày hắn cũng không phải không nguyện ý chỉ là đem sách mới dù sao không có trải qua thị trường khảo nghiệm tùy tiện ôn lại có thể hay không không quá tốt với lại ôn lại sau đó hẳn là cho cái dạng gì để cử cường độ cùng tài nguyên nếu như quá ít cường độ quá nhẹ nói luôn cảm thấy hoang dã sẽ không hài lòng Nhưng nếu như đề cử cường độ quá lớn, mà sách mới thành tích lại kéo đổ, vậy thì có điểm được không bù mất. Ai, thật là sầu người. Vậy liên online a, dựa theo cao nhất đề cử cường độ đúng, sách mới gọi cái gì? Không biết có thể hay không nhận hải ngoại người xem ưa thích. Đấu phá thư khung. Chương 268, viết sách. Ta so với hắn hiểu chương 268, viết sách. Ta so với hắn hiểu tên là gì a? Làm sao cảm giác được rồi bộ dáng? Tổng biên nghe được cái tên này sau đó nhíu mày. Hắn dừng lại một chút, nói đến, cái tên này thoạt nhìn không có cái gì mánh khỏe a thậm chí còn không bằng hắn quyển sách trước đến đơn giản rõ ràng. Như vậy đi, ngươi cùng hắn câu thông một chút, nhìn xem có thể hay không đổi cái danh tự, được rồi, ngươi đem hắn giao cho ta. Tổng biên quyết định hào hào cùng lục dã câu thông một chút. Hiện tại đã là lưu lượng là vương thời đại, mặc dù tiểu thuyết còn không có phát triển lên, nhưng là đủ loại video ngắn cùng đủ loại thời đại mới giải trí phương thức, nhanh chóng chiếm trước lấy mọi người lực chú ý khó lường một cái thật dài tên sách còn có mánh khóe rất khó lại hấp dẫn mọi người lực chú ý cũng tỷ như đã từng tây du ký nếu như thả vào cái thế giới này nói ngươi nhất định phải biết một cái hòa thượng cùng hắn bốn cái nam đồ đệ tám mươi mốt cái tiểu cố sự nếu như không có dạng Này tên sách tia chỉ dựa vào một cái tây du ký muốn hấp dẫn mọi người tiến đến nhìn, tia rất khó tô vi xứng sở có chút do dự nói tổng biên không tốt lắm đâu dù sao người ta tên sách giống như cũng không có cái gì sai tổng biên quát bắt tay tốt, ngươi đừng nói nữa dựa theo ta yêu cầu đi làm đi đem hắn phương thức liên lạc giao cho ta hắn quyết định phải thật tốt dạy một cái hắn viết sách làm sao có thể làm cái tên sách như vậy kéo đây tô vi không có cách chỉ có thể đem lục giá phương thức liên lạc giao cho hắn thuận tiện vội vàng tại mẹ chặt cáo chi lục giá đại lao tổng biên phải thêm ngươi ngươi đồng ý một cái lục giá không có quay về lời gì chỉ là phát một cái dấu châm tròn. tô vi sớm đã thành thói quen lục giá cao lãnh nhìn thấy đầu này tin tức cũng không cảm thấy có cái gì lục giá còn có chút kỳ quái đâu đây là chuyện ra sao sau đó sau một lát có người tăng thêm hắn mẹ chặt sơn ngoại thanh sơn ngươi tốt ta là điểm cuối cùng mạng tiếng trung tổng biên bên này liên quan tới ngươi sách mới có một ít vấn đề cùng ngươi câu thông một chút hoặc dã thân ngươi tốt có chuyện gì không là liên quan tới sách mới hải ngoại con đường đề cử sơn ngoại thanh sơn này cũng không có chỉ là ta đối với ngươi tên sách có chút ý kiến đấu phá thương khung cái này tên sách có thể hay không không quá tốt muốn hay không đổi một cái khá đại chúng hóa tên sách sơn ngoại thanh sơn đương nhiên đây chỉ là ý kiến ngươi nếu là không đồng ý nói vậy ta cũng không có biện pháp dựa theo ngươi chủ ý đến đi sơn ngoại thanh sơn đương nhiên ta vẫn là càng hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta đề nghị lục ra không nói chuyện phát tới một cái im lặng tuyệt đối lục dã tại hiện thực bên trong che đầu hắn có chút ngoài ý muốn, còn có chút khiếp sợ không nghĩ tới lại có người muốn dạy đấu phá thương không tác giả khoai tây viết sách hoang dã không cần cái tên này cũng không tệ quyết định liền cái tên này lục dã vẫn là không có cùng người ta lên xung đột chỉ là hơi luyện chuyển biểu đạt mình ý kiến bất quá hắn cũng cảm giác người này nói chuyện có chút âm dương và khí cái gì gọi là vậy ta cũng không có biện pháp dựa theo người ý kiến đến đi câu nói này đều nói rất giận người bất quá lục dã cũng chỉ cho là hắn nói chuyện phương thức một mực đều như vậy cũng không muốn lên cái gì xung đột loại hình nhưng không có nghĩ đến lục dã nhượng bộ đổi lấy lại là đối mặt kia người được một tức lại muốn tiến một tước sơn ngoại thanh sơn kỳ thực ta cảm giác đổi một cái tên thật rất không tệ ngươi lên danh tự nói thật không sao được đây lục giá Nhị lại nhẫn cuối cùng nhịn không được hắn xác định người này nói đó là âm dương và khí cũng không phải là nói hắn phương thức nói chuyện là như thế này mà là hắn cố ý tốt tốt tốt hắn cùng các người trang web hợp tác kết quả những này người chính là như vậy đối đại hắn đúng không hoang dã cái này tên sách đổi không được thực sự muốn ta đổi nói vậy ta liền thay cái trang web Hà sơn ngoại thanh sơn sơn ngoại thanh sơn đây chính là người nói chuyện với ta thái độ sơn ngoại thanh sơn người trẻ tuổi viết một bản hữu thành tích cho là mình là một thiên tài sơn ngoại thanh sơn xin lỗi ta nói hướng ta xin lỗi lục giã căn bản liền không có để ý tới hắn trực tiếp đem hắn vlog vụ ngu xuẩn lúc trước hắn gia nhập cái này điểm cuối cùng mạng tiên trung thuần túy cũng là bởi vì trang web này cùng hắn tiếp trước đầu dòng văn học mạng trang web danh tự không sai biệt lắm cho nên cảm giác có chút ý tứ lại thêm trang web này quy mô cũng coi là một đường cho nên lục giã liền gia nhập nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn lựa chọn cũng chỉ có điểm cuối cùng mạng tiên trung Mụ, người này nói chuyện như vậy âm dương phải khí Lục Giã cũng không có khả năng chịu được. Quả nhiên lại thế nào giống, vậy cũng không phải kiếp trước cái kia long đầu lao đại, tối thiểu người ta sẽ không như vậy xa điều. Đi chất vấn một vị đi ra tuyệt đối thành tích đại tác giả tác phẩm. Lục Giã đã quyết định thay cái trang web, đã trang web này lên mâu thuẫn, hắn cũng không có khả năng chờ đợi ở đây. Cho nên Lục Giã cũng không có nói thêm cái gì, thậm chí không cùng hắn biên tập nói chuyện, trực tiếp liền đi trên mạng lục soát tìm kiếm. Liền phát hiện một cái khác trang web, cà chua trang web, chỉ bất quá trang web này cũng không phải là miễn phí chế, mà là thu phí. Thế là Lục Giã rất nhanh liền tìm được một cái biên tập phương thức liên lạc tăng thêm đồng thời ghi chú một đoạn văn trang web khác tác giả gửi bản thảo hắn lúc đầu coi là cái này biên tập hẳn là sẽ quay về tương đối chế, dù sao tay người ta phía dưới có hơn ngàn tác giả đúng là không có khả năng quay về kịp thời nghĩ như vậy thời điểm sau một khắc gờ cơ âm thanh vang lên hắn vậy mà dây thông qua được đoàn đoàn theo đồ theo đồ người tốt xin hỏi là trang web khác thành viên sao đoàn đoàn xin hỏi thành viên trước đó tại cái khác trang web bút danh còn có tác phẩm gọi cái gì đây có thể hay không phát tới cho ta xem một chút nha Lục Giả đột nhiên phát giác người này nói phương thức không thích hợp a, làm sao? Liên cung rất đương một dạng. Sau đó hắn ra ngoài xem xét, ta ném, nữ tần biên tập. Hoang dã, tần, người tốt, ta là trang web khác tác giả, bất quá ta phát là nam tần, không có sao chứ. Đoàn Đoàn, không có việc gì à? Tại chúng ta nơi này nam tần nữ tần đều có thể phát, xin hỏi thành viên là muốn gửi bản thảo sao? Lục Giả không nói nhảm, trực tiếp đem hắn sách mới mở đầu mấy chương phát đi qua. Trong mặc sau mười mấy phút, Đoàn Đoàn lập tức phát tới tin tức. Đoàn Đoàn, có thể thấy được bảo trạch đúng là một vị thành thục tác giả đâu thiên tiểu thuyết này mở đầu rất mới dĩnh trước kia chưa từng thấy là thành viên bản gốc sao hoang dã phải hiện tại gửi bản thảo nói có thể lập tức ký kết sao đoàn đoàn đương nhiên có thể từ ngươi mở đầu đó có thể thấy được thành viên thực lực đâu vậy bây giờ lập tức ký kết hoang dã không cần lại nhìn ta trước đó tài khoản còn có tác phẩm không đoàn đoàn không cần đâu thành viên đã đã chứng minh ngươi thực lực bên này ta ký kết không có vấn đề lục dã nghe nói như thế cũng không có nói thêm nữa đáp loát bọn hắn trang ép gõ chữ phần mềm sau đó nhanh chóng xây ngăn sau đó dán sao chép nhanh chóng tuyên bố rất nhanh tới đạt hai bạn chữ sau đó xin ký kết. mà lúc này cà chua tiểu thuyết internet công ty, một cái cùng nàng danh tự một dạng dễ thương đáng yêu nữ biên tập, đang đại trước máy vi tính nhìn một cái mở đầu. mặc dù nàng là nữ tần biên tập, nhưng liền cùng nàng và lục giã nói một dạng, nàng kỳ thực cái gì nội dung đều thu. bao quát dưới tay nàng một chút nữ tần tác giả muốn đi chuyển nam tần thử một chút, đều sẽ văng tại nàng nơi này. cho nên nàng đối với nam tần bên kia mở đầu cũng rất có giám định năng lực, nàng liếc nhìn liền kết luận cái này mở đầu phi thường ngại sở. âu giáo âu gia, cuối cùng lại ký một vị có thực lực tác giả, quá đồng. Chương 269, tiên tâm đi chịu nổi. Chương 269, tiên tâm đi chịu nổi. Đoàn đoàn là thật muốn phiền chết. Đoạn thời gian gần nhất, bọn hắn cả chua tiểu thuyết Internet sắp bị điểm cuối cùng mạng tiếng trung đẻ chết. Không có cách, bên kia ra một bản đặc biệt như tiểu thuyết, đem rất nhiều độc giả đều hấp dẫn tới. Hai nhà đều là cạnh tranh quan hệ, sách khối lượng kỳ thực đều không khác mấy. Mà khi độc giả bị hấp dẫn đến điểm cuối cùng mạng tiếng trung bên kia thời điểm, bọn hắn tự nhiên là không có nghĩ qua trở lại. Dù sao bên này cũng cầm không ra cái gì đặc biệt có lực hấp dẫn tiểu thuyết. Từng cái biên tập đều là sầu mi khổ kiểm dù sao bọn hắn cũng có công trạng cũng có nhiệm vụ theo dưới tay tác giả cũng chạy tới điểm cuối cùng mạng tiếng trung bên kia đi bọn hắn liền càng buồn thẳng đến hiện nay đoàn đoàn dưới tay tám cái đại tác giả đã chạy rơi 6 cái còn lại hai cái tất cả đều là bởi vì bọn hắn ở chỗ này có một bản thành tích không tệ vẫn chưa hoàn tất đăng nhiều ký sách không phải nói bọn hắn chỉ sợ cũng phải sớm chạy trốn Bất quá liền trước mắt tình huống mà nói theo độc giả bị bên kia càng hút càng nhiều tác giả cũng biết bởi vì độc giả hướng chạy chạy đến điểm cuối cùng bên kia mở sách cả hai tuần hoàn phía dưới liên sẽ dẫn đến bọn hắn cả chua bên này tình huống mỗi ngày càng bên dưới đoàn đoàn gần đây đã thật lâu không có thu được một vị hưu thành tích có thực lực tác giả sách mới gửi bản thảo cho tới hôm nay nàng cuối cùng thấy được một bản cũng không tệ lắm sách với lại cái này xáo lộ từ trước tới nay chưa từng gặp qua nghĩ đến cũng hẳn là có thể ra một fan thành tích đối với nàng công trạng đến nói đã coi như là rất không tệ về phần nói quyển sách này có thể hay không trở thành điểm cuối cùng mạng tiếng Trung bên kia phạm nhân tu tiên truyện đoàn đoàn đều không có nghĩ như vậy qua thậm chí liền ý nghĩ này đều không có lên đây quá hoang đường thế nào khả năng đây tùy tiện một quyển sách liền có thể địch nổi phạm nhân tu tiên truyện vậy cũng quá bất hợp lý đoàn đoàn thành viên vậy ngươi lúc nào thì phát sách đây chỉ cần ngươi bây giờ phát sách lập tức ký kết hoang dã ta bên này không có vấn đề ta có đầy đủ tội cáo tùy thời có thể lấy phát sách đoàn đoàn vậy liền quá tốt rồi bên này ngươi phát sách à ta bên này giúp ngươi ký hợp đồng nếu là thuận lợi nói đợi đến ký kết biên tập xét duyệt hoàn tất hôm nay liền có thể ký kết hợp đồng lục dã nhìn đến đây cũng không có nói nhảm trực tiếp kéo ra khỏi một bên khác tác giả hậu trường đem trương tiết dán sao chép tới bên này tuyên bố hắn là lười nhát chịu điểm cuối cùng bên kia điều khí đã người ta căn bản liền không tôn trọng mình vậy mình còn tại bên kia làm gì không còn khí tìm khí chịu sao hắn lại không vậy thế là hắn không chút do dự đem những này trương tiết toàn đều dán sao chép tới rất nhanh hắn liên tục phát năm tấm góp đủ hai vật chữ hoang dã ta sách đã ban bố tên sách đấu phá thương cùng ngươi sách ký tên đoàn đoàn không có vấn đề thành viên ta bên này lập tức cho ngươi hậu trưởng phát ký kết tin nhắn đoàn đoàn đổi mới một cái thư khố tìm được thư tịch sau đó lập tức phát ra ký kết thỉnh mời lục giác cũng không có nói nhảm trực tiếp ký kết bởi vì là điện tử ký nguyên nhân hiệu suất thật nhanh liền ngắn ngủi này vài phút lập tức giải quyết hoang dã kia đi, đi vậy ta đi tuyên bố trương tiết nói xong hắn cũng không quản đoàn đoàn nói cái gì trực tiếp họ phơ lìn sau đó bằng bằng bằng trực tiếp liền phát ba bản chữ một cái mở đầu hoàn chỉnh kịch bản toàn đều phát ra ngoài đoàn đoàn tại một bên khác còn không có kịp phản ứng cũng không có suy nghĩ nhiều đợi đến nàng lại sau đó đổi mới một cái hậu trường thư khố sau đó nàng phát ra rít lên một tiếng năm bằng chữ trực tiếp liền ban bố năm bằng chữ đây mẹ nó vẫn là người như vậy đại số lượng tuyên bố ra ngoài đơn giản đó là lại tùy tiện bù phát, cái kia còn làm sao bên trên thử nghiệm, còn thế nào bên trên đề cử. thật là, cái tác giả này thật là làm ẩu. biên tập đoàn đoàn kém chút khí mộng, bất quá loại này đổi mới phương thức cũng làm cho nàng có một loại quen thuộc cảm giác. loại này đổi mới phương thức tựa hồ tại người nào đó trên thân nhìn thấy qua. đoàn đoàn tại tức giận sau khi, não hải bên trong đột nhiên lóe lên một đạo linh quang. chờ một chút, loại này đổi mới phương thức phi thường giống là vị kia hoang dã đại lão. bởi vì vị đại lão kia mỗi ngày cũng là ngày càng sáu vạn trở lên, trực tiếp nhường hắn các độc giả gọi thẳng nhìn thấy thoải mái mà nàng hiện tại ký kết đây một vị tác giả có vẻ như cũng là cùng hoang dã đại lao đồng dạng đổi mới tiết tấu nàng đương nhiên sẽ không cho là tùy tiện đến tìm nàng ký kết một cái không biết tên tác giả là hoang dã bản thân thế giới đi đâu có như vậy không hợp thói thường sự tình cho nên hiện tại duy nhất giải thích chính là cái tác giả này muốn mô phỏng hoang dã đến không sai biệt lắm đổi mới nhưng là hắn nhưng không có nghĩ tới một vấn đề hoang dã đại lao sở dĩ có thể dạng này đại tần suất đổi mới đồng thời chuyển vận tiết tấu nhanh như vậy hoàn toàn cũng là bởi vì hắn tự tin mình tác phẩm khối lượng phi thường tốt có thể tại đề cử không có ăn hết tất cả tình hướng dưới bắt lấy càng tốt hơn tiết tấu cùng thành tích đằng sau cũng đã chứng minh hoang dã đại lao đúng là chính xác hắn mỗi ngày đổi mới 6 vạn chữ thành hắn máy y tiền mà ăn ít những cái kia để cử tại hắn loại này đổi mới lượng lộ ra ánh sáng cùng mánh khỏe phía dưới cũng lộ ra là như vậy không có ý nghĩa thậm chí bởi vì hắn cái này ngày càng 6 vạn mánh khỏe dẫn đến hắn đạt được rất nhiều sẽ không có lộ ra ánh sáng tạo internet bên trên cũng có rất lớn nhiệt độ chẳng lẽ hắn vị tác giả này là muốn mô phỏng hoang dã đại lao nói thật nếu như hắn có thể bảo trì sáu vạn chữ đổi mới tốc độ vậy thật là có khả năng này chỉ cần nó khối lượng hơi không có trở ngại vậy hắn bất thật là khả năng đủ tiền trả đây nhất ba lưu lượng nghĩ đến nơi này đoàn đoàn lập tức tìm được lục giã phương thức liên lạc sau đó nàng xem thấy lục giã cờ cờ danh tự rơi vào trầm tư ân hoang dã t đây kém chút để nàng hoàng hốt coi là người này đó là hoang dã đại lao bản thân bất quá cũng chính là hoàng hốt trong nháy mắt căn bản liền không có nghĩ sâu vào nghĩ như thế nào chẳng lẽ coi là cái này đến tìm nàng tác giả là hoang dã người suy nghĩ nhiều nếu quả thật là cùng giã đại lão muốn đến bọn hắn cả chua tiểu thuyết internet kia lễ tân đoán chừng là tổng biên cực kỳ làm sao có thể là nàng đây một cái nữ tần tiểu biên tập đây cũng cảm giác là người này tùy tiện tìm cái phương thức liên lạc sau đó liền tăng thêm mình liền nghĩ đến gửi bản thảo một dạng thậm chí đoàn đoàn nghiêm trọng hoài nghi nàng căn bản liền không có làm rõ ràng mình là nữ tần biên tập cho nên cái này càng thêm không thể nào là hoang dã đại lao loại kia đại lao làm sao khả năng như vậy ký hoa đoàn đoàn thành viên ngươi lập tức đổi mới nhiều như vậy không quá tốt ta muốn hay không chậm dần một cái đổi mới tốc độ thì sao hoang dã a chẳng lẽ không được sao đoàn đoàn dạng này là có thể đi nhưng là nếu như ngươi đổi mới tốc độ theo không kịp nói kia đằng sau khả năng liền sẽ có điểm ảnh hưởng đoàn đoàn xin hỏi ngươi là muốn cùng phạm nhân tu tiên chuyện một dạng đổi mới sao một ngày có thể đổi mới 6 vạn chữ sao ngươi chịu nổi sao nếu như thành viên chịu nổi nói vậy ta không có ý kiến gì hoang dã à ngươi biết phạm nhân tu tiên chuyện. lục giá sở lên cái cảm người này vậy mà biết phạm nhân tu tiên chuyện là hắn biết còn hỏi hắn có phải hay không muốn cùng hắn phạm nhân tu tiên truyện một dạng đổi mới tốc độ còn hỏi mình có ăn hay không đến tiêu cái này biên tập không tệ a mặc dù không biết hắn là làm sao nhận ra mình bất quá nhớ tới mình cờ cờ hào có vẻ như cũng không có bí mật có người nhận được mình không phải rất bình thường sao hoang dã phải ta quyển này liền cùng phạm nhân tu tiên chuyện đổi mới không sai bị lắm bất quá có thể sẽ nhiều một chút yên tâm đi liền xem như cùng một chỗ đổi mới ta cũng ăn được tiêu chương 270, trăm bảy tê biên tập bác đuổi chạy kỵ trang ép muốn lạnh chương 270, trăm tê biên tập bác đuổi chạy kỵ trang ép muốn lạnh đoàn đoàn nhìn đầu này tin tức lâm vào trầm tư ân không nghĩ đến đây cũng là một cái xúc tu quái Đoàn Đoàn, ngươi đã chịu đổi nói, kia liền càng mới a, ta bên này tận lực giúp ngươi tranh thủ một cái để cử sự tình Đoàn Đoàn. Nói như vậy chỉ cần ngươi sách khối lượng không có trở ngại, đằng sau giúp ngươi an bài mấy cái đại đề cử là không có vấn đề Đoàn Đoàn. Mặc dù không có khả năng giống Phạm Nhân Tu Tiên truyện mở dạng, trực tiếp đem toàn bình đại lưu lượng đều nghiêng đi qua hoang dã. Tốt, ta hiểu. Bản này còn không có viết ra thành tích, đợi đến ra thành tích rồi nói sau. quyền này dù sao không giống như là hắn bên trên một bản Phạm Nhân Tu Tiên chuyện, còn không có nghiệm chứng qua khối lượng như thế nào, cái này bình đại cũng không có khả năng đem toàn bộ hy vọng đều cược trên người mình đương nhiên nếu như mình có thể ra hai quyển nổ khoản sách tình huống kia liền sẽ khác nhau rất lớn hiện tại loại tình huống này người khác sẽ cho là hắn thứ nhất bốn là bạo phát bốn thứ hai khả năng liền không có tốt như vậy khối lượng có chút lo lắng rất bình thường đoàn đoàn không có vấn đề chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi sách khối lượng cùng kia bốn phạm nhân tu tiên chuyện một dạng vậy ta tùy thời có thể cho ngươi xin tương đồng đãi ngộ đoàn đoàn nói lời này thời điểm kém chút bật cười bất quá nàng cũng thật là trở mong hy vọng có thể có dạng này cơ hội à nàng thật là yêu tác giả như mạng hoang dã ngón tay cái lục dã lưng một cái xem ra mấy ngày kế tiếp là muốn chịu khó một điểm tận lực chứng minh một cái mình thực lực, sau đó đem phát ra những này dườm ra sự tình giao cho biên tập đi làm đi. hiện tại tình huống người ta cũng không phải rất tin tưởng ta. một bên khác, điểm cuối cùng mạng tiếng trung tổng biên sơn ngoại thanh sơn nhìn khung chặt lâm vào trầm tư. làm sao một mực không có phát tin tức? thật sự cho rằng là cái tác giả liền có thể như vậy với mình? ngươi cái này bản năng đủ lên, tiếp theo bốn đâu? hạ hạ một bàn đây. ngươi chẳng lẽ còn có thể không bảo đảm ngươi sách một mực đều có thể lên sao? tác giả xa xa không có tư cách cùng trang web nói điều kiện trừ phi ngươi có thể cam đoan ngươi sách vợ vốn nổ khoản nhưng liền trước mắt mà nói lục giá mặc dù một bản phong thần nhưng là còn chưa đủ tư cách này tổng biên nhìn khung chắc, chọc tức đánh một đầu tin tức gửi tới muốn bức bách hắn tiếp tục nói xin lỗi kết quả đỏ tươi dấu chấm than nhường hắn trực tiếp đỏ mặt giá hỏa này trực tiếp đem ta xóa tổng biên cảm thấy không thể tưởng tượng được dù sao cho tới bây giờ đều là chỉ có hắn vắng vẻ người khác phần nào có người có thể vắng vẻ hắn chứ đừng nói là vỡ lấp hắn đơn giản khi người quá đáng tổng biên trực tiếp cho tô vi gọi điện thoại đến cùng chuyện gì xảy ra người kia dưới tay tác giả đem ta blog tô vi bên này còn đang chờ lục giã phát sách đâu kết quả lục giã sách mới không có cho tới tổng biên điện thoại tới trước tô vi vội vàng kết nối ngay sau đó liền bị tổng biên hà đông sư tử hống giật này mình à ta không biết ta nàng đều một bước, nàng cái gì cũng không biết kết quả tổng biên không hiểu thấu liền đem nàng giống lên một trận đến cùng ai bị cô ta muốn nói nhất bị khuất còn phải là nàng ta tổng biên chuyện gì xảy ra à làm sao lại đem người blog tôi vi kỳ thực muốn chất vấn một cái tổng biên đến cùng làm chuyện gì hoang dã đại lão nàng một mực tiếp xúc mặc dù à hoang dã đại lão có chút không yêu phản ứng người nhưng là lúc bình thường thật là tốt nói chuyện làm sao sẽ không hiểu thấu liền dẫn đến hoang dã đại lão quản lý biên cho blog nàng thiếu chút nữa chỉ vào tổng biên cái mũi nói có phải hay không là ngươi để người ta cho chọc giận tổng biên sững sốt một chút cũng không thể nói là mình muốn để hoang dã đổi một cái tên sách sau đó liền náo sụp đổ đi hắn chỉ có thể nói cũng không có chuyện gì chính là ta nói hắn vài câu hắn liền không muốn ngươi mau để cho hắn đem ta thêm trở về cùng ta xin lỗi được rồi ngươi nhường hắn thêm ta ta tự mình nói với hắn tô Bi lúc này nhìn thấy tình huống này đã hiểu vẫn là câu nói kia có đạo lý thời điểm giảng sự thật bày đạo lý không có đạo lý thời điểm thuần khiết hung hăng tàn quái vậy sẽ phải hất ra sự thật tổng biên căn bản liền không có nghĩ tới đem sự tình nói với nàng một cái vậy liền chứng minh chuyện này là hắn không để ý tới loại tình huống này còn muốn cái gì ngươi để hoang dã đại lao đem hắn thêm trở về cho hắn xin lỗi tô Bi trong lòng giận à nàng thật không dễ ôm lên một đầu bắp đùi cũng là nàng đem một thiên này tiểu thuyết kỳ đến nàng nói là điểm cuối cùng tiểu thuyết internet công thần cũng không đủ a kết quả loại tình huống này người đến làm cái này đem ta tân tân khổ khổ móc ra tác giả cho tức đem người đều xóa hiện tại để ta đi nhường hắn xin lỗi ngươi tô vi đệ nén hỏa khí tổng biên chuyện này ta nói một chút ta xem một chút hắn nói thế nào tổng biên đừ một tiếng cúp điện thoại trước đó thời điểm hắn là tương đương xem trọng vị tác giả này nhưng nhìn tốt về xem trọng cũng không có nghĩa là hắn quyền vì có thể bị chậm đến hắn thậm chí có thể cho lục giả trở thành mới lưu phái khai phái tổ sư cũng có thể để tô vi trở thành chủ biên đương nhiên bây giờ còn chưa đến lúc này nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn thưởng thức lục dã sau đó liền có thể bị hắn chạm đến quyền uy hắn cũng chỉ bất quá là sách một cái lại cực kỳ đơn giản điều kiện dựa theo đạo lý mà nói cho dù là đại thần hoặc là cũng hẳn là gật đầu một cái nói hắn nói đúng a phục cái mềm sao kết quả ngươi liền như vậy khí phách trực tiếp đem ta xóa tổng biên cảm thấy mình cũng là một cái có tính tình người cái này hoang dã nếu là không cho mình xin lỗi vậy chuyện này không xong thế nhưng là hắn không biết lục dã căn bản liền không có cùng hắn so đo tâm tư trực tiếp đem sách phát đến cái khác bình đài tô vi bên này nơm nớp lo sợ có liên lạc lục dã đại lao có đây không? hoang dã chuyện gì? tô vi nhẹ nhàng thở ra còn tốt còn tốt còn sẽ quay về mình tin tức nàng kém chút coi là đại lao ngay cả mình tin tức đều không trở về đại lao là như thế này ngài cùng tổng biên náo loạn mâu thuẫn gì sao? hoang dã không có gì mâu thuẫn đó là ta sách mới không tại người bên kia phát ta phát đến cái khác bình đại tô vi nhìn thấy cái tin tức này thời điểm trong nháy mắt như bị xét đánh cả người đều không xong không phải đâu đại lao sách mới vậy mà không tại bọn hắn bên này phát mà là chạy đến cái khác bình ngài phát đây quả thực Nàng đều nhanh ngâm ngủ chết. Nàng bắt đuổi, nàng đại lão, không có. Tô Vi, đại lão, vậy ngài đi nhà ai bình đại, ta không phải chất vấn ngươi ý tứ, ta chính là A. Đều tại chúng ta tổ biên, tức chết ta rồi. Làm một cái nơi làm việc người mới, Tô Vi tại này nhà công ty đợi đến không lâu, duy nhất một bản công trạng đó là Lục giã. Kết quả hiện tại duy nhất công trạng đại lão muốn chạy trốn, nàng hiện tại cũng đã cho tức, thậm chí đều không muốn tại nơi này làm. Lục giã không biết nàng suy nghĩ gì, chỉ là đem cả chùa trang em nói. Tô Vi, kia đại lão ta đi qua cả chùa bên kia nhận lời mời. Ngươi còn có thể ký tại ta châu này sao? Hoang dã, ta quyển sách này đã đánh dấu một cái biên tập thủ hạng, sợ là không được Tô Vi lập tức liền hiệu sỉu, chỉ cảm thấy nhân sinh đã mất đi ý nghĩa. Chương 271, trăm hoàng tổng biên chương 271, trăm hoàng tổng biên Tô Vi tựa như một cái hiệu sỉu bẹp tiểu miêu, phảng phất bị ném bỏ một dạng. Nàng khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới tổng biên đem nàng cho làng cổ, ôm không lên đại lao bắt đuổi, kia nàng còn ở nơi này khi biên tập có ý gì? Nhưng là sau một khắc, lục dã bên kia phát tới một đầu mới tin tức. Hoang dã, quyển sách này ký không được nữa quyển sách tiếp theo nói có thể ký người nơi này lục dã đối với những này căn bản không quan trọng công trạng không quản cho ai đều là cho kia vì sao không cho người quân đây huống hồ tô vi đối với hắn sự tình cũng coi là tận tâm tận tụy tương đương đệ bụng. mỗi ngày tuyên bố trực tiết, còn có đối với fan quản lý vận doanh đều là nàng đang làm lục dã đối với nàng đến thái độ vẫn là thật hài lòng cho nên chỉ cần có khả năng nói quyển sách tiếp theo lục dã còn sẽ ký tại nàng nơi này tô vi nguyên bản thất lạc biểu tình khi nhìn đến cái tin tức này sau đó lập tức hư phấn mặt mày hớn hở tô vi ơn đại lão tạ ơn đại lão Yên tâm, đại lao sự tình ta nhất định hảo hảo làm. khi đại sự làm, hoang dã, tốt, ra bên này còn có chuyện trước hết không nói Tobi tốt đắt tốt đắt, đại lao gặp lại lục gia trực tiếp họ phớt trong khoảng thời gian này hắn còn phải hảo hảo lắng động lắng động mình, sách mới thành tích không có nhận tán thành, hắn cũng phải hảo hảo làm một làm. dạng này nói hắn có thể đủ sai sự tân biên tập giúp hắn tuyên bố chi tiết. tiếp xuống một ngày thời gian lục gia cũng không có lãng phí thời gian không ngừng gõ chữ, đồng thời mình tuyên bố chi tiết. rất nhanh, tuyên bố tại cả chua trang web đấu phá thương cùng quyển sách này nghiệm chứng kỳ đã đến nghiệm chứng kỳ hết thể bệnh này nhưng nếu như là sớm đổi mới đến 10 vạn chữ nói liền sẽ phát động đầu tú Hán biên tập đoàn đoàn thậm chí đặc biệt tới lên tiếng chào, thành viên trong khoảng thời gian này mời ổn định một cái đổi mới không muốn tuyên bố quá nhiều đoàn đoàn tốt nhất một ngày tạm thời chỉ tuyên bố 4.000 đến 6.000 chữ tuyệt đối không nên nhiều lắm hoang dã đi cái này không có vấn đề đã dạng này nhưng lục dã cũng chỉ có thể là tiếp nối thả chậm đổi mới tốc độ mà đổi thành một bên điểm cuối cùng tiểu thuyết internet tổng biên cảm giác được không thích hợp cái kêu hoang dã không phải nói muốn tuyên bố sách mới sao sách mới đây mặc dù hắn đối với cái này hoang dã có chút phê bình kín đáo nhưng là đối với hắn tài hoa vẫn là tán thành hắn chỉ là muốn nhường hắn sửa lại tên sách mà thôi đây có cái gì nhưng là vì cái gì hắn hai ngày thời gian hoàn toàn mai danh nhận tích nói xong sách mới cũng không có phát cái này để tổng biên sơn ngoại thanh sơn có chút lén lút nói thầm thế là hắn trực tiếp một cái điện thoại đem tô vi gọi vào hắn văn phòng đến tô vi chuyện gì xảy ra hoang dã không phải nói muốn tuyên bố sách mới sao sách mới đây còn có ta không phải để cho ngươi kêu hắn đem ta thêm trở về cùng ta xin lỗi sao người đâu tô vi vừa tiến đến liền bị tổng biên một phen chất vấn nàng nhịn không được liếp mắt thật là cái này tổng biên quá bất hợp lý nhưng là tô vi trước mắt còn không có cầm tới cái này tháng tiền lương còn có tiền thưởng phải biết bởi vì nàng khám phá phạm nhân tu tiên truyện bản này tiên hiệp kênh khai sơn chi tác nàng cái này tháng tiền thưởng thế nhưng là có 50 cái đây là phía trên một vị cao tầng tự mình điểm dành cho nàng phát tiền thưởng đây chỉ là trong đó một bộ phận công trạng còn có mang ra quyển này nổ khoản tiểu thuyết một chút xíu trích phần trăm cũng có cái sáu mươi còn bao gồm lấy nàng tiền lương ba bạn hết hệ thêm lên 113 cái vé đút, không có cầm tới đây bút tiền lương trước đó nàng khẳng định là sẽ không rời trước về phần nói công ty vì cái gì phát cho nàng nhiều như vậy ban thưởng chẳng lẽ không đau lòng sao chỉ có thể nói đây đều là công ty tiền lương tiêu chuẩn ban thưởng chế độ ngoại trừ kia 50 cái ngoài định mức ban thưởng bên ngoài cái khác đều theo chiếu tiền lương tiêu chuẩn cầm mà khoảng cách lãnh lương còn có không sai biệt lắm ba ngày thời gian tô vi quyết định lại nhận ra hỏa này ba ngày cho nên nàng cũng không có trở mặt nhưng cũng không có nung chiều hắn tổng biên hoang dã đã cùng cái khác trang ép ký hợp đồng sách mới ném đến cái khắc trang ép bên kia đi tô vi ngữ khí bình đạo từ khi phát hiện mình người lãnh đạo trực tiếp là một cái bình thường sẽ phạm ngu xuẩn ngu xuẩn sau đó nàng đối với này nhà công ty liền không có cái gì chờ mong cái gì ngươi nói cái gì tổng biên nghe nói như thế trực tiếp đứng lên đến ngươi nói hoang dã đem sách mới ném đến cái khắc trang ép đi hắn làm sao dám tô vi kém chút liếc mắt vì cái gì không dám ngươi ở bên này đối với hắn vung tay múa chân hắn chạy đến địa phương khác không phải rất bình thường sao đây không đều là chính ngươi làm chuyện tốt tổng biên đây là tác giả quyền lợi Hắn muốn đi ta cũng không có biện pháp ngăn cản. Toby chỉ có thể chi tiết giải thích. Tổng biên lại là vỗ bàn một cái. Hắn quyển sách đầu tiên là tại chúng ta trang ép tuyên bố, cũng là chúng ta trang ép trợ giúp hắn lấy được bây giờ thành tích. Kết quả hắn hiện tại cuốn thứ hai sách ném đến cái khác trang ép đi. Hắn đây là muốn làm gì? Hắn đây là ở lương phản, hắn là ở lương phản chúng ta trang ép hắn biết không? Tại tổng biên xem ra, cứ việc lục giá tiểu thuyết khối lượng rất tốt, nhưng là không có bọn hắn điểm cuối cùng trang ép hỗ trợ để lưu, hắn thành tích có thể tốt như vậy sao? cả hai có thể nói là lẫn nhau thành cựu thậm chí nói bình đại cống hiến phải lớn tại hoang dã cái tác giả này kết quả hiện tại hắn trực tiếp đem sách mới ném đến cái khác trang ép đi hắn đây là muốn làm gì tô vi cũng không muốn mua chiều thật là chịu không được hắn đây mua xuẩn bộ dáng tổng biên hoang dã bản thân hắn không có cùng chúng ta trang ép ký kết độc nhất vô nhị cho nên dựa theo đạo lý mà nói hắn muốn đi nơi nào thì đi nơi đó tổng biên quả là nhanh muốn cười giận dữ không có ký cái này hợp đồng chẳng lẽ hắn liền có thể bội bạn tô vi đơn giản không thể nào hiểu được tổng biên não mạch kín vì cái gì hắn có thể nói ra như vậy vị tam còn nói không có ký kết hợp đồng, vậy liền đã chứng minh chuyện này có thể làm a, vậy tại sao không thể làm đây? Thật chẳng lẽ đó là một mực đến khóa lại tại bọn hắn trang ép sao? Người ta là một cái sống sờ sờ người, mà không phải cùng bọn hắn trang ép ký kết nô lệ hiệp nghị lửa. Bất kể như thế nào, lập tức nhường hắn trở về, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như hắn không trở lại, vậy cũng đừng trách ta tuyên bố ngành nghề phong sát lệnh. Tổng biên tức hồn hển, Chủ yếu hắn cũng có chút sợ hãi, hoang dã có thể nói là bọn hắn bề ngoài tác giả. Hiện tại bọn hắn trang ép 70% ngày sống độc giả đều là đến xem hắn quyển sách này thậm chí những độc giả này bên trong 80 mươi độc giả chỉ là vì quyển sách này mà đến nhìn xong mỗi ngày đổi mới trực tiếp liền chạy trốn dù sao mỗi ngày 6 bắt chữ đầy đủ bọn hắn nhìn cái một lượt giờ thời gian khác bọn hắn còn muốn phân phối cho mặt khác giải trí hoạt động cho nên trang web tương đối rõ ràng hoang dã cái tác giả này lực ảnh hưởng còn có tầm quan trọng tổng biên vô cùng rõ ràng nhưng nếu như bây giờ lục giả chạy đến cái khác trang web sự tình bị cao tầm biết rồi vậy hắn cái này tổng biên nói trắng ra là cũng chỉ là một cái cao cấp người làm công mà thôi đến lúc đó bị giận chó đánh mèo vậy hắn tại cái nghề này liền lăn lộn ngoài đời không nổi không không không hãy tại tất cả internet truyền thông ngành nghề bên trong đều lăn lộn ngoài đời không nổi người ta cũng không phải đồ đẩn như vậy đại sự tình như vậy đại sai lầm người ta đều sẽ làm lương điều chương 272, ta còn không có đầu tú đây chương 272, ta còn không có đầu tú đây tô vi nghe được tổng biên nói sau đó có chút cả lời ta không có cách nào làm như vậy ta cũng không có khả năng vừa gọi đem hắn gọi trở về tổng biên tức hồn hện, ngươi nói không được ngươi là hắn biên tập ngươi nói chuyện hắn sẽ không nghe tô vi nói thẳng tổng biên ngươi cũng biết ta chỉ là hắn biên tập không phải hắn cái gì người người ta muốn ký tại ta dành nghĩa thời điểm ta mới là biên tập người ta nếu là không ký tại ta chỗ này ta xem như hắn cái gì người tổng giám nghe nói như thế thì mỏi xác thực nói có đạo lý cũng đúng là nguyên nhân này mắt thấy dưới mắt lục giá bị hắn cho tức khí mà chạy hắn cũng có chút hoảng cho nên hiện tại tốt nhất biện pháp đó là đem tô vi kéo lên thuyền miễn cho nàng đem chuyện này chọc ra không phải nếu để cho trang đã biết hắn đem hoang dã vị đại thần này tác giả đã đi ra vậy hắn liền hoàn toàn lạnh léo hiện tại hắn muốn làm hai phương diện sự tình hiện thứ nhất đó là đem tô vi kéo xuống nước chuyện thứ hai đó là cầu nguyện lục giã sách mới không muốn nổ tô vi, ta nhớ ngươi cũng không muốn mất đi đây công việc a. tổng biên nhìn về phía tô vi, ánh mắt mang theo tràn đầy cảm giác các bách tô vi đánh run một cái thầm mắng biên thái bất quá bây giờ thật đúng là tối thiểu tại lãnh được tiền lương còn có tiền thưởng trước đó nàng khẳng định không muốn mất đi đây công việc ta sẽ không nói ra đi đạt được tô vi trả lời chắc chắn sau đó tổng biên mới hài lòng thả nàng rời đi tô vi còn có một chuyện không nói nàng là sẽ không nói ra đi nhưng là lục coi như không nhất định tiếp xuống hai ngày thời gian bên trong không có chuyện gì phát sinh liên quan tới bạch ngọc tổn hại sự tỉnh lục giá không có để ý hắn biết trần gia người tới tìm hắn nói là muốn sách một điểm nhập hàng giá thứ nguyên bản 60 đi vào 80. nhưng lục giá cũng không có gặp người hiện tại tình huống đó là hắn lười nhác so đó những này nhưng là sự tình gì hắn đều ghi tạc trong lòng bao quát trần gia trước đó ẩn ẩn có bỏ đá xuống giếng tư thế vậy mà thừa dịp hắn bị vu khống đoạn thời gian muốn tới dọa giá thế là hắn lén lút liên hệ lý tổng hỏi hắn trước đó hợp tác mở tiệm cơm sự tỉnh lý tổng đang nghe được lục nói sau đó lập tức vui mừng qua đỗi thật không nghĩ tới lục dã thật chuẩn bị cùng hắn mở một nhà tiệm cơm bất quá đáng tiếc bởi vì lục gia nói nó chỉ cung cấp vật liệu bao quát bạch ngọc mang tại bên trong tất cả nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu về phần chủ nghệ hoặc là đi đến tiệm cơm tự mình đảm nhiệm phòng bếp tổng chủ đó là không có khả năng lý tổng hơi tiếc nuối, nhưng là hắn cũng không hề để ý dù sao nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu liền đã đủ về phần nói đầu bếp đang ăn qua lục giã làm đồ ăn sau đó hắn cảm thấy thiên hạ đầu bếp chỉ chia làm hai loại một cái là lục giã một cái là cái khác đầu bếp lục gia nếu không muốn đảm nhiệm bất trưởng vậy hắn thủy tiện tìm một cái cũng được trên đời này đầu bếp nhiều là Nổi danh đầu bếp lại không phải chỉ có tròn tên trà cư mới có. Thế là tại ba ngày thời gian bên trong, lục giãn một bên vùi đầu tạch tạch tạch đánh chữ, vừa cùng lý tổng thương lượng làm sao mở một cái mới tiệm cơm. Về phần trần lão gia tử lại nhiều lần phái người tới cửa, hắn tất cả cũng không có để ý tới. Về phần lão gia tử còn muốn tiếp tục từ hắn nơi này nhập hàng bạch ngọc măng, hắn cũng toàn đều chiếu cho. Bởi vì còn có thể từ hồng diệp thôn nơi này cầm tới mang nguyên nhân, trần gia bên kia cũng không có phát giác cái gì, chỉ là coi là lục giác gần đây thực sự quá bận rộn. Lục giãn gần đây danh tiếng gọi là một cái đại nha đại văn học gia đại thi nhân đây chính là danh tiếng cao minh lại thêm quan phương còn cho hắn bổ nhiệm nhiều cái hiệp hội vinh dự hội trưởng thân phận đây chính là có cấp bậc đãi nộ cùng tiền lương phụ cấp trần gia nghĩ đến những này cho rằng lục giá khẳng định là quá bận rộn không có công phu đến để ý tới chuyện này văn nhân sao từ xưa đến nay tại trong nước luôn là có cao thượng địa vị bọn hắn mặc dù là quảng đông cự phú thậm chí là quảng đông tiền mặt vương nhưng nói thật sĩ nông công thương bọn hắn thương nhân địa vị mặc dù tại cận đại sách đến so nông dân cùng người làm công cao hơn thậm chí bao trùm tại công nhân nông dân trên thân nhưng là tại đối mặt sĩ tộc cái này giai cấp thời điểm tự nhiên liền thấp không chỉ một đầu tùy tiện một người muốn xuất thủ bắt bọn hắn kia đều dễ dàng về phần người làm công tác văn hóa cùng sĩ tộc có quan hệ gì chẳng lẽ từ xưa đến nay mấy ngàn năm còn không rõ ràng lắm người làm công tác văn hóa vốn chính là sĩ tộc một bộ phận sao cho nên trần gia đối mặt bây giờ lục giã thời điểm luôn là cẩn thận từng ly từng tí nói không chừng ngày nào lục giã lại đột nhiên từ nhiều cái quan phương tổng hiệp hội vinh dự phó hội trưởng đột nhiên biến thành lãnh đạo đây dù sao tạm giữ trước sao Nói không chừng có một ngày Lục Giã đột nhiên nghĩ thông suốt, muốn đi vào bên trong thể chế sông vào một lần. Có vinh dự hội trưởng cái thân phận này, đó cũng không phải là dễ dàng là được. Cho nên bọn hắn cũng không biết Lục Giã đã đối bọn hắn sinh lòng chưa đầy, đã không có ý định tiếp tục cùng bọn hắn hợp tác. Cà chua tiểu thuyết internet, đoàn đoàn trong khoảng thời gian này, một mực đều tâm tâm niệm niệm lấy cái kia khẩu khí rất ngông cùng đại tác giả. Đối với cái này mới tới nàng nơi này gửi bản thảo đại tác giả, nàng tương đối hiếu kỳ, cũng muốn biết bị nàng xem trọng đây một cái tiểu thuyết mở đầu có thể có thành cái gì. Sau đó ngoài dự liệu sự tình liền phát sinh, ba ngày trước không phải mới vừa tiến vào nghiệm chứng kỳ sao. Đoàn đoàn liên hệ vị tác giả kia, nhưng hắn tạm thời không muốn nổ càng mỗi ngày 4.000 đến 6.000 chữ đổi mới là được, nên đón 10 vạn chữ đầu tú. Người tác giả kia cũng nghe nói, trong khoảng thời gian này liền mỗi ngày hơn 6.000 chữ đổi mới, ba ngày thời gian đã đổi mới hai vạn chữ. Tăng thêm trước đó 8 vạn chữ vừa vặn góp đủ 10 vạn chữ, hôm nay liền đã đạt đến đầu tú kỳ. Đoàn đoàn vừa vặn buổi trưa 11 giờ 30 phút tan tầm chuẩn bị ăn cơm, vừa vặn nhớ tới quyển sách này, liền chuẩn bị liên lạc một chút tác giả bản thân nhìn xem có thể có cái gì số liệu. nàng nghĩ đến cái tác giả này mặc dù là tân tác giả, nhưng viết tốt như vậy, tóm lại là có thể có cái mấy bạn đầu thu à? đây đã là nàng trong tưởng tượng cực hạn, thậm chí nàng đều có nghĩ qua cái tác giả này có thể hay không liền đầu tú đều không có. nàng trước đó cũng là bận bấm đầu, quên chú ý cái tác giả này nghiệm chứng kỳ số liệu thế nào. thế là nàng cho lục giả phát một đầu tin tức đoàn đoàn, hello hello, thành viên, gần đây thành tích thế nào à? hôm nay là không phải giả số liệu. nàng vừa ăn thức ăn ngoài một bên trở lấy cái tác giả này quay về tin tức sau một lát lục giã online hoang dã a ta cũng thiếu chút quên ta xem một chút a đoàn đoàn mồ hôi mồ hôi mồ hôi ngươi làm sao một điểm đều không quan tâm a các tác giả nghiệm chứng kỳ thời điểm nơm nớp lo sợ ngươi vậy mà một điểm đều không có chú ý hoang dã ta có khác sự tình phải bận đột, cho nên liền thiết chí định thời gian cũng không có đi xem hoang dã hôm nay còn chưa tới 12 điểm số liệu còn không có đổi mới đầu tú số liệu không nhìn thấy ta cho ngươi phát hôn trước nghiệm chứng kỳ số liệu a đoàn đoàn ok thành viên ta nhìn ngươi số liệu kiểu gì hoang dã hình ảnh đoàn đoàn hiếu kỳ mở ra phát tới hình ảnh sau đó đánh đáy mắt đơn trời năm bạn đọc ba bạn kệ sách a xác định đây là nghiệm chứng kỳ sẽ không đã là đầu tú đi ca chúa nghiệm chứng kỳ bình thường chỉ có một ngày mấy trăm người đọc đến 10 vạn chữ đầu tú cùng ngày nếu như là ưu tú thư tịch liền sẽ cho một đợt đại lưu lượng ít một chút mấy ngàn nhiều một chút mười bạn, thậm chí cả càng nhiều một khi đọc người đến qua bạn cơ bản đều không cần nhìn nhất định là đầu tú đoàn đoàn thành viên chúc mừng a lại có năm vạn đầu tú chịu đự. Nhất định có thể cất cánh hoang dã, không có nhà, đây là hôm qua số liệu, hôm qua mới 9 bạn bắt tự, còn không có đầu tú đoàn đoàn. chương 273, biên tập hoài nghi nhân sinh trường 273, biên tập hoài nghi nhân sinh hoang dã, phải, đây là 9 bạn 6 số liệu, 10 vạn số liệu, đợi chút nữa 12 điểm liền sẽ đổi mới hoang dã, đúng, có hay không không đến 10 vạn chữa liền đầu tú tình huống, nếu có nói kia đây chính là đầu tú đoàn đoàn lúc này đã lộn xộn, không phải, đây còn không có đầu tú sao. năm bạn đọc, đây đổi lại đồng dạng sách, đã coi như là bay lên kết quả lục giã nói cho nàng đây chỉ là nghiệm chứng kỳ số liệu đoàn đoàn vội vàng mở ra điện thoại cà chua tiểu thuyết sau đó tìm được lục giã sách quả nhiên quyển sách này mới 10 vạn chữ mà lại là hôm qua đổi mới hôm nay còn không có đổi mới nói cách khác hôm nay đổi mới số liệu đó là mười vạn chữ số liệu nàng hành nghề đã có hai năm nhưng chưa từng có đi ra một bản nghiệm chứng kỳ nàng có đủ 5 vạn đọc sách đây không khoa học ga. điểm này đều không khoa học có được hay không đoàn đoàn chờ một chút ngươi để ta chậm rãi đây là ngươi nghiệm chứng kỳ số liệu hoang dã phải tiếp qua nửa giờ liền có thể đổi mới đầu tú số liệu hoang dã, với lại ta là lần đầu tiên đến cả chua, ta cũng không hiểu rõ cái này à? dựa theo đạo lý mà nói không phải là ta hỏi ngươi sao? tại sao là ngươi hỏi ta đoàn đoàn? không phải nàng không chuyên nghiệp, chủ yếu là nàng thuần vi chưa thấy qua cái chàng diện này, Nghiệm chứng kỳ còn không có qua, trực tiếp liền năm và đọc, cái tràng diện này nàng là thật không có gặp qua. á dựa theo đạo lý mà nói, nghiệm chứng kỳ mỗi ngày chỉ làm cho ngươi nhất định lưu lượng không cao hơn mấy ngàn bài ra, một khi ngươi lưu lượng hút đủ rồi, kia sau này liền sẽ không lại cho ngươi đẩy lưu, cho nên đồng dạng đó là mấy ngàn tỷ thiên mấy ngàn cái đọc, mà bây giờ là mấy vật đọc, cái này có thể giống nhau sao? đây không hợp lý nha, cái này cũng không phù hợp bọn hắn bình đại toàn cục theo để cử a đoàn đoàn kịp phản ứng. phản ứng đầu tiên đó là có phải hay không soát? chủ yếu hiện tại có không ít người cũng biết dùng loại thủ đoạn này đến soát, loại tình huống này tương đương ác liệt, nếu như là thật hiểu do nói, kia lục giã cái số này khẳng định là muốn phế rơi, bao quát hắn thẻ căn cước cũng đừng hỏng tại cả chua bên này biết. thế là đoàn đoàn trực tiếp để tay xuống bên trên thức căn ngoài, cho công ty bộ môn kỹ thuật gọi điện thoại. "Uy, triệu công chúng ta bên này phát hiện một quyển sách hư hư thực thực soát số liệu người giúp ta tra một chút có phải hay không đi ta bên này nắm chặt tra một chút Đoàn đoàn trong ánh mắt có chán ghét lại có chút chờ mong soát số liệu loại chuyện này dưới cái nhìn của nàng là tuyệt đối muốn đứng im cũng là căm thủ đến tận xương tủy nhưng nếu như không phải soát số liệu đâu vậy có phải hay không chứng minh ra một bản siêu cấp hữu sách nhưng là hiện tại soát số liệu khả năng cao hơn dù sao ai đều không có bọn hắn hiểu toàn cục theo đẩy lưu tại bình đài không có toàn cục theo đẩy lưu lượng tình huống dưới muốn đạt đến cái này đọc nhân số ngoại trừ soát số liệu bên ngoài cũng chỉ có mấy cái khả năng thứ nhất đó là tiktok phương diện kia có người đem quyển sách này phát ra đi sau đó báo đại bộ phận đều là lục soát đến độc giả mà khác chính là có người tự phát đi đẩy quyển sách này tại từng cái đẩy sách quảng trường đẩy sách nhưng là khả năng này cũng không cao đồng dạng sách là rất khó làm đến điểm này mọi người kỳ thực đều rõ ràng một cái độc giả không thể là vì một quyển sách lãng phí bao nhiêu tinh lực trừ phi ngươi là cái tác giả này fan đầu nhập rất nhiều thời gian chi phí cùng tiền tài chi phí sau đó tại đắm chìm chi phí phía dưới mới có thể sẽ vì quyển sách này đi nỗ lực càng nhiều cho nên muốn muốn đạt tới hai điểm này cơ bản không có khả năng đoàn đoàn mới có thể cho rằng như vậy cho rằng lục dã khẳng định là soát số liệu hoang dã ngươi tốt biên tập vẫn còn chứ bên này chẳng lẽ số liệu xảy ra vấn đề gì đoàn đoàn không có việc gì không có việc gì khả năng hậu trường sai lầm ta liên hệ chúng ta bộ môn kỹ thuật người cha một chút đoàn đoàn nói ra cũng là vì chấn nhất một cái lục dã xem hắn có thể hay không bởi vậy lộ ra chân tướng gì có ít người tâm lý tố chất tương đối kém bị tiểu nói này liền có chút hoang hốt nhưng mà lục dã lòng dạ biết rõ mình soát cái gì số liệu tất cả đều là không hiểu thấu đến Hắn liền cái này bình đại quy tắc cũng không hiểu. Thậm chí vào hôm nay trước đó, hắn đều không có nhìn qua những này hậu trường số liệu. Kết quả hôm nay biên tập nói cho hắn biết, cái này nghiệm chứng kỳ số liệu không thích hợp, cái này có cái gì không thích hợp. Lúc trước hắn tại Trung Liên thời điểm, không phải liền lại như vậy phải không? Thế nào hiện tại đột nhiên liền biến không được bình thường? Đoàn Đoàn, thành viên các ngươi một bậc đâu? Chúng ta bên này bộ phận kỹ thuật đã tại loại bỏ hoàn dã, được thôi lộ tỷ cũng không có sen vào nữa cái này. Dù sao chỉ là số liệu mà thôi, lại không trọng yếu. Đến cùng có hay không mở ám chính hắn rõ ràng mà đổi thành bên ngoài một bên đoàn đoàn khi nhìn đến lục giá hồi phục sau đó cũng không tiếp tục để ý nàng đàn trở bên kia bộ phận kỹ thuật kết quả cũng không lâu lắm bộ phận kỹ thuật triệu công điện thoại rất mau đánh về được Người tốt trước người để ta tra quyển sách kia chúng ta đã điều tra qua đủ loại số liệu phương diện không có vấn đề gì triệu công ngữ khí cũng có chút nghi hoặc đối với một cái cả chua tiểu thuyết công tác nhân viên mà nói bọn hắn đối với hắn đề cử quá trình khẳng định là khá hiểu thậm chí triệu công cũng bụng trộm thử qua viết một bản tiểu thuyết tuyên bố đáng tiếc đằng sau thái dám rơi bởi vì viết nội dung không quá đi bị người mắng chết nhưng hắn cũng coi là hiểu khá rõ cả chưa đề cử chế độ kết quả hiện tại đây là cái gì tình huống một cái còn chưa tới đầu tú kỳ người một ngày đọc số liệu lại có năm bạn. đây cái quỷ gì Đoàn Đoàn nhận được triệu công điện thoại sau đó cũng là ngây ngẩn cả người vậy mà không có soát đếm rõ số lượng theo sao nàng có chút hoài nghi dù sao cái đồ chơi này quá không đáng tin vậy thấy thế nào đều không giống như là không hề động đếm rõ số lượng theo bộ dáng Tạ ơn triệu công ta bên này lại đi truy tra một cái trước hết không nói Đoàn Đoàn lễ phép nói tạ sau đó cấp tốc cúp điện thoại nàng hiện tại cơm cũng không ăn thức ăn ngoài cũng không có ý định muốn, liền cùng quyển sách này đón kia lên khá lắm nếu như quyển sách này thật không có nàng tưởng tượng đủ loại tình huống nói kia đây quả thực là một bản thần thư nhưng là hắn hoài nghi nha nào có dạng này sách trừ phi quyển sách này trời sinh liền mang theo mãnh liệt mánh khỏe còn có lời để có thể bị độc giả thảo luận nhưng là trước mắt mà nói nàng là thật không có nhìn thấy có cái gì mánh khỏe cho nên lời này khả năng có thể bài trừ rơi cứ việc trong lòng có điểm hoài nghi nhưng nàng vẫn là làm một cái biên tập tận trước tận trách dự định hào hảo hảo tra một chút quyển tiểu thuyết này đến cùng là thành tích ưu tú vẫn là soát số liệu căn cứ kia hai đầu duy nhất lý do nàng trước tiên liền đến đến tiktok chuẩn bị tìm một chút có hay không quyển tiểu thuyết này liên quan video thật đáng tiếc cũng không có một đầu video đều không có xuất hiện đoàn đoàn trong lòng đối với lục ra soát số liệu cái nhìn càng thêm hoài nghi nàng rất nhanh liền đi vào cả chuỗi tiểu thuyết đẩy sách quảng trường nàng vừa tìm tác đấu phá thương khung danh tự sau một khắc người nàng đều sửng sốt một chút bởi vì đầy sách trong sân rộng lít nha lít nít đều là loại này đẩy đấu phá thương khung tiết mời Trong đó cao nhất một cái đã có ba vạn qua, nói cách khác có 3 vạn người bởi vì cái này đẩy thư thiếp tử nhìn qua đấu phá thương khung quyển sách này. Chương 274, đại lao cho ngươi quỷ chương 274, đại lao cho ngươi quỷ mà cái khác đẩy thư thiếp tử mặc dù hoặc nhiều hoặc thiếu, nhưng thấp nhất cũng có cái mấy chục vài trăm người, chung vào một chỗ tối thiểu có cái 7, 8 vạn. Biên tập đoàn đoàn nhịn không được sửng sốt một chút, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, t. quyển sách này vẫn thật là là mình nhọt lên a." Đoàn đoàn đều có chút bất khả tư nghị, đây là cái gì quỷ? Liền không có gặp qua như vậy không hợp thói thường sách mới lại có thể để độc giả tự phát cho hắn làm tuyên truyền chưa từng nghe thấy những cái kia rất trừ danh tác giả viết sách mới ngược lại là có cái này vinh hạnh nhưng là cái tác giả này cũng không có dạng này nổi tiếng a rất rõ ràng là bởi vì sách khối lượng quá mức yếu dị cho nên mới có nhiều như vậy độc giả tự nguyện đề cử đoàn đoàn vốn trong lòng cũng hoài nghi bị lật đổ trong lòng dâng lên kích động thương phấn mà tìm được lục giã đoàn đoàn thành viên có đây không ngươi sách mới giám định kết quả đi ra không có vấn đề a lục giá lúc này đang dùng cơm nhưng không có nhìn thấy cái tin tức này đoàn đoàn lại phát mấy đầu có chút bội vã không nhịn nổi đáng tiếc đối diện tác giả vẫn không có quay về nàng đoàn đoàn lập tức có chút tiếc đối, ai ra người ta đây là chạy tới ăn cơm chưa nàng nhìn một chút thời gian đã 11 giờ hơn 50 phần lại qua mấy phút đó là số liệu đổi mới thời điểm liền có thể nhìn thấy quyển sách này đầu tú thời điểm đến cùng hút bao nhiêu lượng đồng dạng sách mới sẽ căn cứ nghiệm chứng kỳ hút lượng tình huống như thế nào phân phối đến khác biệt bảy gia vị bên trên giáp rời nhất sách là không cho bảy gia vị cũng chính là liền đầu tú đều không có mà những cái kia coi như đồng dạng sách sẽ đặt tại một cái ước chừng một vạn lưu lượng bảy gia vị bên trên đồng dạng có thể hút tới mấy ngàn cái lượng lại cao hơn một điểm đó là mười vạn bảy gia vị sách đồng dạng có thể hút cái hai ba ngàn lượng cứ thế mà suy ra thẳng đến hưu bức nhất sách sẽ bị để lên một cái trung cực bảy gia vị cũng chính là toàn bình đái để cử loại tình huống này có thể hút bao nhiêu lượng vậy liền phó thác cho trời nhìn xem ngươi sách khối lượng như thế nào đoan đoan một mực khẩn trương chờ đợi thậm chí nàng so lục giá bản thân còn muốn khẩn trương phải biết quyền này tiểu thuyết nếu quả thật hơn lên đây chẳng qua là với tư cách nàng công trạng nàng có tiền thưởng còn có chích phần trăm nàng đương nhiên biết so lục giá càng kích động thời gian tại nàng từng phút từng giây lo lắng chờ đợi bên trong đi qua nàng thỉnh thoảng liền đưa tay nhìn một chút trên cổ tay hoa quả đồng hồ thời gian. cuối cùng 12 điểm vừa tới, nàng liền vội vã không nhịn nổi cho Lục Giã đánh tới một cái giọng nói trò chuyện. Lục Giã bên này đang tại nấu cơm đâu, vừa đem thức ăn làm xong, đặt ở bếp lò một bên khác điện thoại liền vang lên tiếng chuông. Lục Giã lau sạch xe tay, đi qua cầm điện thoại di động lên xem xét, như thế nào là mình biên tập đoàn đoàn. chuyện ra sao? Ân, người tốt. Lục Giã kết nối, tuổi trẻ sạch sẽ nam sinh âm, thông qua mị rổ phồn truyền đến đoàn đoàn lô hai bên trong đoàn đoàn nghe được thanh âm này thời điểm chỉ cảm thấy lỗ thai tê dại đồng thời cũng kinh ngạc người này đã vậy còn quá tuổi trẻ dưới cái nhìn của nàng có thể viết ra dạng này trôi chạy mà hấp dẫn người tiểu thuyết mở đầu tối thiểu nhất hẳn là 30 tuổi đi làm sao âm thanh còn trẻ như vậy mà có tư tính thông qua thanh âm này nàng thậm chí có thể nao bổ đến đối diện cái tác giả này dáng rất đẹp trai cỡ nào không đối với không đúng đoàn đoàn vội vàng hất đầu đem trong đầu suy nghĩ lung tung hát ra quyền tiểu thuyết này mở đầu tràn đầy người thiếu niên nhiệt huyết cùng dân trào ba năm hà đông ba năm hà tây sao lại là một cái hơn ba năm nhân nói đi ra nói chỉ có thiếu niên mới có dạng này lòng dạng đoàn đoàn ép ép trong lòng cảm xúc ngọt ngào âm thanh vang lên ngươi tốt thành viên bên này ta đã đem đại khái tình huống đều giải qua ngươi số liệu cũng không có phạm sai lầm hôm qua năm vạn đọc nhân số đều là thật a lục giã nghe đến đó có chút bình đạm a dạng này a không có việc gì là được đoàn đoàn có chút bất đắc dĩ làm sao ngươi bình tĩnh như vậy a đoàn đoàn vẫn là chủ động mở miệng nàng cảm thấy nếu là dựa vào lục giã mình tự ra nói chỉ sợ căn bản liền sẽ không nghĩ tới muốn đem số liệu cùng nàng chia sẻ ân ta gọi điện thoại tới là muốn hỏi một chút thành viên ngươi đầu tú số liệu kiểu gì a có thể hay không cùng ta nói một chút lục gia kiệm phản ứng a a thời gian đã 12 giờ đúng không số liệu đổi mới ta còn không có nhìn. đoàn đoàn lập tức quan thẩm nàng thường thấy rất nhiều người mới tác giả mỗi ngày buổi trưa 11 giờ 30 phút liền lo lắng chờ ở tại điện thoại trước mặt soát tân số liệu mỗi người đều hận không thể trước tiên liền gặp được mình số liệu đến cùng như thế nào hoàn toàn liền không có cái nào giống lục dã dạng này bình tĩnh chỉ có thể nói hắn thật sự là quá mức bình tĩnh thong dong tốt tốt thành viên ngươi nhìn một chút ta đoàn đoàn tâm lý ban thẩm nhưng ngoài miệng vẫn là điểm điểm dàn giò. lục gia cử một tiếng đem trò chuyện giao diện thu nhỏ ấn mở cả chua tiểu thuyết hậu trường đổi mới một cái lập tức một chuỗi con số xuất hiện tại trước mắt hắn lục gia cứ việc trong lòng không quá để ý thậm chí có chút mà vườn nhưng nhìn thấy trận này số liệu cũng là sửng sốt một chút bởi vì lại là sáu chữ số số liệu mà lại là lấy bốn mở đầu cẩn thận tính một cái tổng cộng là bốn không đọc nhân số trừ bỏ nguyên bản năm vạn đọc nhân số hô qua đầu tú trong lúc đó hết thảy cho bốn mươi lượng lục giã không có cảm thấy số liệu này ghê gớm cỡ nào chỉ là nhìn thoáng qua cảm thán một chút biên tập ta bên này số liệu đổi mới tổng cộng là 49 mươi vạn đọc nhân số đoàn đoàn tại một bên khác luốt luốt lỗ thai sắp mang thai cái này nam tác giả vì cái gì âm thanh dễ nghe như vậy a a a bất quá sau một khắc thời điểm nàng kịp phản ứng chờ đã nàng vừa rồi nghe được cái gì tổng cộng là 40 mươi mấy vạn đọc tới không đúng không nên xoắn suýt tại những ngày vấn đề nhỏ nàng hiện tại hàng đầu xoắn suýt đó là đây mẹ nó thích hợp sao đầu tú ngày đầu tiên cho hơn bốn mươi vạn lượng đây mẹ hắn hợp lý sao nàng hành nghề biên tập hơn 2 năm, liền không có gặp qua như vậy không hợp thói thường sự tình, đây hợp lý sao? đây không hợp lý. vân vân vân vân, thành viên, ngươi xác định không có nói sai sao? xác định là hơn 40 mươi đọc. đoàn đoàn không dám tin. lục giác ừ một tiếng, biên tập, vậy ta đây bên cạnh trực tiếp đem dọn phát ngươi đi. nói xong hắn trực tiếp cúp điện thoại, sau đó đem hậu trường số liệu sự xuất phát cho mình biên tập. một bên khác đoàn đoàn bị cúp điện thoại sau đó có chút tiếp bối, bất quá rất nhanh liền tỉnh lại lên, nhìn lên lục giác phát tới số liệu dọn. sau đó nàng liền ốc đỏ bạn giảm giang sơn một mạnh. Dòng giá 6 chữ số khủng bố độc nhân số, để nàng đầu óc có ngoang. Không phải, đây xác định hợp lý sao? Đây là người. Dù sao nàng xem thấy những này số liệu, cũng cảm giác giữa người và người chênh lệch sao có thể lớn đến tình trạng này. Có đầu người tú liền cái mấy trăm cũng không cho, có đầu người tú mẹ hắn trực tiếp cho hơn 40 vạn. Với lại đủ loại số liệu đều tương đương trị ưu tú, rất nhiều độc giả tiến đến sau khi xem cũng không có lựa chọn ký thư, mà là tuyệt đại đa số đều lựa chọn thêm vào kho chuyện. Nghĩ đến khẳng định là quyển sách này khối lượng hấp dẫn đến bọn hắn. Lục giã bên này đang dùng cơm, đột nhiên thu vào đến từ biên tập một đầu tin tức, Đoàn Đoàn, cho ngươi quỷ, đại lao, ngươi là thật đại lão à? A a a. Đoàn Đoàn, đại lao ngươi muốn bay lên. Chương 275, hai người đều đụng phải. Chương 275, hai người đều đụng phải. Lục giã đối mặt đột nhiên nổi điên biên tập có chút không phản bắt được. Hoang dã thành tích này rất tốt sao? Đoàn Đoàn đơn giản muốn kinh, đây há lại chỉ có từng đó là tốt. Đây tốt ghê gớm có được hay không? Đoàn Đoàn, đại lao, ta cho ngươi quỳ đều, thành tích này tốt ghê gớm a Đoàn Đoàn, ta mang qua nhiều như vậy tác giả liền không có một người một ngày có 40 văn lượng, ngươi là người thứ nhất, cũng là một cái duy nhất nó dã, cái kia còn rất không tệ, vậy ta tiếp xuống cứ dựa theo ta tiết tấu đến đổi mới. Lục gia chỉ là cảm thán một chút, hỏi lên mình quan tâm vấn đề. Đối diện đoàn đoàn trầm mặc phút chốc, sau đó phát ra như mổ heo thét lên. Đoàn đoàn, đại lão đừng đừng đừng, ân, ngày một ngày này đổi mới 4000 đến 8000 chữ nhiều lắm là, không thể lại nhiều chúng ta bên này không giống với cái khác trang web, chỉ có thể cầm tới cố định tiền, dù là ngươi viết lại nhiều, cũng không bằng giống cái khác trang web rõ ràng như vậy tiền thù lao ra tăng còn không bằng một mực tế thủy trường lưu. Chậm giải biết, cố gắng đem khối lượng tinh tiến hoang dã như vậy phải không? Đúng, vậy nếu như ta muốn biết nhiều như vậy làm cái gì? Còn có ta muốn an bài một chút, ta sách xuất bản cải biên vấn đề. Đối diện lặng lẽ phát tới mấy cái dấu hỏi. Đại lao ngươi đừng nội, ngươi mới ngày đầu tiên đầu tú, cải biên còn có xuất bản, quá gấp à? Đợi đến hoàn tất sau đó à? Đây tối thiểu nhất cũng muốn đợi đến số lượng từ nhiều sau đó, lúc này mới có người có thể nhìn chúng ngài sách hoang dã, cho nên ta trực tiếp một ngày đổi mới cái sáu bạn chứ không được sao? Ta 30 ngày liền có thể đổi mới một quyển sách, đây có cái gì? đoàn đoàn đại lão ta thật là cho ngài quỳ nàng vậy mà vô pháp phản bác lục gia nói bởi vì đúng là dạng này đoàn đoàn thế nhưng là không thể dạng này à dạng này đối với thu nhập không tốt người khác một ngày đổi mới 6.000 chữ có thể kiếm lời 2.000 khối ngươi một ngày đổi mới sáu vạn chữ cũng là kiếm lời 2.000 khối ngươi đổ cái gì lục giã suy nghĩ một chút đây đối với mình có ảnh hưởng gì hắn chậm chạp đánh xuống mấy chữ ta không thiếu tiền a đối diện đoàn đoàn đây mới thực sự là muốn cho lục giã quỳ không phải đâu lại là cái gì phú gia công tử đến trải nghiệm cuộc sống kia một cái sao mặc dù nhưng là a nhưng cũng quá bất hợp lý. Tuổi trẻ âm thanh em thai còn chưa tính, tiểu thuyết viết như bức như vậy còn chưa tính. Kết quả ngươi không thiếu tiền, làm không tốt vẫn là phú nhị đại. Trên thế giới này đối với các nàng những này bối cảnh bản lở tờ cờ có thể hay không nhiều một chút thiện ý a. Oh hoang dã, biên tập vậy ngươi ý tứ đây. Đoàn Đoàn đại lao thế giới ta không hiểu, dựa theo ngươi nói tới đi Đoàn Đoàn. Ta bên này cũng tận lượng cho ngươi tìm một chút liên quan tới xuất bản còn có cải biên sự tình. Dựa theo ngươi một ngày sáu vạn chữ đổi mới tốc độ, ta cảm thấy cũng không dùng đến bao nhiêu hoang dã. Tạ ơn biên tập, vậy ta đây bên cạnh đi làm việc còn có trên phương diện làm ăn sự tình cần ta đi làm lục giã nhìn thoáng qua tìm tới cửa lý tổng cũng chính là tương lai mình hợp tác cộng sự lô bốt đánh chữ phát cho mình biên tập đoàn đoàn nghe nói như thế quay về cái im lặng tuyệt đối thời điểm cẩn thận từng ly từng tí nói kia đại lao gặp lại phụng lục giã duỗi lưng một cái một thân cơ bắp phồng lên để bên cạnh lý tổng nhìn khỏe miệng giật một cái hắn cái này tiểu chất tử thật đúng là ngư bức lý thúc đợi lâu đi chúng ta đi xem một chút chúng ta hậu sinh mang lâm lục đã duỗi lưng một cái sau đó nhìn về phía lý tổng lý tổng bản danh lý tưởng đương nhiên đây cùng vị kia lý tưởng cũng không giống nhau hiện tại cái thế giới này cũng không để ý gì tới muốn cái này nhắm hiệu đây chỉ là một tiếp cận danh tự lý tưởng khoát tay áo không có việc gì không có việc gì ngươi sự tình trọng yếu điểm ta chính là đến dạo chơi thuận tiện nhìn một chút chúng ta thôn bên trong mang lâm lục giác cũng sẽ không đem những này nói trở thành thật đã đều đã quyết định hợp tác vậy khẳng định muốn xuất ra đối với hợp tác thái độ cho nên bọn họ đi vào phía sau núi rừng rậm lúc này phía sau núi đã bị vây lên một vòng hàng rào đối với cần cù thôn dân mà nói những chuyện này bọn hắn liền mình có thể làm cũng không cần đi tìm những người khác đến làm với lại tình bên dưới tiền tương lai đều là bọn hắn dạng này bọn hắn làm sao lại làm việc không ra sức muốn thật có người trộm công không xuất lực kia đối mặt không chỉ có riêng là sẽ bị đuổi ra ngoài còn sẽ gặp thôn dân bệnh nhãn lý tưởng nhìn trước mắt một đại vây hàng rào đem xung quanh mấy tòa núi chân đều cho vây quay lên thi công trình số lượng nhiều à. lục giá chỉ chỉ phía sau núi một nơi biểu hiện trên mặt cũng thật bất đắc dĩ nếu như không làm như vậy nói liền sẽ giống như trước đó có người đến thôn chúng ta bên trong trống măng những chuyện này làm sao tuần tra cũng tuần tra không hết còn không bằng dùng hàng rào đem những này ngăn cản đi lên. đương nhiên đây cũng là phòng quân tử không phòng tiểu nhân. Lúc này một cái người trong thôn trọn đòn gánh từ dưới sơn đạo đến, nhìn thấy hai người thời điểm lên tiếng chào, lục giác còn có lý tổng, các ngươi đây là tới phía sau núi đi dạo à? Lục giác cũng lên tiếng chào, đại lực thúc làm mấy cái mang để lý tổng nếm thử. Lục đại lực nghe xong lời này không nói hai lời, trực tiếp từ trong cái sọt lấy ra hai cái lớn nhất sung mãn nhất bạch ngọc mang đưa cho lý tưởng. Tới tới tới, lý tổng giải giải khát, lý tưởng tiếp lấy tới, cũng không ngại, đem mang áo lột đi sau đó cắn một cái miệng đầy mang hương trong beo tuyệt nha những này mang với tư cách chúng ta tiệm cơm áp chụp món ăn tuyệt đối đúng quy cách lục giã nhìn lý tổng bộ dáng không nhịn được cười những này mang mặc dù ăn ngon à nhưng cũng không có đến tốt bao nhiêu ăn tình trạng tối thiểu nến qua hệ thống xuất phẩm thu hoạch lục giã đối với những này mang đã không có hứng thú đi đi đi hiện tại phía sau núi đã đổi tên là hồng diệp sơn rau quả trồng trọt căn cứ không chỉ có chỉ xuất măng còn có đủ loại rau quả trái cây đến lúc đó lại nuôi tới một chút nguyên sinh trạng thái nông da gà còn có một số những nhà khác chim đến lúc đó cũng có thể với tư cách bán điểm còn có nguyên liệu đâu ăn lý tưởng con mắt càng ngày càng sáng kia đi chúng ta đi sau đó ngay lúc này lục giã trong tay điện thoại văng lên cầm lấy xem xét sắc mặt cổ quái lại là trần lão gia từ bên kia đánh tới điện thoại lục giã nghe trần lão buổi chưa tốt làm sao giữa chưa rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta trần lão gia từ bên kia ngữ khí âm vang hữu lực để người nghe liền nghĩ tới một thời đại trước người ngủ cái gì mà ngủ chúng ta hiện tại đã tại hồng diệp tôn chuẩn bị đi trồng thực căn cứ nhìn một chút không biết lục tiên sinh ngươi có thời gian hay không mang theo chúng ta đi một vòng trần lão gia từ bên kia cũng là gần đây có chút lo nghĩ Mỗi lần hẹn gặp lục dã, lục dã đều từ chối không có thời gian. Mặc dù có thể lựa thứ, nhưng là đây bị cự tuyệt thời gian nhiều, hắn cũng có chút gấp. Thế là hôm nay mình chủ động tới cửa đến, mục đích chính là vì thương lượng một chút hợp tác làm chồng chọn căn cứ sự tình. Trần lão Gia từ đây chính là nhân gian đồng dạng nhân vật hắn đã nhìn ra, Hồng Diệp Thôn loại này thực căn cứ khẳng định là một cái để trứng vàng gà mái. Cho nên liền muốn sớm đến lẫn vào một tay, lúc này mới không mời từ đến, sau khi tới mới gọi điện thoại. mươi sáu muốn nổi điên lão gia tử chương 276, muốn nổi điên lão gia tử lục dã đối mặt lao gia tử hỏi thăm rơi vào trầm mặc hắn có thể nói không dành sao thậm chí lúc này lão gia tử này nói không chừng đã rơi chân núi không đúng bọn hắn cũng rơi chân núi nói không chừng chờ một chút liền đục phải ta bên này cũng có một vị bằng hữu nếu như lão gia tử không ngại nói ngược lại là có thể tới cùng một chỗ lục dã bình tĩnh nói ra bởi vì hắn tự giác cũng không có thật xin lỗi thành lao gia tử địa phương càng muốn hồ sinh ý sao ngươi tình ta nguyện sự tỉnh ta bên này không tình nguyện người bên kia rủ là như thế nào đi nữa cũng không có biện pháp phá đồ vật là ta cũng không có ký cái gì hợp đồng vậy khẳng định là ta muốn bán cho ai liền bán cho ai cần gì phải nhìn người khác sát mặt lại nói người lục dã trước mắt góp nhặt bên dưới danh vọng còn có kim thân mà nói hắn là không phải liền là với những chuyện này có thể muốn làm gì thì làm sao tại trở thành văn học gia trước đó hắn đối diện với mấy cái này sự tỉnh sợ hai rụt rẻ. sau đó tại trở thành văn học gia sau đó hắn đối diện với mấy cái này sự tình vẫn là sợ hai rụt rè vậy hắn nhàn nhất cả trứng đi làm những này là đó là hôm nay có ngay tại lúc này có thể không nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt nghĩ thông suốt điểm này lục dã sắc mặt bình tĩnh chúng ta hiện tại cũng tại dưới chân núi lao gia tử ngươi qua đây à. lúc này đối diện trần lao gia tử xương sở nghe được lục dã trong lời nói ngựa khí có điểm gì là lạ Tốt, chúng ta hiện tại đi qua lý tưởng nhìn lục dã liếc nhìn lục dã đây là lục dã bình tĩnh ăn uống cự đầu trần gia láo gia tử nghe lời này lý tưởng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh ta thao đây mẹ nó lại là vị lao gia kia sao đó là vị kia được xưng là quảng đông tiền mặt vương trần ra người cầm lái lý tổng đó là sợ hãi Lục Dã trêu chọc một câu. Lý tưởng nhìn thấy Lục Dã trên mặt bình tĩnh, lập tức đến dũ khí, "Lục Dã ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì?" Lục Dã từ chối cho ý kiến đối diện liền đến một vàng người, lao gia tử bị người đỡ lấy, bất quá nhìn lên thể trạng vẫn là rất cường tráng, hành tẩu cũng hữu lực. "Lục tiên sinh, Lục tiên sinh, đây là đã lâu không gặp." Trần lao gia tử tiến lên nhiệt tình đưa tay ra, rất lâu chưa chạm mặt, bây giờ vừa chạm mặt. Lục tiên sinh đã là nổi danh giới văn học đại văn học gia. Hắn trong giọng nói rất nhiều cảm khái, ban đầu hắn đã cảm thấy người trẻ tuổi này rất yêu, không phải vật trong ao nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến vẹn vẹn đi qua không đến một tháng thời gian vậy mà như thế thuế biến phải biết ban đầu hắn cho lục ra ước định thời điểm đây chính là cân nhắc đến 10 năm thậm chí cả 20 năm sau dù sao một người muốn khởi thế rất dễ dàng cũng có thể nói rất không dễ dàng lúc tới vận chuyển một đêm cất cánh có phí thời gian mười mấy hai mươi năm đột nhiên một buổi đốn lộ trực tiếp xoay người cũng có lục ra đây bất quá một tháng liền từ một cái dân quê biến thành danh dự trung ngoại văn học gia, đây quả thực nhường hắn cả kinh cái cầm đều nhanh rất xuống hắn may mắn ban đầu có thể cùng lục giá nhận thức cũng may mắn ban đầu cho bạch ngọc mang 60 khối tiền cao giá thu mua cũng coi là kết một phần thiện duyên trần lao gia tử vô ý thức đem chính mình lúc trước muốn ép giá quên chuyện lúc kia là lục giá bị toàn bộ internet hấp thời điểm hắn nhân cơ hội ép giá kia làm việc cũng không quá địa đạo có đúng không vậy thật đúng là lục giá thái độ có chút lạnh nhạn bất quá trần Lão gia tử không có cảm giác cái gì không đúng người ta thân phận dù sao khác biệt văn học ngôi sao sáng cũng chính là nửa chân đạp đến bảo chính giới muốn tham chính đây không phải là một câu sự tình càng hướng hồ đỉnh đầu hắn còn mang theo mấy cái quan phương vinh dự hội trưởng danh hiệu đây chính là quan phương tổ chức đồng dạng có cấp bậc từ xưa đều là dân không đấu với quan hắn đương nhiên biết đạo lý này trần lao gia từ thái độ nhiệt tình đối mặt lục gia lanh đạm lơ đễn ngược lại hung hăng đi lên lăn dán lục tiên sinh vị này là lục gia giới thiệu một chút vị này là chúng ta quảng đông đại nhà công nghiệp thực thể sản xuất chế tạo thực thể xí nghiệp ra lý tưởng lý tổng trần lao gia tử dù là chưa nghe nói qua lý tưởng danh tự biết hắn đại khái đó là loại kia giá trị bản thân vừa vặn chen vào vòng tròn bên trong nhưng lại không đủ hắn tầm thứ loại kia tiểu thương nhân nhưng là cũng không có lộ ra cái gì dị dạng biểu tình ngược lại là trần lao gia tử nhiệt tình đưa tay ra cùng lý tưởng nắm chặt lại chào ngươi chào ngươi lý tổng hạnh ngộ hạnh ngộ lý tưởng hôm nay là đến cậy ra chân tưởng đối mặt trần lao gia tử có chút áp lực ha ha ha lao gia tử khách khí tính đã lâu hàn huyên một phen mấy người quyết định cùng một chỗ hướng về trên núi đi lao gia tử mặc dù thân thể tốt nhưng là cuối cùng lớn tuổi cho nên đi theo mấy cái chiếu cố người đỡ lấy hắn một bên giúp hắn mượn lực cái gì một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi sơn bên trên đi trần lão gia tử cũng là đang quan sát bên cạnh vị này lý tưởng lý tổng không biết hắn hôm nay tới đây là cái gì mục đích hắn ngược lại là không có cảm thấy vị này sẽ là mình đối thủ cạnh tranh dù sao hắn là một vị sản xuất chế tạo lão bản hắn ngược lại là cảm thấy khả năng này là lục dã một cái bằng hưu cho nên hắn không có để ở trong lòng thằng đến lục dã mang theo bọn hắn đi vào chồng chọn căn cứ lục dã đối với lý tưởng giới thiệu trồng chọn căn cứ một chút cơ bản tình huống lão gia tử lúc này mới cảm thấy không thích hợp chuyện gì xảy ra hắn làm sao cảm giác hai người này là lạ đây căn bản cũng không phải là đối với một cái bằng hữu hẳn là có thái độ giới thiệu cặn kẽ như vậy làm gì hơn nữa còn giới thiệu một chút chi phí loại hình sự tình Lão gia tử càng cảm giác không thích hợp đây không giống như là bằng hữu đến tham quan ngược lại là đối tượng hợp tác đến cùng một chỗ thị sát Trần Lão gia tử tâm lý kéo căng cảm giác nguy cơ ở bên cạnh cười nhìn hai người nói chuyện sau đó tìm tới một thời cơ hứng hờ hỏi một câu à đúng Lục gia còn có Lý tổng các ngươi hôm nay đây là Lục gia khá bình tĩnh à Lý tổng đó là đến thăm một chút trồng trọt căn cứ đâu đằng sau dự định hợp tác làm một điểm buôn bán nhỏ lý tưởng ngược lại là có chút khẩn trương dù sao vị này chính là quảng đông ăn uống cự lao. khi lấy người ta mặt nói là muốn cùng lục dã làm một nhà ăn uống này lại không có điểm khiêu khích lý vị ở bên trong nghĩ đến nơi này hắn cảm giác có chút ngay mặt như đầu nhân mà trần lao ra từ lúc này trên mặt nụ cười triệt để cứng đờ hắn không nghĩ tới lục giá lại là muốn cùng người làm ăn uống sinh ý không phải người ta lý tưởng liền một cái làm sản xuất chế tạo hắn biết cái gì ăn uống dựa theo đạo lý mà nói kia không phải là tìm hắn sao bọn hắn trần ra ở phương diện này có sung túc kinh nghiệm cùng thị trường số định mức lục dã lựa chọn cùng bọn hắn hợp tác mới là hoàn mỹ nhất đáp án vì sao lại hết lần này tới lần khác lựa chọn cùng một cái lý tưởng trần Lão gia tử nhìn chúng đó là hồng diệp thôn trồng chọn căn cứ cùng nơi này xuất thủy cho rằng đây chính là một cái để trứng vàng gà mái kết quả cái này để trứng vàng gà mái hôm nay liền bị người cho bưng đi hắn chỗ nào còn nhịn được hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì những ngày này hắn liên hệ lục dã lục giã luôn là từ chối sự tình đang bận không phải hắn đang bận mà là không có thời gian thấy hắn hắn lại có thời gian thấy người khác chương hai còn độc nhất vô nhị hợp tác đây chương 277 còn độc nhất vô nhị hợp tác đây trần lao gia tử lập tức tự xét lại mình trong khoảng thời gian này đến cùng làm cái gì nhưng hắn nghĩ đến nghĩ nhưng cũng phát hiện mình không có làm sự tình gì à cùng lục giả tại hợp tác vẫn như cũ hào hảo cũng không có náo qua mâu thuẫn gì hiện tại trong khoảng thời gian này hắn đều liên lạc không được hắn làm sao sẽ không hiểu thấu liền để lục giả động đổi đối tượng hợp tác ý nghĩ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng là hắn hiện tại trong lòng gấp dạng này một cái để trứng gà mái cũng không thể để cho người khác cho bưng đi ha <cười> ha lục giả à các ngươi đây là dự định mở một nhà nhà hàng khách sạn vẫn là tiểu cơm trần Lao gia tử nụ cười ấm áp ta có khả năng hay không cũng tiến vào trộn lẫn một tay lục dạ nhìn hắn một cái lắc đầu được rồi lão gia tử chúng ta chỉ là tiểu đà tiểu nháo cũng không cùng ngươi cùng nhau cái gì tiểu đà tiểu nháo các ngươi nếu là thiếu tài chính ta có nếu là thiếu con đường ta cũng có thị trường ta bên kia cũng sớm đã khai phát không sai biệt lắm trần lão gia tử ra sức chào hàng lấy mình nhưng tất cả những thứ này chỉ là để lục dạ có chút không kiên nhẫn lão gia tử Chúng ta bên này chỉ là cùng giữa bằng hữu cùng một chỗ làm chút ít suy nghĩ, liền không có ý định cùng người khác cùng một chỗ làm. Nói đúng là hắn cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa, không mang theo những người khác. Lão gia tử nghe được Lục Dã trong lời nói ý tứ, có chút tiếc nuối không cam tâm. Hắn là thật cảm thấy Lục Dã là phi thường có thị trường, để Lục Dã ý kiến hắn lại không thể không chăm chú đối đãi, chỉ có thể là tiếc nuối nói ra, dạng này à, vậy liền thật đáng tiếc. Hắn trong đầu nén giận, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này thủ hạ con hắn làm cái gì để Lục Dã tức giận. Hắn hoàn toàn liền không có nghĩ tới là bởi vì hắn tại lục giá bị toàn bộ internet hắt thời điểm lặng lẽ để ép giá để lục giá nhớ kỹ hắn lục giá loại này người nếu như một khi cùng nhận định muốn cùng ngươi cùng nhau chơi bừa chỉ cần ngươi không đầu tiên có lỗi với hắn kia lục giá cho dù là mình ăn thiệt tội cũng biết mang theo ngươi bằng hữu đối với hắn chân thật hắn cũng tương tự sẽ chân thật đối đãi nhưng nếu như ngươi đầu tiên có lỗi với hắn vậy xin lỗi lục giá là tuyệt đối sẽ không chịu được. hắn lại không phải cái gì đồ đê tiện người khác phản bội hắn kết quả hắn còn muốn mang người ra cùng nhau chơi bừa đây không phải ngu xuẩn sao đợi đến bọn hắn bên này tiệm cơm không sai biệt lắm tốt rồi thôn bên trong nguyên liệu nấu ăn có nguồn tiêu thụ, vậy hắn liền sẽ gây mất cùng Trần gia tập đoàn hợp tác. Lý tưởng ở một bên run lẩy bẩy, đối với Lục Giả cùng Trần Lao gia tử giữa đối thoại, hắn là hoàn toàn cũng không dám xen vào a. Cái nào hắn đều không thể chơi vào, Trần Lao gia tử có thể nhẹ nhõm dùng tiền mặt giết chết hắn, mà Lục Giả bên này đó cũng là có thân phận có địa vị. Hắn vẫn là lặng lẽ ở bên cạnh không nói lời nào khi người cấm a, nhưng là nếu như Lục Giả thật cần hắn, vậy hắn khẳng định cũng là sẽ đứng tại Lục Giả bên này ủng hộ. Nên chọn ai hắn trong lòng hiểu rõ. Lão gia tử bên này hợp tác sự tình nói không xuống vậy hắn liền định nói một chút bên này trồng trọt căn cứ đặt hàng sự tình. trước đó hắn nhìn thấy thôn bên trong làm trồng trọt căn cứ, hắn sẽ để cho thủ hạ người tới nói chuyện hợp tác sự tình. ví dụ như từ nơi này đặt hàng một nhóm cao cấp rau quả, giá cả cũng cho rất công đạo, thị trường gấp 3. người khác thị trường bán xỉ giá một cân là một khối tiền, hắn trực tiếp cho đến ba khối tiền. ba người đi vào trồng trọt căn cứ, đằng sau người cũng liền vội vàng đi theo. trồng trọt căn cứ nơi này tụ tập không ít người trong thôn, rất nhiều người trẻ tuổi lúc này đều ở nơi này vội vàng bởi vì lúc trước bọn hắn cũng không có tiếp xúc qua quá nhiều nông sự cho nên đối với trong đất sống không làm sao quen thuộc lúc này đều là thôn bên trong trưởng đối ở bên cạnh tay nắm tay dạy làm sao loại mấy người nhìn thấy lục dã bọn hắn tới liền vội vàng đứng lên lục dã lý lao bản các người đến trồng thực căn cứ bên này đi dạo a lý lao bản nhìn thấy tình huống này vội vàng lấy ra mấy bao thuốc bắt đầu khói tan đúng vậy à, dự định tới nhìn bên này nhìn chuẩn bị cùng lục giá mở một nhà tiệm cơm đây đến hỏa tại nơi này nói chuyện thời điểm lý lao bản vội vàng đem mình bật lửa đưa cho trong tay không có lửa cơ người trong thôn đi chúng ta ra ngoài bên ngoài hút đi bên này là chồng trọn căn cứ vẫn là đường ảnh hưởng tốt lao thôn trưởng lúc này cũng đến đây nhìn thấy mọi người tại nơi này hút thuốc đội vàng đem mọi người đều gọi đi ra chồng trọn căn cứ đại bằng một cái đất trống mấy người tập hợp một chỗ nuốt mây nhà khói càng ngày càng nhiều người trong thôn tụ tập tới lý lao bản đặt ở trên thân mấy bao thuốc rất nhanh liền tàn xong mọi người nhìn thấy tình huống này cũng không để ý từ trên người chính mình móc ra thuốc bởi vì từ trong miệng người khác biết rồi lý lao bản lại muốn cùng lục ra cùng một chỗ mở thịt cơm mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy thân cận Lục Giác đều nguyện ý hợp tác đối tượng, kia trăm phần trăm là người tốt không sai. Về phần bên cạnh Lao Gia Tử, Lao thôn trưởng mặc dù mang theo đủ cười, nhưng trên mặt đủ cười cũng không thân cận. Người trong thôn đồng dạng cũng là thái độ lãnh đạo, người trần gia đối với bọn hắn làm ra tất cả, bọn hắn nhưng không có quên. Tại bọn hắn thôn bên trong, tại Lục Giã lâm vào nguy cơ thời điểm, bọn hắn không có ra tay giúp đỡ, cái này cũng không nói cái gì. Dù sao đúng là quan hệ không đến một bước như vậy, nhưng là bọn hắn vậy mà bởi vì Lục Giã bị bóc bạo, vậy mà nhân cơ hội ép một chút Bạch Ngọc mang giá cả, cái này rất quá đáng. Người trong thôn khẳng định không thể nhịn tại trong mắt mọi người, người trần gia từ thần tài gia lập tức liền biến thành gian thương, người trong thôn tâm lý đều cắn một hơi, nhất định phải làm đến bạch ngọc mang tự sản xuất từ vị. trung gian thương kia một chút giá cả dựa vào cái gì khiến người khác cho kiếm lời. thôn bên trong một chút người trong thôn thế nhưng là cũng nhìn thấy trực tiếp, minh bạch trần gia ăn uống đem những này bạch ngọc mang đóng gói một chút, bán đắt cỡ nào? kết quả là cho bọn hắn 60 nhập hàng giá, lúc đầu độc quyền nghị đến muốn nói lại giá cả, kết quả đằng sau trần gia trái lại muốn ép giá. loại này người cũng không thể hợp tác quá sâu, lão âm, mọi người hút thuốc nói chuyện hiếm trò chuyện trong đất một ít chuyện nói vất vả loại hình bất quá mọi người trên mặt đều mang nụ cười rõ ràng đối với sinh hoạt rất có hy vọng trần lao gia tử ở bên cạnh nhìn một màn này muốn lau miệng bà nhưng lại cùng bọn hắn không có lời nào để cuối cùng đang chọn một cái phù hợp thời cơ mở miệng nói ra đúng lục gia chúng ta dự định cùng các ngươi thôn trồng chọn căn cứ đạt thành chiều sâu hợp tác hình thức thôn các ngươi trồng chọn căn cứ chuyên môn cho chúng ta trần ra tiệm cơm ăn uống cung ứng là một cái chúng ta trần ra độc nhất vô nhị thương nghiệp cung ứng về sau không quản thôn các ngươi sản xuất có bao nhiêu chúng ta trần ra bên này thu hết Bất quá chúng ta bên này có một điều kiện cái kia chính là chỉ có thể là độc nhất vô nhị cho chúng ta cung ứng nói xong hắn sáng rực ánh mắt nhìn về phía lục dã lục dã ngươi cảm thấy thế nào đương nhiên ngươi cùng ngươi bằng hữu mở tiệm cơm là ngoại lệ hai nhà chúng ta có thể cùng tồn tại nhưng là thôn bên trong trồng trọt căn cứ sản xuất cũng không cần cung ứng cho cái khác ăn uống hiện tại bởi vì bạch ngọc măng nổi danh dẫn đến hồng diệp thôn cái khác trái cây cũng mang tới một chút sắc thái thần bí dù sao hồng diệp thôn bên này đúng là có tiếng trường thọ thôn sơn thủy cũng là phi thường tốt bánh khỏe một khi xào đi lên kia giá trị liền sẽ bay tăng chỉ cần không phải quá thiệt tận nghĩ đến tác ao bắt cá vậy liền có thể một mực kinh doanh xuống dưới chương 278, trăm mặt thật đem người khác làm đồ đần chương 278, trăm mặt thật đem người khác làm đồ đần hợp tác trước mắt chúng ta không có ý định tiến hành bất kỳ độc nhất vô nhị hợp tác cho nên coi như xong lục giã căn bản liền không thể mặt mũi chấn ra trong khoảng thời gian này cách làm có thể nói là hiếp yếu sợ mạnh bỏ đá xuống giếng đại biểu rõ ràng bọn hắn lợi nhuận có thể nói là lật ra gấp mấy chục lần thậm chí bọn hắn vận chuyển chi phí cùng chế tác chi phí cùng nhân công chi phí thậm chí đều sản phẩm bản thân chi phí cao kết quả dạng này tình huống giới, bọn hắn vậy mà còn muốn ép giá, hợp tác, hợp tác cái quỷ. nghe được lục dạ không cho mặt mũi như vậy nói, trần lao ra từ sương sở. ngươi có tính tình ngươi có thân phận, chẳng lẽ ta không có sao? lục dạ, ngươi đây là? lục dạ khoát khoát tay, tốt, cũng không cần lại nói cái gì. trước đó thời điểm ta bị internet dư luận bóc bạo, các ngươi nhân cơ hội ép giá, chuyện này tại ta chỗ này là không qua được. có thể tiếp tục cho các ngươi cung hóa, đã coi như là rất khá. lúc này còn muốn độc nhất vô nhị, ta cũng không muốn lần tiếp theo chính ta ra lại tình huống sau đó ta đối tượng hợp tác liền đâm ta một đau lục gia cuối cùng câu nói này nói không chút khách khí một cái tốt hợp tác cộng sự không nói tại hợp tác cộng sự xảy ra chuyện thời điểm tán ra bại sản đi hỗ trợ a tối thiểu ngươi đủ khả năng thời điểm đến một thanh nhưng là trần ra cách làm liền có chút khiến người ta cảm thấy không hiểu rất lại không còn gì để nói bọn hắn là tại hợp tác cộng sự lâm vào nguy cơ thời điểm không những không kéo một thanh ngược lại bỏ đá xuống giếng nhân cơ hội ép giá lục gia là thật sợ hãi lần tiếp theo mình xảy ra vấn đề người ta trực tiếp đâm một đau không quản là bọn hắn người nào đó làm ra quyết sách đo có vấn đề gì nhưng là lục dã đã không muốn mạo hiểm có thể nói như vậy hắn hiện tại bạch ngọc măng nhiệt độ đã lẫn lộn đi lên dù là rời đi trần gia cũng có rất nhiều người muốn từ hắn nơi này nhập hàng giá bán 60 khối tiền một cân không đắt bởi vì mặt hướng hộ khách đều là so sánh có tiền lao tham ăn hoặc là nói người tiêu dùng trần lao gia tử không nghĩ tới lục dã nói nói như thế ngay thẳng cái gì gọi là sẽ lo lắng bị hắn đâm một đao hắn kịp phản ứng đây là lục dã tại hướng hắn biểu thị chưa đầy a hơn nữa còn là bởi vì lần trước sự tình nhưng là lần trước sự tình mình cũng là có nguyên nhân a Dù sao ngươi tại internet bên trên bị người hắt thảm như vậy, Bạch Ngọc Măng cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Kia cũng không thể đem tổn thất để cho chúng ta mình gánh chịu à? Dù sao cũng phải ép một chút các ngươi giá cả, chia sẻ một chút phong hiểm. Trần Lão gia tử nghĩ như vậy, cũng đem lời nói như vậy đi ra. Lục giá lần trước sự tình chỉ là bình thường thương nghiệp hay bi. Dù sao ngươi thanh danh hỏng, Bạch Ngọc Măng thanh danh cũng hỏng. Kia cũng không thể để cho chúng ta những khách hàng này tiếp nhận tổn thất à? Chúng ta muốn ép một chút nhập hàng giá trải phẳng một cái, phong hiểm cũng là rất hợp lý. Lục Giá nghe nói như thế lúc ấy ha ha cười chết. Úc. Ngươi ý là người khi đó tại chúng ta nơi này một cây không đến nửa cân bạch ngọc mang hoa không đến 30 khối tiền, ngươi chuyển tay tám một bản bán ra. Cái này gọi là các ngươi hẳn là kiếm lợi, ở trong đó lợi nhuận không chia cho chúng ta một điểm, giá thu mua cũng không để cập tới. Sau đó đằng sau bạch ngọc mang bình luận chịu ảnh hưởng các ngươi tám một bản bán bất động, các ngươi liền hạ giá bán, sau đó trở tay liền đem chúng ta bên này toàn cũng cho số giá. Lấy tên đẹp chia sẻ phong hiểm. Vậy ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi một cây bạch ngọc mang kiếm lợi hơn tám nghìn thời điểm. Làm sao không có nghĩ qua không muốn cho chúng ta chia một ít? Thì ra như vậy các ngươi gặp phải một chút xíu ảnh hưởng, kiếm ít một chút tiền, kết quả là hô hào phong hiểm quá lớn, nhất định phải làm cho chúng ta gánh chịu một chút tổn thất. Lục Gia lắc đầu, đối với những người này ra mặt giày đã cả lời, kiếm tiền không có chúng ta phần, kết quả các ngươi kiếm ít một điểm, liền hô hào mình thua thì lớn. Cái gọi là kiếm ít một điểm, cũng bất quá đó là từ một bản có thể kiếm lời 8000 khối, hạ xuống một bản khả năng kiếm lời cái năm 56000. Ở trong đó bạo lợi so với hắn ma buôn bán dù còn muốn đáng sợ. Trần lão gia tự nghe được nói triệt để không phản bắt được xưng sở nói không ra lời xung quanh thôn dân trận mắt nhìn lục giã không nói ra trong lòng bọn họ còn có thể nhịn xuống đi nhưng lục giã bây giờ nói ra đến bọn hắn từng cái nhịn không được kiếm tiền thời điểm không nghĩ lấy chúng ta kết quả các ngươi kiếm ít một điểm liền hô hào thua thiệt lớn đúng thế một mâm măng các ngươi bán nhiều như vậy kiếm lời mấy ngàn khối sau đó còn muốn lấy chúng ta đây 60 khối giá thu mua ép giá hợp tác với các ngươi thật là toàn lợi nhuận đều bị các ngươi ăn không có còn ký cái gì độc nhất vô nhị hợp đồng đây nếu là cùng các ngươi ký đây chẳng phải là liền xương vụn đều muốn bị ngươi gặm sạch sẽ một chút thôn dân từng cái ánh mắt hung ác, nếu không phải cố kỵ lục ra ở đây, bọn hắn hận không thể xông đi lên đem cái này lão ra hỏa cho đánh một trận. Nhưng bây giờ không quá đi, bởi vì lục giã ở đây rất dễ dàng liền sẽ liên lụy hắn. Hiện tại lục giã thế nhưng là bọn hắn thôn văn khúc tinh hạ phàm, vẫn là thần tài ra đây. Lý Tưởng nhìn thấy lục giã còn có đám thôn dân đều lên, hắn cũng không thể sợ a, thế là đi theo lập đoàn. Ta nhớ được lúc ấy Bạch Ngọc mang bình luận chịu ảnh hưởng thời điểm, một bàn tựa như là từ 8.888 hạ xuống 6.666 a, với lại các thực khách đều rất hài lòng, lượng tiêu thụ không lùi ngược lại bạo tăng chỉ sợ các ngươi kiếm lời càng nhiều. mặt khác đó là 60 khối tiền giá thu mua, các ngươi trở tay bán hơn sáu ngàn, trừ bỏ kiêm một chút xíu nhân công vận chuyển chi phí, các ngươi hiện kiếm lời tối thiểu 6.000. kết quả cái này gọi là phong hiểm quá lớn, nhất định phải người trong thôn đem mang giá thu mua hạ cùng các ngươi trải phẳng phong hiểm. các ngươi ra mặt làm sao dày như vậy? lý tưởng trực tiếp đem trần lão gia tử nội tình đều cho sốc. khi đám thôn dân nghe được trần lão gia tử miệng bên trong nói cái gọi là phong hiểm quá lớn, bất quá chỉ là từ kiếm lời tám khối biến thành kiếm lời sáu khối. đây chính là bọn họ miệng bên trong nói phong hiểm đại còn muốn trái lại cùng bọn hắn những này tần tân khổ khổ mang nông ép giá thậm chí lý lao bản vừa rồi cũng đã nói bởi vì hạ giá duyên cớ lượng tiêu thụ không giảm ngược lại tăng trần gia tiểu lâu khách sạn ăn uống kiếm được càng nhiều đây trực tiếp liền đem đám thôn dân bị cho tức nhìn trần gia cả đám ánh mắt phản phất muốn ăn bọn hắn một dạng quá phận liền không có gặp qua khi dễ như vậy người trần lao gia từ lúc này đã không dám ngầm đầu cũng không dám giảm biện trực tiếp xoay người rời đi mặc dù trong lòng hắn mình cũng không có làm gì sai đây chỉ là bình thường thương nghiệp hành vi Dù sao cũng không thể để phong hiểm toàn đều một mình hắn gánh chịu à, mọi người là đối tượng hợp tác, vậy ngươi dù sao cũng phải giúp ta chia sẻ một chút phong hiểm a. Hắn bên này thế nhưng là tổn thất hơn 2000 nguyên, để Hồng Diệp thôn đây một đám người chia sẻ một chút 20 khối tiền tổn thất lại thế nào rồi? Tính lên tới vẫn là bọn hắn tổn thất thêm nữa nhỉ, dòng giá tổn hại ra 2000, bọn hắn chỉ bất quá tổn thất 20. Nhưng là hắn lại hoàn toàn không có nghĩ qua cũng tận lực không nghĩ nữa, lục giá bọn hắn một cân mang bán ra cũng liền kiếm lời cái mấy chục khối tiền. Người lập tức hàng 20, cũng chính là từ 60 hạ xuống 40, so với bọn hắn mấy ngàn đơn giản đó là mặt dày liêm sỉ chương 279, trần gia chương 279, trần gia một số người trời sinh liền biết được hợp tác hiểu được cho người khác để lợi những loại người này trời sinh thương nghiệp thiên tài không quản cùng ai làm ăn đều giảng cứu một cái thành tín cho nên không quản là tại thời đại nào đều có thể như cá gặp nước nhưng trần gia nói thật bọn hắn làm giàu vốn là có chút không sạch sẽ hoặc là nói tràn đầy đấm máu đây hết thể còn muốn từ bọn hắn người thân là nào đó thành phố bị nói lên tại cái kia những năm bảy 80, một cái dạng này bối cảnh đầy đủ bọn hắn tùy ý phát triển. Trải qua hơn 10 năm phát triển, đằng sau lại đổi kịp internet cùng kinh tế đàng phi đoàn xe, cùng với các người phát triển thành quả. Trần gia tài phú ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian bên trong lại đã trải qua một lần vượt qua thức đàng phi. Thẳng đến hiện nay, Trần gia được xưng là Quảng Đông tiền mặt vương, nhưng là ai nào biết, bọn hắn làm ăn kỳ thực không tốt lắm đây. Kia làm ăn không sao, lại là làm sao phát tài, lại là làm sao làm được bây giờ mức này, đây thật thật là khó lắm nha. Nhiên đại đó nếu như ngươi không có quan hệ, không có nhân mạch, không quản ngươi làm ra cái dạng gì thành tích, chờ đợi ngươi sẽ chỉ là bị người tiếp nhận. Loại tình huống này quá quá quá thường gặp. Thời đại kia không biết bao nhiêu người trải qua loại chuyện này. Cho dù là mấy năm trước loại chuyện này cũng không ít. Ví dụ như cái nào đó hao tốn mấy ức thành lập nước bẩn tỉnh hóa nhà máy la bản, xây xong sau đó trực tiếp hợp đồng hết hiệu lực. Nhà máy trực tiếp bị người tiếp nhận. Người Trần gia có chút chạy chối chết ý vị. Loại thời điểm này bọn hắn cũng không có ở lại chỗ này nữa ý tứ. Từng cái xấu hổ đơn giản muốn tìm đầu khe nước chui vào. Đợi đến người Trần gia đi sau đó, Lục giã nhún nhún vai đối với những người khác nói ra. Xem ra bọn hắn vẫn là có một chút tự mình hiểu lấy nếu như lục giả biết trần lao gia tử trước khi đi ý nghĩ vậy hắn khẳng định sẽ thu hồi câu nói này bởi vì rất rõ ràng trần lao gia tử căn bản cũng không phải là cái gì đáng đến hợp tác đối tượng lý tưởng một mực ở bên cạnh trầm tư thẳng đến trần lao gia tử đi sau đó hắn mới đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ ta giống như nghe nói qua một chút liên quan tới trần gia nghe đồn bất quá trước đó ta vẫn cho là đây chỉ là không có lựa thì sao có khói hẳn không phải là thật nhưng bây giờ ta cảm giác đây cũng là thật lý tưởng nói ra những người khác nhao nhao nhìn về phía hắn đám thôn dân có chút yếu kỳ đây nghe đồn có thể có cái gì thật giả Lục Gia cũng là nhiều như mày, "Lý tổng, tình huống như thế nào?" "Đó là trước đó có người đã từng truyền thuyết qua, trần Gia phần món ăn là cái nào đó tại thành phố Đại Quan, đương nhiên bây giờ người ta đã lui ra đến, cũng không biết thế nào. Theo ta được biết, còn có nghe được tin tức nói là Trần Gia tại những năm 70, 80 làm giàu thời điểm thế nhưng là thủ đoạn không quá sạch sẽ. Với lại tại tầm 10 năm trước còn thu mua mấy cái ăn uống tiệc cơm." Lý Tưởng tại thu mua hai chữ bên trên khắc ý cắn trọng âm. Một số người nghe được tình huống này, lập tức liền đã hiểu, cái gọi là thu mua, sợ không phải một khối tiền liền mua. À. Trần ra thật sự là như vậy to gan lớn mật bất quá ngẫm lại nhà bọn hắn là có chỗ dựa nhân vật có lẽ còn có cái khác lợi ích cấu kết có dạng này sự tình cũng không phải là rất khoa trương vậy chúng ta dạng này còn phải cảm tạ người ta đối với chúng ta thôn bên trong hợp tác coi như nhân nghĩa lục đại hưu ở bên cạnh bất đắc di cười một tiếng tưởng rằng tìm được một cái tuệ nhãn biết châu quý nhân kết quả lại là như vậy một cái sói xài hổ báo nhưng may mắn là bọn hắn ngay từ đầu đó là tại trước mắt bao người cũng chính là mấy trăm vạn người nhìn trực tiếp khả năng trần ra bởi vì cái này nguyên nhân không dám cường thủ hào đoạn mà phía sau lại là bởi vì lục dã thành đại văn học gia hơn nữa còn trên đầu treo mấy cái quan phương hiệp hội hội trưởng tiết tuổi cuối cùng để trần gia sinh ra kiêng kỵ cho nên không còn dám ép giá chỉ có thể là dùng quanh co phương thức để hồng diệp thôn trồng trọt căn cứ trở thành bọn hắn độc nhất vô nhị thương nghiệp cung ứng bất quá cho dù là dạng này mọi người cũng có thể nhìn ra bọn hắn dụng tâm hiểm ác đúng là so sánh buồn luôn đương nhiên có lẽ trần gia cũng thế biết rồi lục giá một túi tên một thành cung bắn giết 19 đầu heo rừng bưu hãn chiến tích khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này a trần gia không dám dâng lên ý tờ gì liên hỏi ngươi nếu như đắc tội lục dã, người ta có một thanh cánh cung lấy một túi tên, sau đó chạy đến nhà ngươi phụ cận điểm cao, đi ra một cái dây một cái, đây mẹ nó, tê cả da đầu đều. khả năng này cũng là trần gia biết thành thành thật thật cùng lục gia làm ăn một nguyên nhân một trong a, nói không chừng là nguyên nhân chủ yếu. ai cũng không muốn đắc tội như vậy một cái tuyệt thế biến thái, lại mạnh mẽ vừa chuẩn, mạnh mẽ đáng sợ. lục dã nhưng không biết có phức tạp như vậy nguyên nhân, bởi vì hắn hiện tại đã đến không muốn dùng cái đầu suy nghĩ sự tình trình độ. gặp phải sự tình, đại não cùng cơ bắp đánh cược đại não, suy nghĩ cái gì đối sẽ ra sử dụng cơ bắp cơ bắp vậy ta lên à đi không cần còn hắn hẳn là cũng không có việc gì lục Dã nói như vậy những người khác nghe nói như thế gật gật đầu xác thực sẽ không có chuyện gì lý tổng thôn chúng ta trồng chọn căn cứ có hay không làm đầu vậy đơn giản quá có làm đầu lý tưởng sắc mặt hưng phấn hắn không nghĩ tới hồng diệp thôn trồng chọn căn cứ như bức như vậy hắn vừa rồi nhìn qua nơi này nguyên liệu nấu ăn đối với hắn một cái quảng đông người đều bắt bẻ không ra trong đó có mấy con thả rông gà đất nhưng hắn nhìn đều chảy nước miếng hắn dám phát hề đây là hắn đây một cái quảng đông người gặp qua tốt nhất gà đất Đây gà lấy ra nấu canh, đơn giản tuyệt. Đáng tiếc đó là cái đồ chơi này có vẻ như không nhiều, bất quá có thể cung cấp những cái kia khách hàng lớn nhóm dự định. Ngược lại là có thể làm một cái trực tiếp ống kính, đương nhiên những này chỉ là nhằm vào nội bộ hộ khách. Muốn điểm mấy con liền điểm mấy con, Cam Đoan toàn bộ hành trình trực tiếp, cùng Cam Đoan tất cả đều là thả rông gà đất. Lý tưởng càng nghĩ biện pháp này càng có làm đầu. Lục lao đệ, ta cảm giác việc này có thể thành. Đi đi đi, chúng ta đi thương lượng một chút liên quan tới cổ phần còn có bỏ vốn vấn đề. Lý tưởng trong lòng đánh lấy tính toán muốn xây một nhà khách sạn cho dù là thu mua một chút có sẵn khách sạn kia tiêu phí cũng muốn không dưới ngàn bạn lục giá hiện nay hẳn là không nhiều tiền như vậy nhưng không quan hệ hắn trước tiên có thể mượn dù sao muốn hợp tác dựa vào đó là lục giá hồng diệp thôn trồng chọn căn cứ còn có bạch ngọc măng cho nên hắn là không thể nào chiếm quá nhiều phần phần song phương tối thiểu nhất muốn làm đến một cái cân bằng lục giá ra nguyên liệu nấu ăn mà hắn bỏ tài chính cùng với khác song phương đều chiếm một nửa không tồn tại ai ăn thiệt thòi ai không thiệt thòi vấn đề chủ yếu là hắn đổi tới cầu lục giá hợp tác vậy hắn liền phải làm xong ăn một điểm thua thiệt chuẩn bị tâm lý bất quá loại tình huống này cũng không tính là ăn thiệt thòi tối thiểu hắn là thật có thể nhìn thấy kiếm tiền cơ hội không có lục dã mang theo hắn kiếm lời cái giám nha mà đổi thành bên ngoài một bên trần lao ra từ sau khi xuống núi cả người đều lộ ra có chút hầm ngực lúc đầu những năm này từ thương Hải lui ra đến từ về sau hắn vẫn ở tu thân dương tính thay đổi trước kia ngoan lệ tác phong dù sao lớn tuổi cũng tin một chút có không có muốn vì chính mình nửa đời sau tích tích âm đức, miễn cho sau khi chết đầu thai chịu quá nhiều đắng nhưng là hiện nay hắn giống như có chút nhịn không được mình là lao hổ không phát huy có người đem hắn khi con mèo bệnh a Vậy mà còn dám xem nhẹ mình." Trần Lao gia tử trong ánh mắt hiện lên hung quang, hắn quyết định, nhất định phải hảo hảo đi làm cái này lục dã. Nói thật, lục dã thân phận sát thực có chút khó giải quyết, nhưng là khó giải quyết thì thế nào? Chương 280, tin tức tiết lộ, Bản quyền Vương chương 280, tin tức tiết lộ, Bản quyền Vương nếu thật là bởi vì ngươi bối cảnh, liền không có người dám xuống tay với ngươi, kia trong nước cỡ nào gió em sóng lặng. Ai không có bối cảnh a? Vốn là như ngươi, muốn theo ngươi kết giao bằng hữu, nhìn xem có thể hay không hợp tác cái gì. Là ngươi trước cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách người khác trước đó những cái kia măng đã bồi dưỡng xong chưa trần lão ra tử sau khi lên xe để tay tại xoa bóp chỗ ngồi trên lan can nhắm mắt lại âm thanh trầm thấp ngồi tại bên cạnh hắn mấy người trong đó bí thư mở miệng trần lão những cái kia măng đã bồi dưỡng ra đến chúng ta đến hậu sơn vận măng thời điểm vụ trộm đào một cây mang trúc tiết măng hiện tại đã nảy mầm măng măng kỳ thực măng là rất tiện không phải nói nó phẩm chất đê tiện mà là nói hắn rất nhịn sống chỉ cần điều kiện không sai bị lắm nó liền có thể điên cuồng sinh trưởng nếu như không đi chú ý nói nó thậm chí sẽ đem cái khác thực vật sinh trưởng không gian cho bóp không có Không tin liền đi nhìn xem rừng trúc bên trong, nhìn xem có cái gì thực vật có thể cùng rừng trúc cộng sinh. Ngoại trừ một chút hỉ âm loại nấm bên ngoài. Lão gia tử kỳ thực trong lòng đã sớm có tính toán nhỏ nhặt, nghĩ đến bụng trộm thấy ghép một chút bạch ngọc măng, nhìn xem có thể hay không mình bồi dưỡng. Kết quả thật đúng là nhường hắn làm thành công. Hôm nay sự tình cũng là nhường hắn hạ quyết tâm. Tìm một chút nông nghiệp chuyên gia, nhìn xem có cái gì công nghệ cao có thể dùng. Tận lực trước bồi dưỡng một nhóm măng đi ra. Trần Lão gia tử ngón tay gõ lang can, nhắm mắt lại. Trần Lão, tối thiểu nhất muốn thời gian nửa năm mới có thể nhìn thấy chúng ta bồi dưỡng măng. Bí thư nhỏ giọng nói ra nửa năm liền nửa năm, Lao ra tử căn bản liền không thèm để ý điểm này thời gian làm ăn, nào có vội vã như vậy tại cầu thành. Hắn trực tiếp đó là muốn cầm tới một chút ngăn được lục gia tư bản. Lục gia bây giờ đã văng ra một mình hắn chạy tới cùng cái khác lao bản làm một mình, vậy hắn bên này cũng không thể thủ đoạn gì đều không có. Tại hồng diệp trấn tìm một khối phù hợp thổ địa sơn lâm nhận đầu xuống tới, sau đó bồi dưỡng bạch ngọc măng. Trần lao một chiêu này gọi là một cái hung ác. Các ngươi hồng diệp thôn bạch ngọc măng lại không phải chỉ có các ngươi có một, lại không phải chỉ có thể sinh trưởng tại các ngươi kia két, không muốn tìm ta hợp tác vậy tự ta tìm một chỗ mình nhận thầu mình trồng trọn. đến lúc đó mọi người chiếm trước thị trường liền nhìn xem hai con đường thị trường nhiều lục gia hát hơi một cái không hiểu cảm giác có chuyện xấu muốn phát sinh ngoa tạo khẳng định là lao đầu kia trả thù tâm tặc mạnh mẽ lục gia trực tiếp liền nghĩ đến trần lao gia tử lão già đáng chết kia xem xét cũng không phải là vật gì tốt cười tùng tỉm nhưng một chút cũng không có thuần phát ngược lại để lộ ra một câu ngân lệ nhưng nói thật có thể vào niên đại đó làm ăn lớn người cái nào không phải tâm ngoan thủ lạc đại bá ta cảm giác lao già kia muốn xuất thủ ngươi đây hai ngày hỏi thăm một chút xung quanh nhìn xem có người hay không đến mua hoặc là nhận tàu đất trống lục giã cũng không phải không có đầu góc người lập tức liền đoán được trần giang bên kia sẽ làm ra cử động gì bọn hắn bên này làm trồng trọt căn cứ trần Giang một trăm muốn tới tỏ một chân vào lục đại hữu sắc mặt nghiêm túc hiện tại trồng trọt căn cứ là bọn hắn hồng diệp thôn cùng lục diệp thôn phát tại phương pháp đây nếu là trần giai cũng tới lẫn vào một tay vậy bọn hắn không được ta hiện tại đi hỏi thăm một chút cùng mọi người thấu thông gió lục đại hữu ngồi không yên tranh thủ thời gian đứng dậy đi những thôn khác tìm thôn cán bộ tâm sự biết người biết ta bắt chiến bắt thắng tới tới tới lý tổng chúng ta không cần phải để ý đến hắn chúng ta vẫn là tiếp tục trò chuyện chút mở tiệm cơm sự tình lục giác cũng không có chú ý loại chuyện nhỏ nhặt này không có sở điều vị tới thì tới thủ đô lục hải đã từng xin nhờ hắn một vị đại ca đi điều tra một cái phạm nhân tu tiên chuyện tác giả là ai hắn muốn đi chân thật vị tác giả này mà vị đại ca kia cũng chính là lữ trung thiên đây hai ngày cuối cùng trong trăm công ngàn việc nhớ tới chuyện này thế là lữ trung thiên cho mình tiểu đệ gọi điện thoại sự tình đều an bài xong xuôi vị tiểu đệ này trong nhà cũng có năng lực tại giải trí phương diện có năng lượng có quan hệ rất nhanh liền tìm được điểm cuối cùng mạng tiếng Trung bên kia lãnh đạo cấp cao với lúc đó là vị kia tổng biên thanh sơn thúc đánh với ngươi nghe một người tần sóc tìm tới sơn ngoại thanh sơn tổng biên tổng biên châu thanh sơn đây hai ngày tâm lý đang náo rất đầu người tác giả kia đơn giản làm cản cũng dám lướt qua hắn mặt mũi hơn nữa còn dám đem sách mới phát đến cái khác mình đài đi hắn đang nghĩ ngợi thế nào rào hơn hắn đây kết quả tại buổi sáng hắn đi làm thời điểm ma bên này một vị công tử ca đem gọi điện thoại tới mình nơi này đây một tiếng thanh sơn thúc hắn nhưng là nghe được tâm lý thoải mái cực kỳ đây cũng là vị này đại thiếu có chuyện cầu đến trên người hắn lúc này mới sẽ hô như vậy một tiếng thúc tần công tử ngươi nói lời này liền khách khí có chuyện gì ngươi nói thẳng tìm ai châu thanh sơn cũng không có tung bay tần sóc cũng không có nói nhảm đó là một cái tên là trên lục địa hoang dã tác giả ta có cái thủ đô bằng hữu đang hỏi thăm hắn khi thủ đô hai chữ này xuất hiện thời điểm châu thanh sơn sắc mặt liền trở nên trịnh trọng không khác thủ đô dựa theo tần sóc thân phận có người có thể nhường hắn giúp làm sự tình liền đã đại biểu rất nhiều thứ đằng sau cái kia vị bằng hữu sẽ không phải là một ít tử đệ a nhưng là đây dính đến bọn hắn trang ép tần tấn đại thần thân phận. bất quá châu thanh sơn suy nghĩ dù sao cái tác giả này đã chạy đến khác trang ép đi vậy cũng đừng trách bọn hắn không bảo thủ hắn thân phận. Tân thiếu đương nhiên không có vấn đề ta bên này đem hắn thân phận phát cho ngươi. châu thanh sơn không chút do dự đáp ứng. Tạ ơn thanh sơn thúc, rảnh rỗi mời ngươi uống rượu. điện thoại cúp máy châu thanh sơn nghĩ đến làm sao liên lụy tần thạc kia thủ đô bằng lưu quan hệ. chuyện này nói vẫn là mình tự mình đi máy bay đi qua nói một chuyến á dạng này cũng coi là biểu đạt coi trọng đi. thế là sau một lát tần thạc điện thoại bị đà thông châu thanh sơn nói ra tần thiếu bên này ta vừa vặn đi thủ đô cũng có việc ta nghĩ đến thuận tiện đem tư liệu ca người dẫn đi tần sóc trước mắt là tại thủ đô bên này sinh hoạt đương nhiên hắn hộ khẩu là tại ma đô tần thạc lập tức liền nghe đi ra châu thanh sơn trong lời nói tiềm ẩn ý tứ bất quá cũng không thèm để ý nhiều cái bằng hữu nhiều con đường sao dù sao những này người cũng chỉ là đổi tới đến liếm người chỉ cần liếm lấy cao hứng lại thêm để người ta làm việc gặp mặt vẫn là không có gì kia đi bất quá ta trung thiên ca một gấp ngươi mau chóng tới đúng, đúng đúng không có vấn đề không có vấn đề châu thanh sơn tâm lý nói thẳng ổn Lục Gia hắt hơi một cái, sờ mũi một cái. Cái quỷ gì, cảm giác có người đang suy nghĩ mình. Đây cũng không phải là hôm nay thứ nhất ngày mũi. Mu, khẳng định lại là cái nào mấy cái điều dân muốn hại mình. Đoàn Đoàn, đại lao đại lao, có đây không? Có đây không? Ta bên này cho ngươi tìm được một cái bản quyền phương. Mà vừa lúc này cờ cờ tin tức băng lên. Lục Gia nhìn thấy cái tin tức này thời điểm, lập tức giật mình, khá lắm, lúc này mới đổi mới hơn 20 mươi vạn chữ à, thật có bản quyền phương tìm tới cửa. Lấy hắn một ngày sáu vạn chữ đổi mới tốc độ. Mấy ngày nay đã lại lần nữa đổi mới mấy chục bạn đi lên. Lục Gia muốn bán bản quyền, là không phải tiền, mà là để cao nổi tiếng. mươi 281, đến, tác giả tư liệu ta xem một chút mươi 281, đến, tác giả tư liệu ta xem một chút hoang dã, nhanh chóng như vậy độ sao. Đoàn đoàn, là như thế này, thành viên ngươi sách gần đây chẳng lẽ không có chú ý số liệu sao. Người bây giờ hòa à, hai ngày sáu vặt chữ, gắng gượng từ lưu lượng ao bên trong cấp được một sóng lớn lưu lượng. Người bây giờ mỗi ngày tăng cường là hơn 40 vặt lượng hai ngày xuống tới tăng thêm cho lúc trước 40 mươi vạn lượng ngươi bây giờ 120 trăm vạn đang học hoàng giã gần đây ta tương đối bận rộn không có thời gian nhìn hậu trường đoàn đoàn đại lão đại lao ta cho người quỷ đại lão bận rộn như vậy sao vậy liệu rằng ảnh hưởng đổi mới đây lục giá chờ đó là câu nói này nghe được câu này sau đó trực tiếp lốp bút đánh chữ ngược lại là có chút ảnh hưởng chủ yếu là thời gian không quá đủ mỗi ngày 6 vạn chữ tuyên bố chương tiết rất lãng tốn thời gian đoàn đoàn thành viên ngươi nhất định phải cố lên à chịu đựng ngươi bây giờ đã phát hỏa hoàng giã nếu không như vậy đi Biên tập cực kỳ, ngươi giúp ta đổi mới một cái hậu trường tồn cào cái gì cả chưa tiểu thuyết internet. Đoàn Đoàn nhìn thấy cái tin tức này thời điểm, kém chút một ngụm nước ga mặn phun ra ngoài. A, đây có thể chứ? Đây có chút không tốt lắm đâu. Hoang Dã, Biên Tập, ngươi không muốn giúp chuyện này sao? Đoàn Đoàn, không phải, Thành Viên, không, có không có, chỉ là này lại không biết. Hoang Dã, không phải liền tốt, ta đem tài khoản mật mã gửi tới. Về sau sáu bạn chữ đổi mới liền xin nhờ Biên Tập giúp ta định thời gian truyền đi lên Đoàn Đoàn một mặt mở bước. Không phải, hiện tại việc này liền ném trên người ta. Nang một mặt ngậu hoang dã tài khoản mật mã hoang dã đúng biên tập ngươi không phải nói đã tìm tới bản quyền phương sao ngươi có hay không trích phần trăm tiền thưởng cái gì đoàn đoàn thành viên ta có trích phần trăm cụ thể không quá dễ nói bất quá tạ ơn thành viên thì hì nói lên trích phần trăm còn có tiền thưởng biên tập đoàn đoàn lập tức liền đem vừa rồi mộng bức bỏ ra thập phần hưng phấn lục giá nhàn nhạt gật đầu quả nhiên nói chuyện đến tiền cái gì khó khăn cũng không có đoàn đoàn thành viên ngươi bây giờ quyển sách này một trăm vạn đang học để rất nhiều bản quyền phương chú ý tới trực tiếp tới chúng ta trang web muốn mua ngươi bản quyền nhất là trò chơi bản quyền đúng còn có hoạt hình điện ảnh bản quyền cũng tại hiệp đảng bên trong thành viên ngươi muốn phát tải, ngươi muốn lựa hoang dã có tiền hay không không quan trọng nhưng ta nhất định phải tìm một nhà có thực lực hợp tác công ty ta không thiếu tiền nhưng ta liền muốn nhìn đến ta tác phẩm bị nhiều người hơn biết khối lượng càng tốt hơn đối diện đoàn đoàn kém chút cắn khăn tay bao nhiêu giản dị tự nhiên nói à cái gì gọi là không thiếu tiền ta kém nha đoàn đoàn tốt thành viên tốt thành viên bên này nhất định sẽ giúp ngươi lựa chọn một nhà có thực lực có uy tín hợp tác công ty hiện tại thế nào đã có ba nhà công ty đem đến hiệp đàm quyển tiểu thuyết này bản quyền. Với lại chúng ta trang web cũng định đem ngươi quyển sách này lên tới cái khác trang web con đường đi đến lúc đó ngươi quyển tiểu thuyết này liền có thể toàn con đường tuyên bố lục giã đối với những này thật cảm thấy hứng thú. Bất quá hắn đối với tiền thật không có. Hứng thú, chỉ cần có thể toàn con đường phát ra, vậy đối với hắn danh khí khẳng định càng có hiệu quả. Hoang dã, không có vấn đề, ngươi xem đó mà làm thôi. Bất quá ta yêu cầu mau chóng. Đoàn Đoàn, thu được, thành viên, buổi tối bên này cũng tại tận khả năng tăng tốc hiệp đàm, trễ nhất đêm nay liền có thể có kết quả đêm nay ra kết quả t vậy thật là là nhanh a hoang dã biên tập kia đã không sao sao đoàn đoàn không sao không sao thành viên nhất định phải chịu được a ngươi quyển sách này trước mắt nổi tiếng đã vượt qua kia bốn phạm nhân tu tiên truyện thành viên ngươi nhất định phải chịu được a ngươi đã so với hắn càng đỏ càng phát hỏa, chúng ta trước mắt đang định đem ngươi quyển sách này đẩy hướng hải ngoại con đường khẳng định sẽ càng thêm hỏa hoang dã đi các ngươi an bài liền tốt vượt qua cái kia bốn phạm nhân tu tiên truyện vậy cũng không tệ dù sao chính là muốn một bạn so một bạn càng hỏa mới thích hợp sao chỉ cần là một bạn không bằng một bạn cái kia còn biết cộng lông lục giác hiện tại không biết hắn phàm nhân tu tiên chuyện tác giả thân phận đã bị người lộ ra ánh sáng rồi ân hắn đôi kia minh đệ đã nhanh biết rồi sau một ngày châu thanh sơn tại thủ đô máy bay hạ cánh có người đến đón hắn hắn cũng là cao hứng bừng bừng đi hiện trường tần thiếu châu thanh sơn vội vàng bưng tay tần thạc cùng hắn nắm chặt lại đợi chút nữa nhìn thấy trung thiên ca ngươi chú ý một chút đừng đem ta trung thiên ca làm cho tức giận châu thanh sơn vô vô bộ ngực mình tần thiếu ngươi yên tâm tuyệt đối không biết kia hành tàu a ta trung thiên ca còn có mấy cái bằng hưu đã đang chờ ngươi xe hướng phía thủ đô vùng ngoại ô mà đi lữ trung tiên trong nhà lục hải đã ở chỗ này chờ tạ ơn trung tiên ca phiền phức trung tiên ca lục hải đội vàng nói tạ lữ trung tiên ngược lại là không nói cái gì khoác bắt tay không có việc gì vừa bận ta cũng đối phạm nhân tu tiên chuyện tác giả cảm thấy hứng thú thật đúng là đừng nói đây người viết tiểu thuyết thật phía trên rất không tệ đó là a viết còn chưa đủ thoải mái lục hải nghe lời này sắc mặt có mấy phần có sự lữ trung tiên đều đối với người này tiểu thuyết cảm thấy hứng thú vậy mình chờ một chút làm sao xử lý chẳng lẽ là mướn t hắn có chút do dự Dù sao mình muốn trả thù người này đến, ai bảo hắn cũng dám bóc mình điểm yếu. Nhưng là lữ trung thiên lời này, được rồi được rồi, đơn giản đó là một cái tác giả mà thôi, từ trong tay hắn đem quyền danh dự lấy tới là được. Về phần cái khác, xem ở trung thiên ca phân thượng liền bỏ qua hắn. Lục hải thế là tranh thủ thời gian cười nói, yên tâm đi, trung thiên ca ta đã biết. Lữ trung thiên gật gật đầu, thật hài lòng, đây người biết tiến tôi a đến. Trong đó lữ trung Tiên một tiểu đệ nhìn thoáng qua giám sát nói ra. Xe lái vào biệt thự, tần sóc mang theo châu thanh sơn đi vào phòng khách. Trung thiên ca, đây là châu thanh sơn tần sóc giới thiệu một câu thân phận cao hơn người có được ưu tiên cảm kích quyền cho nên tại giới thiệu thời điểm phải chú ý có chừng có mực không nên đem phương hướng bừa bãi châu thanh sơn vội vàng đưa tay nhưng cũng không có tùy tiện nắm lấy đi thẳng đến lữ trung tiên cũng đưa tay ra sau đó hắn mới vội vàng đôi tay nâng đi lên chào ngươi chào ngươi lữ thiếu tiểu ngưỡng đại danh tiểu ngương đại danh một phen hàn huyên mấy người ngồi xuống châu thanh sơn cảm giác được những người khác đối với hắn xem kỹ ánh mắt người ngượng ngùng châu lão sư ta bị tiểu huynh đệ này muốn biết một cái cái này phạm nhân tu tiên chuyện tác giả thân phận lữ trung thiên vỗ tay phát ra tiếng đi thẳng vào vấn đề châu thanh sơn nhìn sang liền thấy một người dáng dấp rất xoáy nam thanh niên nhìn hắn tư liệu đã ở chỗ này vị thiếu gia này ngươi mời xem qua nghe được câu này thiếu gia lục hải trong lòng mừng thầm tiếp tới bất quá hắn cũng không có chút nhìn mà là đưa cho lữ trung thiên trung thiên ca lữ trung thiên là thật đối với cái kia Phạm nhân tu tiên truyện tác giả hiếu kỷ cũng không có chối từ trực tiếp lấy tới nhìn thoáng qua "Ân, phàm nhân tu tiên truyện tác giả bút danh trên lục địa hoang dã tên thật gọi là lục dã địa chỉ là tại quảng đông cái nào đó huyện thành một cái tên là hồng diệp trấn hồng diệp thôn địa phương a làm sao cảm giác có chút quen thuộc lữ trung tiên nhíu mày sau đó sau một khắc hắn nhìn về phía bên cạnh lục hải chương hai trăm tám mươi hai liền ngươi muốn đối với sở cháy bất tác giả không tốt đúng không chương hai trăm tám mươi hai liền ngươi muốn đối với sở cháy bất tác giả không tốt đúng không lục hải ngươi vậy liền nên đại ca gọi cái gì tới lữ trung tiên sắc mặt có chút ít của cái còn có các ngươi lão già có phải hay không tại hồng diệp trấn hồng diệp thôn đối mặt lữ trung tiên đột nhiên vấn đề lục hải cũng là sửng sốt một chút bất quá rất nhanh liền nói ra đúng vậy a đại ca ngươi biết à? thật giống như ta kêu lão ra hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Trung Thiên ca nếu là có hứng thú đi chơi nói, ta có thể dẫn ngươi đi à? Lục Hải tâm lý đánh lên tính toán nhỏ nhặt, nếu là có thể mượn cơ hội này rút ngắn quan hệ cũng không tệ. Lữ Trung Thiên lại là sắc mặt càng thêm cổ quái, ngươi nói trước đi đại ca ngươi gọi cái gì? Hắn nhớ kỹ Lục Hải đã từng nói đến, giống như gọi lục gia đúng không? Lữ Trung Thiên túi đầu nhìn thoáng qua trên tay tư liệu, không có trùng hợp như vậy a. Lục Hải vội và nói, Trung Thiên ca, ta vậy liền nên đại ca gọi lục gia. Lữ Trung Thiên lập tức che cái chán, nhịn không được có chút cả lời, chính ngươi xem trước một chút phần tài liệu này a thật đúng là lục hải hắn thân đại ca a ta ném lục hải có chút không hiểu đấu tranh thủ thời gian nhận lấy tư liệu nhìn mấy lần lập tức sử sốt phạm nhân tu tiên truyện tác giả thẻ căn cước tên là lục giã hơn nữa còn có chính phản thẻ căn cước dình sót với lại địa chỉ cũng là tại hồng diệp trấn hồng diệp tôn kia ảnh chân dung hắn quá quen thuộc bất quá lục hải chỉ là cả người đều mất bức trung tiên ca tài liệu này không có vấn đề a hắn là vô ý thức hỏi ra lời này nhưng kỳ thật hắn đương nhiên biết tài liệu này khẳng định không có vấn đề chỉ bất quá thật bất khả tư nghị không phải đây thật là cái kia thân đại ca làm sao có thể chứ ta siết cái thảo bên cạnh châu thanh sơn nghe nói như thế đội văn nói vị thiếu gia này ta bên này tư liệu đều là từ bộ pháp vụ bên kia lấy tới đó là ký kết thời điểm thân phận tin tức tuyệt đối không sai Lục hải có chút lộn xộn cả người đầu óc có ngọng điên cuồng xoa xoa mình đầu không phải hắn là nhìn thấy cái kia tiện nghi thân đại ca viết ra một bản giống như rất nhiều bức sách cho nên hắn không muốn bị hắn ép một đầu mới có thể suy nghĩ tìm một bản càng như bức mặc dù quyển này là văn học mạng tiểu thuyết nhưng là nghe nói phi thường như bức có văn hóa nội tình cho nên hắn mới có thể đi tìm bộ tiểu thuyết này tác giả nhìn xem có thể hay không dùng tiền mua đến quyền danh dự. Kết quả làm nửa ngày, đây mẹ nó cũng là hắn đại ca biết. Hắn hiện tại cả người vô cùng lộn xộn, có thể hiểu loại kia tìm nửa ngày muốn vượt trên người kia, kết quả tìm người kia cũng là chính chủ cảm giác tuyệt vọng sao. Cái khác ngồi ở chỗ này đại thiếu đám công tử bột có chút không quá lý giải, trong đó một người từ lục hải trong tay rút đi tư liệu, cúi đầu nhìn mấy lần. Ta sát. Đây là sở chạy bậc tác giả biết sao? như cái bức ca. Trong đó một người trực tiếp gọi ra lục giá mặt khác một tầng thân phận. Những người khác nghe xong, nhao nhao bu lại, tình huống như thế nào? cái gì sợ chảy bậc tác giả các ngươi từng cái đều ố, sợ chảy bậc cũng không biết kia người không lời nổ nước bọn mà lúc này châu thanh sơn đầu góc cũng là ông một cái không phải ngươi chờ một chút ai sợ chảy bậc tác giả là ai tới a đúng là một cái gần đây tại internet bên trên rất nổi danh văn học gia đương nhiên cũng có thể nói hắn là võng hồng hiện tại là văn học gia thân phận che lại hắn võng hồng thân phận cho nên hắn hình tượng tại thế nhân trong mắt hắn không phải một cái võng hồng mà là một cái văn học gia nhưng là ngươi cùng ta nói cái kia sợ chảy bậc tác giả cái kia bướng bình lửa là sở chảy bận tác giả lục giả. Châu Thanh Sơn đầu góc cùng ông một cái nổ. Tào, hỏng hỏng. Hắn phi thường có thể lý giải. Nếu như chuyện này truyền đi sau đó, đối với hắn ảnh hưởng khủng bố bấy nhiêu. Có thể nói cái tác giả này là hắn tự tay đẩy hắn ra ngoài. Nguyên bản nói đẩy cũng liền đẩy. Chỉ cần hắn bên ngoài kia quyển tiểu thuyết không nổi danh không có ra thành tích nói, vậy liền không có chuyện gì. Nhưng là hiện tại không được bình thường. Mẹ nó, cái này phàm Nhân Tu tiên chuyện văn học mạng tác giả lại là cái kia lục giả. Cái kia viết ra sở chạy bận lục giả. Lập tức hắn đầu góc có ngọng, cảm giác muốn nổ. Ta thao, ta thao. Ta thao, một cái văn học gia còn có một cái chứ danh văn học mạng, tác giả thân phận là không giống nhau, hán địa vị cũng là hoàn toàn khác biệt. Cái trước có thể nhận toàn quốc trên dưới cơ hồ tất cả đám người tầng thứ tôn trọng cùng hoan nghênh, nhưng là người sau nói, đoán chừng cũng liền nữa thích văn học mạng người mới sẽ ưa thích, đương nhiên phải là ngươi có thể bắt lấy vinh dự nói, những người khác cũng biết bội phục người. nhưng là tuyệt đối vô pháp cùng những cái kia chính thống tác giả văn học gia đánh đồng. Mà lục giá hiện tại có hai cái thân phận, một cái là tiểu thuyết tác giả, một cái là văn học gia, đây mẹ nó làm sao làm? Hỏng hắn giống như trong lúc bất tri bất giác đem người tác giả kia cho làm mất lòng mấy cái đại thiếu đám công tử bột bị vừa rồi kia người một nhắc nhở như vậy cũng muốn đi lên cái gì ngươi nói phạm nhân tu tiên chuyện tác giả là cái kia lục giả trong đó một người kém chút đem con mắt đều cho trừng ra ngoài mỗi mỗi ta còn có ta tỷ tỷ đặc biệt ưa thích kia vốn sở chơi bơ mỗi ngày đều nâng ở trên tay đọc, đều nhanh biến thành văn thành thiếu nữ một người nhịn không được nói ra đừng nói nữa nhà ta bên trong chẳng những là ta tỷ liền ngay cả nãi nãi ta cô cô ta ta mụ đều như vậy nhà ta cũng là thậm chí ta ba đều đọc qua kia vốn sở chơi bớt còn nói viết không tệ hỏng ta đột nhiên phát hiện nhà chúng ta giống như đều là hắn phan tới người này lực sát thương có chút khủng bố à nhà ta cơ hồ tất cả nữ tính thành viên đều là hắn phan tất cả tiếng người âm rơi xuống hai mặt nhìn nhau bây giờ người này lại viết ra một bản để rộng rãi nam thanh niên nữa thích tu tiên tiểu thuyết vậy hắn chẳng phải là đem toàn quốc trên giới chủ yếu đám người đều cho một mẹ gọi gọn mà lúc này lục hải sắc mặt xanh mét, kém chút liền đứng lên đến hô hào không thể nào nghe được người xung quanh nói hắn càng là đầu góc có ngon Người xung quanh không nói một cái hai cái à, nhưng tuyệt đại nhiều đều là hắn đắc tội không nổi, trong đó còn có mấy vị trong nhà là. Dù sao bọn hắn là cùng Lữ Trung Thiên ngang nhau địa vị đang ngửa, còn có một cái so Lữ Trung Thiên còn ngữ bức, chỉ bất quá Lữ Trung Thiên biết chơi, cho nên lúc này mới cùng Lữ Trung Thiên chơi tại một khối. Mà bây giờ những này trong nhà người ta tỉ tỉ mụ mụ mội mội, mội mãi, mãi mãi cô cô tiểu gì cái gì, cơ bản đều là lục gia phan. Nhớ tới chuyện này, trực tiếp để lục hải hít vào một ngụm khí lạnh, chú làm gì thế? Ở trong đó đại biểu là cái gì? Hắn rất rõ đây mẹ nó là để người ta trong nhà nữ tính thành viên toàn đều một mẻ hốt gọn nha ném hắn trước kia cũng biết lục dã bản này sợ cháy bận như bức nhưng là không có nghĩ qua như bức như vậy a bây giờ nghĩ đến mẹ nó hắn còn thế nào cùng lục ra đấu đây còn đấu cái giám nha chờ một chút lục hải ngươi gọi là lục hải a ngươi tìm phạm nhân tu tiên chuyện tác giả muốn làm gì đây lúc này một người đứng lên đến hít mắt nhìn lục hải mà người này thật không may trong nhà hắn bao quát tỉ tỉ bội muội mụ mụ tiểu di cô cô nãi nãi bà ngoại cùng phụ thân hắn đều ưa thích lục dã sợ cháy bỡ chương hai không phải Lục Dạ những ngày Phan Bình thường sao chương 283, không phải, Lục Dạ những này Phan Bình thường sao người này cùng Lữ Trung Thiên là bằng hữu, cũng không phải hắn, cái gì tiểu đệ? Hắn có thể cùng Lữ Trung Thiên chơi đến cùng một chỗ, thuần túy là Lữ Trung Thiên biết chơi, cho nên hắn mới cùng Lữ Trung Thiên chơi. Đương nhiên cũng là bởi vì Lữ Trung Thiên chơi đều là tiểu đà tiểu nháo, không có chơi quá điên cho nên hắn người trong nhà mới đồng ý hắn cùng Lữ Trung Thiên chơi. Không phải nói liền Lữ Trung Thiên rằng này, thật đúng là không có gì biện pháp cùng người trẻ tuổi này đáp lên quan hệ. Trung Bí, ngươi đây là làm gì? Lữ Trung Thiên nhìn thấy tình huống này, đội vàng đứng lên đến lục hải ngươi làm gì đây là tranh thủ thời gian cùng ngươi chung cả xin lỗi lữ trung Thiên có chút gấp lục hải nhìn thấy tình huống minh bạch cái này trung vĩ liền ngay cả lữ trung Thiên đều không thể chơi bảo. hắn có chút đau đầu hắn làm sao không hiểu thấu liền chọc loại này người lục hải tâm lý có chút tâm thần bất định kinh hồn tăng đảm sẽ không phải để người ta cho làm mất lòng đi trung thiếu thật xin lỗi thật xin lỗi ta không phải cố ý không biết nơi nào đắc tội ngươi lục hải tranh thủ thời gian đứng lên nói xin lỗi hắn hiện tại còn không biết xảy ra chuyện gì vừa rồi cũng không có để ý nghe hiện tại chỉ có thể là bất kể là ai sai trước nhận xuống tới lại nói trung vĩ hất ra lữ trung tiên tay thiện tay một chỉ bên cạnh ghế sofa trung tiên ngươi tới trước đi một bên đây là ta cùng hắn sự tình nhìn thấy trung vĩ thủ thế lữ trung tiên vô ý thức liền hướng bên cạnh ngồi xuống tuyệt không dám mập mờ người ta bình thường xác thực cùng hắn chơi nhưng là người ta tức giận vậy hắn dám không nghe sao lữ trung tiên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn lục hải ngụ tiểu tử này lục hải càng kinh ngạc càng sợ hơn ngoại tạo trung tiên ca đều như vậy sợ sao mà lúc này đây cũng có người đứng lên bộ vô trung vĩ bà bay Đi A Vĩ, ngươi trước đứng qua một bên. Trung Vĩ nhìn người tới sau đó cho cái mặt mũi đi bên cạnh vừa đứng, đôi tay ôm ngực. Tiểu tử liền ngươi tờ mở giờ muốn đối với sợ chạy bận tắc giả động thủ a. Cái này thân người tài cao lớn, tối thiểu một mét chín thân, trên thân cơ bắc bạo giảm đều. Nhìn lên không giống như là hoàng khố công tử ca, ngược lại là giống nghiêm chỉnh huấn luyện binh ca ca. Hầu Bình ngươi đừng cho hắn làm hỏng. Trung Vĩ nhìn thấy tình huống nhắc nhở một câu. Hầu Bình quay đầu giữ tận cười một tiếng, yên tâm, khẳng định giữ lại cho ngươi, để ngươi tiết tiết hỏa. Vừa quay đầu, Hầu Bình sắc mặt giữ tợn trực tiếp nổ chạm đất biển cổ áo đem hắn nắm chặt lên nói chuyện bên cạnh lữ trung thiên đã cúi đầu không dám nhìn nữa ngoa tạo trang diện làm sao không kiểm soát không tốt này lại sẽ không đem mình lan đến gần phải biết lục hải muốn đối phó sở chạy bậc tác giả hắn cũng là biết hắn tuần phí là không nghĩ tới trong những người này nhiều người như vậy đều là sở chạy bậc tác giả phan đây mẹ nó liền không hợp tối thưởng. lục hải lúc này dọa đến bạch nhãn đều lật ra đại đại đại ca ngươi ngươi lặp lại lần nữa không nghe do à nếu không phải còn có chút sự nhẫn lại biết mình tệ ra còn sợ rằng sẽ thảm hại hơn hắn hiện tại liền đi tiểu hắn là thật không nghe rõ vừa rồi bị trung vị như vậy một cái hắn đã rút chân kết quả trước mắt cái này cùng đại tinh tinh một dạng hầu bình hắn là thật không có nghe rõ vừa rồi nói cái gì hầu bình sắc mặt dữ thợn con mẹ nó ngươi ngươi nói xem Ngươi biết cha mẹ ta ta ra ra mãi mãi ta tiểu di ta cô cô ta ta đại di ta nhị di còn có ta biểu tỷ biểu muội đường tỷ đường muội ưa thích ai không lục hải mua cái gì loạn thất bắt ao ngươi kia thất đại cô bắt đại di ưa thích ai ta đi cái nào hỏi bệnh tâm thần a nhưng là trước mắt cái này bệnh tâm thần thế nhưng là hầu bình ý mẹ nó liền ngay cả lữ trung tiên cũng không dám trọng liền ngay cả trung vi cũng phải cấp mặt mũi hắn không dám nói lời này hắn sợ nói sau đó đêm nay mình liền muốn thành ngộ vị đại ca kia ta ta không biết ta lục hải đều muốn khóc ngươi muốn tra tấn ta ngươi cứ việc nói thẳng a tại sao phải như vậy chứ hầu bình sắc mặt dữ tợn mẹ nó ngươi vừa mới nghi đối phó ai ngươi bây giờ cùng ta nói không biết ngươi muốn đối phó sở chây bất tác giả kia mẹ nó là người nhà ta thật tượng ngươi biết không mụ ta trong nhà cũng không dám nói hắn nói xấu ngươi bây giờ đó là như bức làm ta không dám làm sự tình a Hầu Bình càng nói sắc mặt càng tức giận, phảng phất muốn đem trong nhà người ở trên người hắn làm sự tình, tại Lục Hải trên thân làm một lần một dạng. Chớ nhìn hắn là cái ngốc đại cá tử, nhưng là hắn trong nhà địa vị thấp nhất, liền ngay cả nhỏ nhất tiểu muội muội cũng dám níu lấy hắn lông nách uy hiếp hắn. Có thể thấy được hắn địa vị có bao nhiêu thấp, cái gì biểu tỷ đường tỷ cái gì thân tỷ thân muội muốn đánh hắn, vậy liền cùng khi dễ tiểu miêu tiểu cầu một dạng. Trong nhà trưởng bối toàn không quản, có đôi khi còn sẽ trách hắn trên thân thị quá cứng, đem hắn đường tỷ muội biểu tỷ muội cho làm đau. Đây mẹ nó Hầu Bình đi nơi nào nói rõ lý lẽ đi hiện tại cuối cùng có một cái xuất khí túi nhường hắn xuất khí hắn lập tức cười khẳng khặc quá gì lục hải hắn lúc này sắc mặt đã chết lặng không phải ngươi mẹ nó các ngươi cái gì gia đình liền ưa thích một cái phá viết sách đánh chết hắn đều hắn cũng không nghĩ đến vì cái gì một bản cái gọi là sợ cháy bật sẽ trở thành dạng này gia đình xuất thân tiểu thư cùng các phu nhân yêu nhất nghe lời này ý tứ không chỉ là tiểu thư phu nhân liền ngay cả dạng này trong gia đình gả đi nữ nhi cùng lao phu nhân nhóm đều ưa thích đây mẹ nó lục hải chỉ là đã tê thật tê vậy lại ca thật xin lỗi ta thật không phải cố ý Lục Hải cầu xin tha thứ. Con mẹ nó ngươi nói cầu xin tha thứ liền cầu xin tha thứ à, ngươi nói xin lỗi liền thật xin lỗi à. Hầu Bình một cái bà mặt vung tại hắn chết nó. Ta nói cho ngươi chuyện này, ngươi không cho ta một cái công đạo ngươi đêm nay cũng đừng trở về, về sau cũng đừng trở về. Hầu Bình hù dọa. Nhưng nói thật, có thể cùng Lữ Trung Tiên dạng người này chơi một hối, sẽ là cái gì chân chính ăn chơi thiếu ra đây. Phải, Lữ Trung Tiên đó là có dạng này danh tiếng, tiếng lành đồn xa. Bởi vì hắn đó là loại kia có tặc tâm không có tặc vật cho nên nhiều như vậy gia đình gia trưởng mới đồng ý bọn hắn cùng lữ trung tiên loại này so sánh lăn lộn từ đệ chơi, bởi vì là thật là não không ra cái gì nhiều kiểu đến. Hầu binh bình thường là thuộc về ở nhà bị khi dễ đã quen, ở trường học cũng là cùng người khác tốt hai anh em cái loại người này. Lúc này bắt được một người có thể khi dễ, vậy hắn khẳng định là muốn khi dễ. Đại ca, ngươi muốn ta cho cái gì bàn giao a? Lục Hải khóc, đều hai mươi mấy tuổi nam nhân, nước mắt đó là nói rơi liền, liền rơi. Đúng rồi đúng rồi, ta có một chuyện. Lục Hải nhớ tới cái gì mừng rỡ, ta cùng lục dã là thân huynh đệ à, hắn là ta thân đại ca à? cái này bàn giao có đủ hay không hầu bình sửng sốt một chút bên cạnh trung vi cũng là sửng sốt một chút sau đó hai người lướt nhau xì một tiếng kinh miệt thả ngươi nương cầu thí ngươi vừa rồi đều dự định làm hắn ngươi còn nói ngươi là hắn thân đệ đệ hầu tử người này mẹ nó khi dễ ngươi đâu làm hắn hai người căn bản cũng không tin dù sao một cái là tại quảng đông bên kia nông thôn bên trong đi ra văn học ra một cái là bên này thủ đô hoàng cố, nói hai người là thân minh đệ đánh giám đây quỷ đều không tin chương hai trăm tám và vào miệng tử chương hai và bảo miệng tử lục hải là thất hoàng, không phải, ta nói thật đều không có người này sao? Lúc trước hắn là thật không muốn tại bên ngoài nói lục dã là hắn thân đại ca, bởi vì hắn ngại mất mặt, cũng là sợ hãi lục dã bị nhiều người hơn biết có tư cách cùng bọn hắn cướp gia sản. Hiện tại nói hắn là thật biết vậy chẳng làm, sớm biết ban đầu liền đem những chuyện này đều cùng những người khác nói. trung thiên ca cứu mạng a, lục hải chỉ có thể nhìn hướng lữ trung thiên. lữ trung thiên lúc này, mọi người, ngươi cùng ta nói làm gì? trung vĩ còn có hầu bình đều nhìn về hắn, ánh mắt xa bén. lữ trung thiên, ngươi nói một chút. hắn nói thật giả lữ trung tiên vội ho một tiếng hắn cũng không dám nói láo, chỉ có thể là xấu hổ nói ra kỳ thực lục giã thật đúng là lữ hải thân đại ca chẳng qua là cùng cha khác mẹ hai người vẫn tin tưởng lữ trung tiên bởi vì lữ trung tiên không dám lừa bọn họ nhưng là nghe được lục giã lại là lục hải thân đại ca bọn hắn liền căng thức hầu bình nắm chặt lên lục hải cổ áo đem hắn nhấc lên đến vô vô hắn mặt ngươi nói ngươi là lục giã hắn đệ nha có ngươi như vậy làm đệ đệ sao ta bổi ngươi chính là buồn nôn sâu mọn hại mình thân đại ca có còn hay không là người lục hải gắm chịu đục liền vội vàng gật đầu đây chính là đại ca ngươi nói đúng ta xác thực không phải người. Trung vĩ ở bên cạnh cười lạnh, dù đã lục dạ là ngươi thân đại ca, nhưng cũng không thể nhẹ nhàng như vậy buông tha ngươi. Chủ yếu là hắn một nhà đều là lục dạ xếp phan, chỉ cần là bị người trong nhà biết hắn không có thay lục dạ suốt đầu, đoán chừng sau khi trở về cái kia chút tỷ tỷ muội mọi đường tỷ đường mọi biểu tỷ biểu muội đến giết chết hắn. Nhớ tới kia một đám nhìn như ôn nhu xinh đẹp, thực tế đều là quặp cái khủng bố giống cái sinh vật. Trung vĩ liền đánh run một cái. Bu a, chủ yếu là bị khi dễ sau đó còn không thể trả thù trở về, đây là biết cốt nhất. Người ta có ra ra còn có ông ngoại bọn hắn che chở mình căn bản bắt bọn hắn không có cách lại nói lớn hơn mình cái kia có huyết mạch tác chế so với chính mình tiểu mình cũng không đành lòng có thể làm sao xử lý chỉ có thể sùng cái chứ hầu bình nghe nói như thế lập tức gật đầu đúng, không thể dễ dàng như vậy buông tha liền ngươi dạng này bất nhân bất nghĩa bất hiếu đồ chơi hầu bình lâm vào trầm tư cho nên làm như thế nào làm hắn trung vĩ ở bên cạnh bổ sung đánh hắn mười mấy cái vào miệng sau đó cởi hết nhường hắn mình đi ra ngoài nghe nói như thế tất cả người nhất thời xoa tay Phải biết hiện trường cũng không phải chỉ có hầu bình trung vĩ người trong nhà là lục gia phan, chỉ bất quá hai người trong nhà phan nhiều một điểm mà thôi. Những gia đình khác bên trong tỷ tỷ muội muội hoặc là nói đường tỷ đường muội cái gì, vậy cũng không ít đều là lục gia xốp giọt Phan. Chủ yếu đó là nữ sinh đều ưa thích những này văn nghệ, lớn tuổi cũng giống vậy, niên kỷ càng lớn kia liền càng là Nhất là sợ chế bật là trải qua đài truyền hình trung ương tin tức, các đại quan môi đều đã từng phát đưa tin qua. Đối với bọn hắn mà nói, khẳng định sẽ hiếu kỳ a cũng là một loại khác loại mất thời thượng. Kết quả đây xem xét, khá lắm, đây là thật mi Đây không phải liền là bị vòng phan, với lại đây cũng là một loại thân phận phong cách. Từ xưa đến nay, văn nhân mặc khách đổ vật đều là thượng tầng xã hội mới có thể chơi, cho tới bây giờ cũng là như thế. Những vật này đều là bị coi là thân phận biểu tượng, nhất là sơ cháy bậc dạng này bị các đại quan môi phát, thậm chí còn trải qua đài truyền hình trung ương. Loại vật này mới có tư cách bị các nàng những này cao môn đại hộ thiên kim đại tiểu thư ưa thích. Trước kia các nàng nhìn đều là nước ngoài nào đó nào đó văn học tác phẩm độ sộ, mặc dù á cũng rất có phong cách nhưng là bây giờ bản này sợ chảy bực nói còn tăng thêm ái quốc đối với các nàng đến nói không chỉ có là phong cách còn có thể hiện lộ rõ ràng mình ái quốc tâm cái này mới là các nàng tung hô sở chảy bực nguyên nhân một trong mười mấy người vây quanh đối với Lục Hải đó là một trận lốt buốt và mặt hầu hạ thậm chí còn có người cầm lấy điện thoại đi hình liền vì lấy về hướng trong nhà tỉ tỉ bội bội hoặc là nói nữ tính trưởng bội tranh công Lục Hải cuối cùng mặt bị tắt đến giống như cái đầu heo còn bị lô sạch quần áo chỉ để lại một kiện đồ lót bị đuổi ra ngoài Lữ Trung Thiên ở bên cạnh nhìn run lẩy bẩy không dám nói lời nào Ngoa tạo hàng bạn hàng nghìn không muốn nhớ lại hắn đến không phải nói hắn cũng không có mặt sống cũng may những người khác cũng là không cùng hắn chấp nhận chỉ là nhìn hắn một cái ánh mắt thăng thảm. lữ trung thiên dọa đến đứng dậy đứng nghiêm yên tâm yên tâm ta về sau tuyệt đối tuyệt đối sẽ không xảy ra ra cái gì tâm tư mụ a quỷ này còn dám a dù sao hắn là không dám nhìn lên cái này văn học ra giống như không có gì nhưng mẹ nó sau lưng của hắn cầm giữ độn như vậy không hợp thói thường sao khác liền không nói liền bẹn bẹn nói nhiều như vậy tử đệ trong nhà nữ tính thân thuộc đều ưa thích hắn sách cái này khó lường đầy đủ hắn tại trong nước sông pha. Nghĩ tới đây hắn lau mồ hôi lạnh, cho nên cái này thân người phần so với hắn còn ngư bước. Mà lúc này đây Châu Thanh Sơn đã ở bên cạnh, không biết nên nói cái gì, toàn thân đánh lên bệnh sốt rét. Tê, thật tê. Hắn bây giờ muốn từ bản thân trước đó làm qua sự tình, liền hận không thể cho mình một cái vào mặt. Ta thao, ta thao, lần này xong đời. Mình lại đem lục Dã cho đổi ra ngoài, hơn nữa còn cùng hắn xem như có nhất định trên ý nghĩa xung đột. Lần này là thật xong đời. Một khi sự tình bộc lộ mình chẳng những sẽ bị công ty thanh lui, còn sẽ đắc tội lục người dã này. Những này còn tính là tốt, đáng sợ nhất đó là những này thiên kim các đại tiểu thư biết sau đó. Nhìn thấy Lục Hải hôm nay thảm trạng cũng có, khả năng đó là hắn ngày mai hạ trạng. Không không không, khả năng thảm hại hơn, bởi vì hắn nhưng không có Lữ Trung Thiên nói đỡ cho hắn giải bây. Song song, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Sớm biết Lục Giã thân phận là sợ chơi bơ, tác giả mẹ nó hắn đã sớm đem Lục Giã trở thành hòa Phật một dạng cung cấp đến. Bất quá bây giờ nói những này cũng đã chậm. Tới tới tới, Lữ Trung Thiên, nói cho ta một chút Lục Hải trong nhà tình huống gì? Trung Bí còn có Hầu Bình ngồi ở trên ghế salon. Với tay, đối với Lữ Trung Thiên nói ra, bọn hắn đột nhiên phát hiện một cái khác chơi vui sự tình. Đây so đi theo Lữ Trung Thiên đi ra ngoài chơi muốn chơi vui nhiều, cái kia chính là đi tìm Lục giã tìm hiểu một chút hắn, thuận tiện còn có thể đi ra ngoài một chuyến. Mặt khác còn có thể từ trong nhà tỷ tỷ muội muội, đường tỷ đường muội biểu tỷ biểu muội, còn có từng cái nữ tính trưởng bối chỗ nào cầm tới một khoản tiền. tiếp kiệt, kiệt kiệt. đây thật là một cái không tệ chủ ý. Lữ Trung Thiên mặt mũi tràn đầy đáng chát, hắn nào biết được nhiều như vậy? Hắn cũng là hoàn toàn không có điều tra qua. Trung Vĩ Hầu Bình ta là thật không biết a nếu không ta giúp các ngươi đi hỏi thăm một chút lữ trung Thiên nói ra nghe được lữ trung Thiên nói hai người lập tức liếc mắt cần dùng ngươi đi nghe ngóng nếu như muốn nghe ngóng vậy bọn hắn nghe ngóng cần phải so lữ trung Thiên càng nhanh với lại tin tức càng toàn đã lữ trung Thiên không biết vậy hắn cũng liền vô dụng uy ngươi là kia là cái gì châu thanh sơn a ngươi là lục giả ký kết công ty lãnh đạo trung vĩ đột nhiên nhìn về phía châu thanh sơn châu thanh sơn khuôn mặt đắng chát xong đến phiên mình mặc dù đã sớm biết không tránh khỏi nhưng là đến phiên mình thời điểm hắn vẫn là kinh hồn đảm là ta trung thiếu Ngươi đem lục giá tình huống cùng chúng ta nói một câu, chọn ngươi biết. Trung bình giơ lên cái cảm. Châu Thanh Sơn liền đem lục giá một chút tình huống nói, kỳ thực cũng không có cái gì, đó là phát sách tình huống cùng tiền thù lao. Chương 285, sắp đến đại thiếu nhóm chương 285, sắp đến đại thiếu nhóm những này đều không phải là bí mật gì, chẳng qua là hắn hiện tại biết tương đối sớm. Hai vị đại thiếu muốn trước hết nghe hắn nói mà thôi. Một ngày sáu bắt chữ. Hai vị đại thiếu đối với lục giá kiếm tiền cũng không thèm để ý, ngược lại là đối với hắn tốc độ tay biểu thị khiếp sợ. Xác định bọn hắn đối với một ngày sáu vạn cái chữ không có cái gì thực tế khái niệm nhưng là bọn hắn cũng có đọc tiểu thuyết ta biết đồng dạng tác giả một ngày cũng liền bốn nghìn chữ nhiều mở tác giả cũng chính là mở ba bốn bản cũng chính là một hơn bằng chữ nhưng là đột nhiên nghe được có người một ngày sáu vạn cái chữ hơn nữa còn là dây phát cái này rất không hợp thói thường châu thanh sơn sau khi nói xong liền đi tới một bên hy vọng hai vị này đại thiếu không có chú ý đến hắn không phải sẽ phải xong con bê ta thật là càng ngày càng hiếu kỷ đám minh đệ có đi hay không trung vĩ vô bàn một cái đứng lên đến nhìn về phía những người khác hắn trong lời nói ý tứ cũng phi thường rõ ràng, muốn hay không đi quảng đông tìm lục giã một chuyến. liền trước mắt tình huống, nếu như bọn hắn đi quảng đông nói, vậy khẳng định là không có vấn đề. người trong nhà khẳng định sẽ đồng ý, dù sao lại không phải cùng cái gì hồ băng cầu hữu đi ngược địch, đúng hay không? mà là đi tìm văn học ra trao đổi một chút, đây là chuyện tốt đã ta đi, trong nhà ngốc đều nhanh ngốc mèo. hầu bình buồn bực âm thanh nói ra, chúng vĩ thế là nhìn về phía những người khác, các ngươi nói thế nào? không đi nói liền ta cùng hầu bình đi. chúng ta cũng đi. những người khác có cơ hội này, vậy khẳng định là muốn đi ra ngoài đi đi à? lợi trong nhà nhiều nhàm chán đúng hay không kia đi hiện tại liền đi một đám người trùng trùng điệp điệp về nhà thu thập hành lý đi chủ yếu đó là gia sư nghiêm không giống như là những gia đình khác muốn đi thì đi tại chỗ chỉ còn lại có lữ trung thiên còn có hắn mấy cái tiểu đệ trung thiên ca đây làm thế nào a hắn tiểu đệ dục dịch cũng muốn đi cùng đáng tiếc bọn hắn không quá đủ tư cách cấp bậc cũng liền cùng lục hải không sai biệt lắm trung vĩ bọn hắn căn bản liền không mang theo bọn hắn chơi lữ trung thiên vừa nghĩ đến cái kia lục giã phía sau chỗ rửa cứng như vậy hơn nữa còn mẹ nó đều là phu nhân ngoại giao có chút sợ cũng muốn nhận thức một chút vị này kỳ nhân dù sao nói không chừng lúc nào liền có thể dùng tới không phải cùng vị này đã hảo chiêu hô cũng có thể cùng những người khác hòa hoãn một cái quan hệ nghe hôm nay lần này thế nhưng là bắt hắn cho thua thế tê chẳng những là trước đó kết giao mạng lưới quan hệ gần như phá thành mà nhỏ trung vị bọn hắn xem ra cũng không có ý định mang mình chơi đây hết thảy đều là lục hại hại thật tờ mờ là yêu tinh hại người đi chúng ta cũng đi ba ngày thời gian bên trong lục gia cùng lý tưởng hợp tác tiệm cơm đã đại khái làm tốt tiệm cơm là thu mua thành phố một nhà khách sạn cấp sao bởi vì trần gia khách sạn xa lánh rất nhiều sao cấp khách sạn kỳ thực đều đã không làm tiếp được chứ đừng nói là loại này ăn chung vào một thân quán rượu cho nên lão bản lúc nghe có người muốn tràn giá thu mua sau đó không chút do dự liền bán bao quát cái gì đầu bếp cùng nguyên bộ cung ứng liên toàn đều di giao hai người sinh ý cũng liền bắt đầu từ đó lục giã nghiên cứu ra một chút tự điển món ăn mặc dù không bằng hắn tự mình làm mỹ vị nhưng tuyệt đối là món ăn nổi tiếng điều kiện tiên quyết là có thể chuyển xuống có đây trên trăm đạo món ăn độc nhất vô nhị bí phương lục giã không tin tiệm cơm làm không lên cho dù là lợi nhuận ít một chút cũng không có quan hệ có thể đem hai cái thôn kinh tế hồi sinh liền tốt Bởi vì hắn gần đây phát hiện một việc, cảm xúc kịch liệt ba động cũng có thể tính làm khiếp sợ chị Bởi vì hắn đối với người trong thôn tốt như vậy duyên cớ, không ít dân mạng đấu kỵ không được, những này kịch liệt ba động cảm xúc vậy mà cũng bị tính làm khiếp sợ điểm. Trước kia Lục Dã làm chuyện này thuần túy đó là muốn giúp thôn bên trong một thanh, nhưng bây giờ có khiếp sợ điểm nguyên nhân, hắn hành động lực coi như mạnh rất nhiều. Đây chính là cả hai cùng có lợi sự tình. Mà Lục Đại Hữu lúc này đội vàng từ bên ngoài xông vào, trên mặt có mấy phần khó coi, "Lục Dã, Lục Dã, ta có lời nói cho ngươi." Sân bên trong lúc này có mấy cái nữ khách quý tại, trực tiếp cũng làm mở ra nhìn thấy lao thôn trưởng như vậy vội ba xuống tới mấy cái nữ khách quý cũng liền đã có tính toán đứng dậy cáo tử thôn trưởng lục dã vậy các ngươi trò chuyện chúng ta về trước đi làm cơm bãi bay nhà Bàn địch phất tay cáo tử lưu thiên tiên mấy người cũng là tay nhỏ cơ cơ cùng đi theo nếu là đặt ở thường ngày thời điểm lục đại hải chắc chắn sẽ không quấy dày lục dã cùng mấy cái nữ khách quý ở chung, hắn liền đợi đến lục dã có bản lĩnh đem mấy cái nữ khách quý lĩnh về nhà đây nhưng là hôm nay khác biệt dĩ vãng lục dã không xong thật bị ngươi đọc chúng trần ra người tại chúng ta trên trấn nhận thầu ba tòa sơn lục đại hữu ngồi xuống biểu tình nghiêm túc lục giá lại có vẻ khá bình tĩnh a cái này ta đã sớm đoán được trần gia đây không phải là cái gì cạn dầu đèn coi là tại bọn hắn nơi này ăn thua thiệt vậy bọn hắn khẳng định phải tính kế trở về nói không chừng hiện tại trần gia trên tay đã có bọn hắn nơi này mang loại bất quá lục giá đối với cái này cũng không để ý tới cái đồ chơi gì ta có thể marketing bạch ngọc Măng, chẳng lẽ liền không thể marketing khác sao cười chết bạch ngọc măng nói thật cũng chính là phổ thông mang a hương vị liền tốt một điểm có thể ăn sống mà thôi Chân chính để Bạch Ngọc mang nổi danh là bởi vì hắn ăn sống thời điểm khẩu vị cùng giao trộn thời điểm phong vị. Giao trộn đây đạo phối phương thế nhưng là từ mình nơi này truyền đi. Trần Gia muốn dựa vào đạo này bí phương đến cạnh tranh. Tiêu thuần Vi đó là đầu bóc bát. Lục Giã bây giờ muốn là muốn hay không đem hệ thống xuất phẩm hạt giống cầm một chút ra ngoài loại đây. Hắn sợ nhất đó là những ngày hạt giống bị người đánh cắp, sau đó lưu trùng. Dạng này hắn ăn thiệt thòi nhưng lừa lắm. Gặp chuyện không biết hỏi hệ thống, hắn tại hệ thống thương thành bên trong lục soát tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được đồng dạng hạt giống. Chỉ bất quá những này hạt giống là duy nhất một lần nói đúng là chỉ có thể loại một lần, thành thục sau đó không thể kết quả cũng không thể lưu tử. cho nên cho dù là bị người cho trộn một chút đi qua, cũng không ảnh hưởng toàn cục, căn bản liền lưu không được tử. kia lại có thể kiểu gì đây? cái gì thấy ghép trồng chiếc cảnh toàn cũng vô hiệu. lục giác trực tiếp liền đổi ba loại rau quả hạt giống đi ra, đại bá không cần phải để ý đến bọn hắn, những này hạt giống ngươi cầm lấy đi trồng chọn căn cứ trồng. nhớ kỹ để người trong thôn không nên đem những này hạt giống lưu truyền ra đi, giám sát chặt chẽ một điểm những này thế nhưng là có thể phát tài. bất quá lục giác cũng không lo lắng trong chọn căn cứ là người trong thôn, mỗi người đều có cổ phần, liền ngay cả sát vách lục diệp thôn cũng tương tự có tham dự trong đó. nếu như hai cái thôn nhiều người như vậy đôi hộ không được những này hạt giống nói, vậy cũng không cần làm ăn. hai cái thôn thêm lên hơn ngàn miếng khẩu mấy trăm hào tuổi trẻ tráng lao lực, dù là địa đầu xả đến, ngươi xem người ta dám tùy tiện động một cái thử một chút. lục đại hưu nhớ tới lục giã sân trong kia chút rau quả, thần sắc khẽ động, những này cùng ngươi sân bên trong. lục giã gật đầu, không sai biệt lắm, bất quá đây đều là không có cách nào lưu trùng, chỉ cần chú ý chớ bị người đào vài quả ra ngoài là được. Lục Đại Hưu mừng rỡ, mọi người đều không phải là cái gì người ngu, đã sớm biết Lục Giã sân bên trong trồng rau quả như vậy không tầm thường. Chỉ bất quá không ai nói mà thôi. Chương 286, Các phương vân động trường 286, Các phương vân động Lục Đại Hưu lưng phấn đi, đi thời điểm trong ngực còn cất bốn túi hạt giống. Hắn là thật không nghĩ tới, Lục Giã vậy mà cho hắn như vậy đại kinh hỉ. Có những này hắn thì sợ gì trần ra bao hết bốn tòa sơn nhận thầu khi trồng chọn căn cứ a. Lục Giã sân bên trong rau quả hắn lại không phải là không có đến qua, chỉ có thể nói nếu không phải biết Lục Giã nội tình, hắn còn tưởng rằng ở bên trong tăng thêm dược trần gia nhận tàu ba tòa sơn xem như chồng chọn căn cứ với lại nhất tửa túi đó là 50 năm nhưng là nơi đó thôn trưởng không quá đồng ý đây nhận tàu lâu như vậy cho nên bọn họ liền đến hỏi lục đại hữu vị trưởng thôn này dù sao lục đại hữu cũng là có kinh nghiệm người không thấy hồng diệp thôn mấy năm này khiến cho đặc biệt hồng hòa sao lại thêm chồng chọn căn cứ là hắn dẫn đầu trước làm những người khác đến hỏi hắn cũng là rất bình thường lục đại hữu nhìn thấy mấy người tới với lại nghe xong việc này lập tức liền hoàng nhiên lục thôn trưởng ngươi có thể được giúp chúng ta tham khảo một chút đây làm thế nào muốn hay không ký Một cái thôn trưởng sầu bắt đầu, đến cùng là trước nhận thầu ra ngoài cầm tới một khoản tiền đây. Vẫn là mình thôn bên trong mình làm nuôi trồng căn cứ. Lục đại hưu mắt thấy những người khác cũng là dạng này lo lắng, thế là nói ra, ta đề nghị các ngươi không muốn mình làm à, tốt nhất vẫn là nhận thầu ra ngoài. Hắn là chân tâm thật ý nói như vậy, nếu như không phải bọn hắn thôn bên trong có lục giá một người như vậy, bọn hắn là thật không dám làm cái gì trồng trọt căn cứ. Nói thật không bán được giá cao, thuần ý đó là kiếm lời khổ lực tiền, với lại phi thường mệt mỏi, nhìn lao thiên ăn cơm cũng chính là bởi vì lục gia tại bọn hắn thôn bên trong rau quả trái cây mới có thể bán cái giá cao, không phải nói cái kia chính là thuần túy cùng hắn phía trên nói như thế. ngươi ý là nhận tàu ra ngoài? một cái thôn trưởng nếu mày, người ta muốn nhận tàu vậy ngươi liền cho bọn hắn nhận tàu, bất quá có thể muốn bao nhiêu một điểm ký lâu một chút. lục đại hưu trên mặt xuất hiện cười xấu xa, người trấn gia hắn xem xét cũng không phải là vật gì tốt, có thể hố vậy liền hố một thanh. nghe ngươi, mấy cái thôn trưởng đều là nhận thức mấy chục năm lão bằng hưu, trước đó vẫn là đồng học đến, hiện nay nghe được lục đại hưu chủ ý, bọn hắn không chút do dự liền tiếp thu thế là Trần gia có chút buồn bực, trước đó còn không làm sao nguyện ý ký hợp đồng mấy cái thôn, bây giờ lại chỉnh tệ như một đồng ý mặc dù đề cao hàng năm nhận thầu phí tổn, nhưng là một mẫu đất cũng liền đề cao cái mấy trăm khối tiền. đối với bọn hắn đến nói căn bản không quan trọng gì. thế là vung tay lên ký 50 năm nhận thầu hợp đồng, ba tòa sơn tổng cộng cùng một chỗ, hết thảy 1.000 nhiều mẫu sơ lâm, một năm một mẫu đất là 2.000 khối nhận thầu đây coi như là siêu siêu giá cao, vài chỗ căn bản liền không khả năng cho ra như vậy cao giá cả, thậm chí đều là mấy chục khối tiền một mẫu thuê đây nhất thừa túi trực tiếp đó là một cái tiểu mục tiêu hẹn vào đi bất quá đối với trần gia đến nói chút tiền ấy đó là mưa bụi tiền đánh tới sổ sách hợp đồng cũng chính thức có hiệu lực mà tam gia thôn tử cầm tới tiền sau đó trực tiếp cứ dựa theo nhân khẩu phân phối đi xuống một người được mấy chục thậm chí có người phân đến mấy trăm vạn đạt được lợi ích thực tế trần gia bên này cũng bắt đầu trồng trọt căn cứ xây dựng dự tính tại trong vòng 3 tháng ra thứ nhất phê rau quả trái cây hồng diệp thôn còn có lục diệp thôn thôn dân đạt được lục giã thụ ý căn bản liền không nổi liền đợi đến xem bọn hắn trò cười mà tại một bên khác theo thủ đô bay hướng quảng đông một lần chuyến bay rơi xuống đất một cái không giống bình thường đội xe lái vào sân bay với xem người qua đường nghị luận ở mỹ lấy điện thoại di động ra quay chủ ta đi phô trương thật lớn lại đem lái xe tiến vào sân bay trước kia ta liền thăm một lần không nghĩ đến lần này lại thấy được ngưu bức nha đúng thế cũng không biết lại là cái gì đại nhân vật đến chúng ta cái thành nhỏ này thành phố không phải là cái gì đại lạo a ngưu bức đội xe cơ bản đều là mấy trăm vạn xe sang trọng ngoa tạo trong đó còn có mấy chiếc người bạn đây đều mấy ngàn bạn ngươi là thật mắt ngủ chỉ nhận biết mấy bạn sao cái khác xe càng ngưu bức có được hay không nưu bức vây xem người qua đường nhìn một màn này trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc bất quá bọn hắn cũng cũng chỉ là nhìn xem không dám hơi đi tới một đám người đi ra tuổi trẻ tràn đầy sức sống với lại trên thân khí chất đặc thủ. tựa như là một đám công tử thiếu gia hoa wow, thật nhiều mỹ nữ từng cái nhìn lên không phú thì quý à đó là đến chúng ta tòa thành nhỏ này thành phố để làm gì nưu bức từng cái nam soái nữ đẹp tại mọi người vây xem bên trong mười mấy cái thanh niên nam nữ diễn phần mình ngồi lên xe sau đó đội xe nhanh chóng cách rời sân bay chỉ để lại một cái truyền thuyết ở phi trường lưu truyền một bên khác trần gia đột nhiên nhận được tin tức trần lao gia tử kém chút từ ghế bành bên trên này lên ngươi nói cái gì thủ đô bên kia đến hơn mười vị công tử tiểu thư trong đó có lữ gia lữ trung thiên trần lao gia tử hít vào một ngụm khí lạnh lữ trung thiên phụ thân là một phương đại quan địa vị hoàn toàn không phải bọn hắn trần gia có thể so sánh thậm chí bọn hắn thành ra trước đó chỗ rửa không có xuống tới trước đó gặp được vị này lữ trung thiên phụ thân đều phải hô một tiếng lao lãnh đạo cái này đại khái có thể nhìn ra lữ trung thiên cùng trần gia so sánh vậy bây giờ bọn hắn người đâu lữ đại thiếu đây trần lao gia tử vội vàng từ ghế bành bên trên đứng lên đến quyết định hào hào vì đây và người tiếp đón tiếp ân điều kiện tiên quyết là một đám người nảy mặt bất quá hắn cũng không có để ý nhiều dựa theo đạo lý mà hẳn là nguyện ý lao động sự trưởng thế nhưng là bọn hắn đã đi chúng ta xe đuổi không kịp đối diện người rất là bất đắc dĩ người đâu bọn hắn đi đâu lao gia tử cũng không hề để ý ngược lại là truy vấn mấy người mục đích bọn hắn tựa như là đi hồng diệp trấn cái hướng kế mở không biết là muốn đi hồng diệp trấn sắt vách thành phố vẫn là đi ngang qua đối diện người cung kính đem sự tình nói ra mà trần lao gia tử lông mày lập tức nhíu một cái cảm giác sự tình cũng không đơn giản hắn cho tới bây giờ đều là nguyện ý đem sự tình đi chỗ xấu muốn người dạng này mới có thể cân nhắc xong một việc xấu nhất hậu quả mới có thời gian làm đủ sung túc chuẩn bị các ngươi xe tiếp tục đi theo đợi đến bọn hắn đạt đến mục đích sau đó chuyển đạt ta thì mời trần lao gia tử một bên ở trong lòng tính toán một bên ngoài miệng bàn giao vừa bận hắn có lữ trung tiên phụ thân điện thoại chờ một chút có thể đi gửi lời thăm hỏi thuận tiện phía cạnh hỏi thăm một chút còn tốt hắn trần gia vị kia chỗ dựa trước đó vì bọn họ dắt qua cầu vắt qua tuyến Hắn Miễn Cương còn có thể cùng Lữ Trung Thiên phụ thân nói lên một câu, Lao lao động sự trưởng, ta bên này khẳng định đuổi theo." Đối diện người nói xong tranh thủ thời gian cúp điện thoại, chỉ để lại Trần lão gia tử ánh mắt cơ trí, đám người này sẽ không phải là bởi vì Lục Gia đến a. Không có khả năng, cũng không khả năng, hai phe đội ngũ bắn đại bác cũng không tới, thậm chí là đứng tại hai thế giới, không có khả năng có gặp nhau, là hắn suy nghĩ nhiều. Trần lão gia tử mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là hắn trong lòng không biết vì cái gì, luôn là có mấy phần lo lắng. Chương 287, góc không biết xấu hổ chương 287 góp không biết xấu hổ sự thật đã chứng minh ra thành tinh câu nói này đúng vô cùng bởi vì trần lão gia tự rõ ràng đó là người lao về sau trực giác phi thường nhạy cảm vậy mà mơ hồ cảm thấy sự tình chân tướng nhưng sự thật chân tướng cho dù là cho hắn biết cũng vô dụng chẳng lẽ hắn còn có thể làm thế nào đi đem người cản lại không cho bọn hắn đi gặp lục dã hay là nói quát bảo ngưng lại bọn hắn cấm đoán bọn hắn đi gặp lục dã đây không phải thuần túy ông cụ thắt cổ muốn chết sao bất quá trần lão gia trong lòng loại kia lo sợ bất an cảm giác nhường hắn bực bội khỏe miệng nổi bóng mắt thấy vốn là lớn tuổi hiện tại lại bị làm thành như vậy thể liền yếu xuống. Nếu không có lấy bình thường hoa giá tiền rất lớn bảo dưỡng, bây giờ nói không chừng một trận bệnh nặng xuống tới đi cũng có thể. Lục Dã nhưng không biết Trần Lao ra tử kém chút cũng bởi vì có người tới tìm hắn chuyện này vất cắt. Không phải, các ngươi tại sao lại đi lên? Lục Dã mở ra cửa nhìn lại tìm đến hắn mấy cái nữ khách quý, đau đầu che cái chán. Ai ra, chúng ta cũng không ngừng lại đều đến nhà, cũng liền một ngày đến hai lần. Bàn địch tiến lên ý đồ kéo Lục Dã tay, gọi lên hắn đồng tình tâm, nhưng là bị Lục Dã không lưu tình chút nào hất ra các người ngoại trừ bữa sáng không có tới thời gian khác đều tới các người nói đây ầm cũng âm ta ném không phải các người nghiêm túc sao ta hiện tại ta cảm giác thành các người nấu cơm nấu bếp mấy cái nữ khách quý hai mặt nhìn nhau hỏng cảm giác lục dã là thật tức giận thậm chí ngay cả bản địch tay đều hất ra cái này cần có bao nhiêu tức giận à mới có thể làm như vậy đây nếu là mấy người bọn hắn ồn ào lên vậy cái này luyến tổng cũng không có cái gì tốt nhìn không có ý nghĩa chờ một chút đây là luyến tổng không phải ngươi nói cho ta biết đây là luyến tổng ta suýt nữa quên mất đây là luyến tổng phòng trực tiếp bên trong khán giả đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ Đây mẹ nó không phải cái gì nông thôn tiết mục, đây là Luyến tổng ai cho ăn. Vậy tại sao tiết mục hướng gió thay đổi, từ nguyên bản nam đưa khách quý Luyến tổng, biến thành lục giã nông thôn sinh hoạt hàng ngày trực tiếp. 666. Người tức giận, Lưu Thiên Tiên có chút thất vọng, là các nàng thật làm cho người ta phiền. Nhưng nói thật, nếu như là đổi lại là nàng, sau đó có bằng hữu mỗi ngày đi lên ăn trực. Kia nàng khẳng định cũng phiền. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lưu Thiên Tiên nghĩ tới đây vội vàng liên tục xin lỗi. Lục Dã khoát tay áo, sắc mặt có chút khó coi, "Ăn trực đây tính cái gì nha?" vấn đề là các ngươi có hay không thành ý thành ý đây thành ý ở nơi nào cái gì thành ý cái quỷ gì Đám minh đệ ta đột nhiên có chút cảm giác không thích hợp đây người nghẹn cái gì họ nhận đây được hắn đây cái đuôi mít lên ta liền biết hắn muốn kéo cái gì ong mật phân kia kia muốn cái gì thành ý mấy cái nữ khách quý đều bối rối đường cũng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép không phải ngươi đi trong nhà người khác ăn trực ngươi đều không cần mang lễ vật sao không có lễ vật kia lễ gặp mặt cũng nên à không có lễ gặp mặt kia hôn mặt lễ cũng nên à tiếng nói vừa ra mấy cái nữ khách quý lập tức kịp phản ứng phi Ân, Lục Giã nguyên bản cười hì hì, nhưng đột nhiên sắc mặt hắn có chút biến hóa, khiếp sợ nhìn bản địch. Không phải, ngươi thế nào thật đúng là nhắm mắt lại, ngươi làm sao bà đầu ngẩng lên? Đám minh đệ, ta nổ. Đây cậu ta muốn giết. Mèo, nhìn thấy bản địch nhắm mắt lại, bà đầu nâng lên đến trong nháy mắt đó, ta tâm liền nát xử lý Lục Giã cái này rác, đoạt lại bản địch. À, à, à. Cái khác nữ khách quý cũng là khiếp sợ nhìn bản địch. Không phải, chúng ta nói bừa, liền ngươi nghiêm túc. Không biết vì cái gì cái khác ba cái nữ khách quý tâm lý đột nhiên có chút ít chú ý Lưu Thiên tiên trong lòng là hiện ra một cô gen rõ ràng nàng tới trước lục giã cũng là trước đùa dân nàng rõ ràng tất cả đều là nàng trước làm sao lại bàn địch kẻ đến sau cứ lên nàng là tỏ thái độ ngay tại tất cả người đều sửng sốt thời điểm cũng không có người cho rằng lục giã sẽ thật dám lên mặt kết quả sau một khắc bẹp. lục giã bình tĩnh tiến lên hôn một chút bàn địch mặt có thể có thể thành ý rất đủ đi vào đi đi vào đi không phải ta tưởng rằng nói bùa ta tưởng rằng tiết mục hiệu quả ta coi là đây đều là giả kết quả con mẹ nó ngươi tâm tính nổ thẳng hướng quảng đông bắt sống lục tập tất cả nữ khách quý đều đưa ánh mắt gắt gao nhìn về phía bàn địch, không phải, ngươi sao có thể, ngươi làm sao có thể? thằng đến đang dùng cơm thời điểm, bầu không khí còn vẫn như cũng là lạ. lục giác tựa như một người không có chuyện gì một dạng, vừa ăn cơm còn vừa cho bàn địch gắp thức ăn, ăn nhiều một chút ăn nhiều một chút, nhìn ngươi đều gầy. bàn địch túi đầu nhìn một chút mình dáng người, gầy. không phải, ngươi muốn đản khi thực hiện tại bàn địch cũng là đầu góc con lõng, nàng vừa rồi cũng không biết chuyện ra sao, không hiểu thấu liền phối hợp một cái. trong nội tâm nàng thậm chí cũng không biết mình rốt cuộc là muốn làm một chút tiết mục hiệu quả, vẫn là thật muốn để lục giác nhưng không hiểu đâu nàng thật làm cho lục giã hôn đây rốt cuộc có tính không tuyên bố chính thức a thật là phiền thật là phiền thật là tức chết nàng nàng suy nghĩ đợi chút nữa nhất định phải tìm lục giã hỏi thăm rõ ràng nhìn xem có phải hay không nàng muốn như thế về phần cái khác nàng cũng không muốn lại nghĩ quá nhiều đồng thời trong nội tâm nàng còn có một chút điểm tiểu đắc ý đường tưởng rằng nàng không biết cái khác nữ khách quý kỳ thực đối với lục giã cũng có ý tứ dù sao đây là tiết mục luyến tổng sao có thể tới bên trên luyến tổng nữ khách quý cho dù là vì kịch bản hoặc là nói là nhiệt độ nhưng khẳng định có làm xong nói yêu đương chuẩn bị tâm lý. Mà cái khác nam khách quý nói thật tại tiết mục này bên trong biểu hiện cũng không khả lắm, danh tiếng toàn bộ bị Lục giã cái này nghiệp dư cướp. Cho nên mọi người kỳ thực có thể làm lựa chọn cũng không nhiều, mấy cái nữ khách quý nghĩ đến luyến tổng sao, luôn là muốn xào CP, dạng này nhiệt độ sẽ cao hơn. Cho nên kỳ thực cám đâm đâm đều dự định tiến lên một cái cùng Lục giã quan hệ, chỉ bất quá một mực không thể có biến thành hành động. Cho tới hôm nay trừ tiếp nổ. Vậy mà để bản định cho trong nhà. Phanh phanh phanh. Lúc này, viện cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Lục Giá đứng dậy đi mở cửa trên bàn cơm cũng chỉ còn lại có bốn cái nữ khách quý sau đó ba người đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía bàn địch nghiến răng nghiến lợi bàn địch co lại rụt cổ sau đó lại đỡ ngược một cái làm gì ba cái nữ khách quý vô ý thức túi đầu nhìn một chút mình càng thức khốn đàn. lục giá quả nhiên đó là một cái sắp thôi cửa ra bảo lục giá mở cửa sau đó nhìn ngoài cửa mười mấy người lập tức đều sửng sốt một chút các ngươi là mười mấy người từng cái toàn thân khí chất đều không tầm thường không có người bình thường trên thân loại kia câu nệ hoặc là nói bận rộn khí trạng lộ ra vô cùng lòng thậm chí có mấy cái trên thân loại kia khí chất để lục dã đều cảm giác hâm mộ hắn đã hiểu hắn đã hiểu đây mẹ nó không phải liền là tự do tài chính khí chẳng sao lục lao xương ngươi tốt ai biết lục dã còn tại hâm mộ bọn hắn đâu sau một khắc một cái cao đôi ngựa nữ sinh đi vào trước mặt hắn tiêu chuẩn một cái 90 độ cúi đầu ta sát đây dinh dưỡng so bàn địch đều tốt chương 288, trăm đều nhanh hụ chết chương 288, đều nhanh hụ chết. chết nếu để cho cái khác nữ khách quý thấy được kia không được đem con mắt đều cho trường ra ngoài đại không biên giới hoàng không biên giới cũng trăm không biên giới liền ngay cả lục dã cái nam nhân này nhìn cũng nhịn không được hâm mộ muốn lên tay chớ đừng nói chi là cái khác nữ khách quý đương nhiên vậy khẳng định không thể lên tay a vừa bắt đầu đây chẳng phải thành bị hồi sao lục dã vội ho một tiếng không phải đây chuyện ra sao a ngươi hắn cũng không dám vào tay để người ta đỡ dậy đến này người ta nhìn lên liền thân phận không đơn giản hắn không phải sợ hãi chỉ là đơn thuần không muốn gây phiền phái mà vừa lúc này một cái văn văn nhược nhược nam sinh nữ tướng nam nhân cùng một cái thân cao một m chín khôi ngô giống một con gấu nam nhân cùng đi đi lên chào ngươi chào ngươi lục lao sư không có ý tứ không có ý tứ đây là ta một bằng hữu nàng cứ gọi tiểu mục tuyết tự giới thiệu mình một chút ta là trung vĩ hắn là hậu bình trung vĩ tự giới thiệu thuận tiện giới thiệu một chút mọi người đây đều là bằng hữu của ta lục Dã có chút mà mịn nhưng vẫn là tự giới thiệu ân ân các ngươi tốt ta là lục Dã. bất quá hắn cái này tự giới thiệu rõ ràng dư thừa mọi người rất rõ ràng đều biết hắn các ngươi đây là lục Dã bây giờ còn có điểm mộng vừa lên đến liền gọi mình lục lão sư đây để mình có chút không biết làm sao Mười mấy người này xem xét đó là lai lịch không tầm thường, kết quả đối với hắn như vậy cung kính, hắn thật đúng là thụ sủng nhược kinh không quen. Những này người ai nha? Lục Lão Sư, chúng ta là ngài Thư Tị Phan. Trung vi nói ra. Tiểu nói này, Lục giá lập tức liền hiểu, đây là mình sở chảy bật Phan. Hắn hiện tại Tiểu Thuyết thân phận còn không có bại lộ, duy nhất viết ra công bố tác phẩm chỉ có sở chảy bật. Những này người tìm đến mình, còn nói là mình Thư Tị Phan, vậy trừ sở chảy bật bên ngoài cũng không có cái gì. Phòng trực tiếp bên trong khán giả hai mặt nhìn nhau, không phải, thấy ta có chút không hiểu đâu à? làm sao đột nhiên liền đến người tìm lục dã cái thôn này không phải đã bị tiết mục tổ bao xuống tới rồi sao đúng thế bọn hắn làm sao tìm đến chờ một chút các ngươi trước đừng quẳng những này có không có các ngươi biết ta vừa rồi đi trang một cái trong đó một người trên tay đồng hồ bao nhiêu tiền không ta thao một nghìn ba trăm nhiều cái vê đút. đây mẹ nó là đem mấy tòa nhà mang theo trên tay cả ngày ngủ tản bộ a ta sát lâu bên trên ngươi đừng cho ta phát ra tới nhanh hơn một chút nhưng là ta muốn bổ sung một điểm nữa Những người khác trên thân trang sức đồng hồ hoặc là nói vòng tay dây chuyền, không có một cái nào thấp hơn 600 trăm đút, Mẹ nó, đây đều là một đám cái gì thần nhân. Kinh khủng nhất đó là trên người bọn họ ý phục cha không ra là nhãn hiệu gì, nhưng là cho người ta cảm giác liền phi thường cao cấp. Cái này rất khủng bố đúng. Trước đó chúng ta tại phòng trực tiếp bên trong không phải xuất hiện bất ngờ một đám đại thiếu sao? Người đâu? Người đâu? Ta chú ý đại lao Tịch tọc hảo, ta đi đem hắn đi ra, nhường hắn đi thăm dò một chút những này người thân phận lúc này đột nhiên có người phát một đầu đặc biệt dễ thấy mưa đạn nói một câu nói. Đường ta cũng đừng làm ta. Con mẹ nó chứ không dám nói hắn cũng là sợ hãi có người đi hắn. Hắn nhận ra đám người này mà lại nói lời nói thật, tại thủ đô không có mấy người không biết bọn hắn. Đó là hắn không dám nói a. Hắn chán sống đây không phải? Không phải đâu, vị đại lão này trước đó không phải rất như bức sao? Làm sao gặp phải đám người này? Ta ném. Cái này còn phải nói sao? Vậy khẳng định là mấy cái tìm tới lục gia trong nhà người thân phận không tầm thường chứ lúc này lại có một đầu đẳng cấp cao mưa đạn thổi qua, ta sát. Ngay sau đó, sau đó tại Lít Nha Lít Nhít mưa đạn bên trong, lại có mấy đầu không giống bình thường mưa đạn thổi qua. Cơ hồ đều là khiếp sợ cùng ngạc tạo. Rất rõ ràng bọn hắn nhận ra Trung vĩ còn có hầu bình bọn hắn thân phận, nhưng là cũng không dám nói. Đây mẹ nó nói cái dám a, nói ra muốn chết sao? Phòng trực tiếp bên trong người xem đều mở bức, không phải một hai cái tuần lễ trước đó còn tại phòng trực tiếp bên trong nưu bức cầm ầm mấy vị đại lão, lúc này đột nhiên liền suy sụp. Đây rất rõ ràng, đến tìm lục giá những này người đều không phải là bọn hắn có thể đắc tội nổi, cái này lộ ra rất khủng bố. Ủa, các người tốt, các người tốt, các người đây là từ đâu tới đây." Lục giá cùng bọn hắn lên tiếng chào, tự nhiên mà vậy hỏi tới bọn hắn lai lịch cho tiện tỉnh mời bọn hắn vào nhà bên trong ngồi. Đi trước vào trong nhà a, vừa bạn ta làm bữa cơm, ăn trước một điểm. Lục Dã đem người đi trong sân để. Mười mấy người đều không phải là loại kia ngại bùng mùng thẹn tụng nghe theo Lục Dã an bài, đi trong sân vào. Đối mặt Lục Dã trong nhà cùng nông thôn vô cùng khác biệt lắp đặt thiết bị, cũng chỉ là hiếu kỳ dò xét mấy lần, cũng không có kinh ngạc thân sắc. Có lẽ dạng này hiện đại hóa phong cách trong mắt bọn hắn rất bình thường a, bất quá có mấy phần mới mẹ ngược lại là thật, nhất là nhìn thấy Lục Dã sân bên trong ánh nắng thủy tinh phòng sau đó. Thiên Thiến, bàn địch Vừa bạn có một đám ta bằng hưu đến đây, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Lục Giã đối với trong nhà ăn các nữ khách nói ra. Nghe được là Lục Giã bằng hữu, mấy người đều đứng lên đến, sau đó liền thấy phía sau hắn một đám nam nam nữ nữ. Lưu Thiên Tiên sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm trong đó một cái nữ sinh có chút không dám tin tưởng. Bất quá rất rõ ràng nữ sinh kia cũng không có nhìn nàng, mà là đang quan sát sân bên trong cùng gian phòng lắp đặt thiết bị. Lục lao sư trong nhà người quả nhiên rất không giống bình thường, thích hợp nhàn nhã tâm, tại nơi này ở khẳng định rất thư thái. Trung Vĩ cười nói, những người khác lặng lẽ gật đầu, hầu bình nhẫn nhịn một hồi biện xuất một câu ta cũng giống vậy lục gia bật cười sau đó ra hiệu bọn hắn ngồi xuống mấy cái nữ khách quý tự giác đi đến phòng bếp lấy ra bắt đũa. mà lưu thiên tiên ánh mắt một mực không ngừng đi một cái nữ sinh trên thân nhìn con mắt dần dần trở lớn bàn địch đi đến phòng bếp sau đó kéo lại lưu thiên tiên Thiên thiên thị ngươi vừa vặn giống trong nhận thức nữ sinh kia lưu thiên tiên liền đội vàng lắc đầu không nhận ra không nhận ra kỳ thực nàng là nhận ra nhưng là thật không dám nói quán dọa người không nghĩ tới như vậy một vị đại tiểu thư vậy mà cũng tới đến nơi đây hơn nữa nhìn bộ dáng tại trong đám người này lộ ra thường thường không có gì lạ cũng không phải là chiếm cứ vị trí chủ đạo, thậm chí còn ẩn ẩn phục tùng những người khác cán bài, nhất là cầm đầu hai người kia. không phải, là đến tìm lục dã người đến cùng là cái gì thân phận a? lưu thiên tiên trong đầu óng ngong, cuối cùng chỉ hiện lên một cái ý nghĩ, thiên cung. nàng là thật không có muốn lục dã là từ đâu nhận thức những này người. không đúng, nàng vừa vặn giống nghe được những này người là lục dã thư tịch fan. t, lục dã vậy mà có được dạng này một đám fan, đây là cái gì vận khí a? đơn giản thần. ngồi đi, ngồi đi, đồ ăn ta vừa mới làm, còn không có động nữa, mọi người cùng nhau ăn đừng vứt bỏ. Làm một cái hoa hạ người nhiệt tình nhất sự tình đơn giản đó là mời người cùng nhau ăn cơm trung vĩ bọn hắn tự nhiên cũng là rõ ràng điểm này nhìn thoáng qua đang tại trực tiếp ống kính cùng thợ quay phim nhóm không nói gì cười cười không có việc gì không có việc gì lục lao sư khách theo chủ liền, chúng ta đi lên ăn trực cũng là làm phiền này trung vĩ rất khách khí trong giọng nói còn mang theo từng tia khẩn trương đây mẹ nó trong nhà kia một đám cọc cái khẳng định tại phía trước màn ảnh nhìn hắn đâu đây nếu là một câu đánh không tốt sau khi trở về liền muốn ngồi ghế bùn đúng các ngươi từ đâu tới đây đuổi đến bao lâu thời gian chương hai trăm tám thèm khóc chương 289, trăm tám thèm khóc lục giã nhớ lại vấn đề này bọn hắn còn không có quay về đâu thế là ngay lúc này hỏi lên cũng là thừa dịp đồ ăn còn không có chính thức lên bàn lúc này mới hỏi một câu trung vi ngữ khí bình tĩnh tư thái thong dong Ớ, là như thế này chúng ta là từ thủ đô tới trên đường mấy ngàn km ngồi mười mấy tiếng máy bay a đều thủ đô nha kia rất xa lục dã ngược lại là có chút ngoài ý muốn không nghĩ đến những này người lại là thủ đô đến Cảm tạ các ngươi xa như vậy chuyên môn đi một chuyến tiếp xuống dự định ở chỗ này chơi bao lâu ta khẳng định hào hào chiêu đái. Lục giã nói là lời thật lòng. Có một đám người nguyện ý vì ngươi từ mấy ngàn km bên ngoài địa phương tới thăm ngươi, ngươi không cảm động là không thể nào. Cho nên Lục giã cũng nói ra nguyện ý chiêu đái đám bọn hắn nói. Vậy liền rất cảm tạ. Kỳ thực chúng ta lần này tới không chỉ là chúng ta ưa thích lục lao sư sách, cũng là trong nhà của chúng ta người đều là người fan. Chúng vĩ mở miệng cười. Những người khác vừa nghe thấy lời ấy cũng liền đội vàng gật đầu, nhất là những nam nhân kia đầu gật nhanh chóng, sợ mình đầu điểm chậm để trong nhà của cái nhóm nhìn thấy. Bọn hắn tại bên ngoài là đại thiếu công tử hoàng cố nhưng là trong nhà, vậy nhưng không ai sẽ đem bọn hắn thân phận coi ra gì. Dạng này a, phi thường cảm tạ các ngươi đưa thích. Lục Dã cũng là không nghĩ tới, đặc biệt ngoài ý muốn, cho nên chúng ta nghĩ đến có thể hay không cùng ngươi muốn mấy tấm ký tên a. Trung Vi thuận thế đưa ra trong nhà tỷ bộ dặn đi dặn lại yêu cầu. Lục Dã vung tay lên, tương đương hào khí, hoàn toàn không có vấn đề. Ha ha ha, vậy thì cảm ơn đại Lục lão sư. Trung Vi mừng rỡ, mà ở thời điểm này, mấy cái nữ khách quý cũng từ trong phòng bếp đi ra cầm lấy bắt đũa. Lục Dã đứng dậy, vậy các ngươi trước ngồi, ta đi bưng thức ăn lục lao sư chúng ta tới hỗ trợ mấy người liền vội vàng đứng lên bất quá bởi vì quá nhiều người cũng chỉ có trung vĩ cùng mấy nữ sinh thì đến những người khác đều ngồi ở nơi đó liền ngay cả các nữ khách đều bị chen ra ngoài bất đắc gì chỉ có thể ở trên châu ngồi ngồi người ta ngữ khí lại khách khí để ngươi hảo hảo ngồi nói là các nàng không tốt ăn uống chùa muốn làm một ít chuyện trung vĩ bọn hắn còn cảm thấy rất mới mẻ quảng đông bên này phòng ở lắp đặt thiết bị cùng bọn hắn bên kia hoàn toàn không giống tiến vào phòng bếp sau đó bọn hắn hít vào một hơi thật dài cái mũi điên còn run run hút hút, hút trung vĩ đều có chút không kèm được biểu tình làm sao thơm như vậy hoa kháo toa kháo thơm như vậy sao hắn phát thề hắn từ nhỏ đến lớn đến qua sơn chân hải vị cũng không phải sỗi đủ loại đầu bếp nổi danh hoặc là quốc chủ hắn đều đến qua nhưng chính là không có hôm nay cái này đối với hắn có lực hấp dẫn đơn giản đó là nhường hắn nước bọt chảy ròng. hắn đều có chút không kèm được đây là cái gì thơm quá thơm quá a đừng nói là hắn bên cạnh mấy nữ sinh đồng dạng cũng là bộ dáng này nhưng là các nàng thế nhưng là nữ hài tử a với lại tại thần tượng trước mặt các nàng có thể là muốn thận trọng một điểm không được không được nhìn xuống tới đi đem thức ăn mang sang đi sau đó liền có thể ăn lục Dã nói ra lúc đầu mấy người cũng chính là nghĩ đến đến cọ bữa cơm với lại chỉ là bởi vì cùng thần tượng cùng một chỗ ăn mới có điểm mới mẻ về phần nói chờ mong cái gì vậy thật là không có nhưng là hiện nay bọn hắn là thật có chút nhịn không được thơm quá thơm quá siêu cấp siêu cấp hương tốt tốt mấy người vội vàng đem thức ăn bưng ra ngoài sau đó phòng khách bên trong người cũng là đồng dạng một bộ biểu tình ba ba ba không phải thơm như vậy sao trước đó có một ít người là chú ý qua lục giá trực tiếp nhìn thấy qua cái khắc khách quý bộ kia sốc nổi bộ dáng bọn hắn còn cảm thấy có chút không hợp thói thưởng không phải liền là nấu cơm sao đây có cái gì giống như ai chưa ăn qua đồ tốt một dạng bọn hắn đến qua đồ vật người khác thật đúng là ăn không được đây có cái gì tốt hiếm lạ còn trang như vậy sốc nổi loại đồ chơi này cũng chỉ có thể lừa gạt một chút những người bình thường kia bọn hắn một mực nghĩ như vậy kết quả hôm nay hiện trường người được sau đó đột nhiên liền muốn cho mình một cái miệng động không phải mình trước đó ăn là cái đồ chơi gì a ta dựa vào đây cái gì a đây cái gì a mê người mùi thơm hướng bọn họ chót mũi lan ra để bọn hắn kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái nhưng âm thanh lại lộ ra vô cùng đại lập tức để bọn hắn xấu hổ hận không thể tìm một đầu khe nước trôi vào a a a nhất là một ít nữ sinh lúc này thật hận không thể đem mặt che lên đến mùi vị kia thơm quá có thể ăn không hầu binh lúc này của mồm mở miệng những người khác cảm giác hắn nói ra mọi người tiếng lỏng nhịn không được hướng hắn giơ ngón tay cái lên lục giã vừa vặn bưng cuối cùng một bàn món ăn đi ra có thể có thể tới tới tới mọi người đập đó là món ăn phân lượng có chút thiếu mọi người đừng ghét bỏ những người khác gật gật đầu sát thực thiếu thiếu gây vớm, điểm này đủ ai ăn a bọn hắn nhiều như vậy nhân tài chín mâm đồ ăn ai nha ta đi đây nếu là thiếu kẹp mấy bữa chẳng phải cho so người khác ăn ít một chút sao cho nên tại lục giã nói có thể động đúa sau đó những người khác lập tức bắt đầu động bữa hầu bình nhất là vội vã không nhịn nổi lúc này liền hướng phía trước mặt hắn món ăn độc thủ ân ân ăn ngon hắn cũng không kịp nói cái gì nói chỉ nói vài câu ăn ngon liền bắt đầu ăn như gió cuốn trong lúc nhất thời toàn bộ trên bàn cơm lộ ra vô cùng náo nhiệt lại yên tĩnh mọi người chỉ lo vùi đầu ăn cơm trong lúc nhất thời vậy mà quên nói chuyện nói chuyện tiếng. phòng trực tiếp bên trong người xem nhìn thấy một màn này người đều đốc xấu hổ ta trước đó vẫn cho là khả năng này là tiết mục hiệu quả nhưng bây giờ ta có chút không tin làm sao xử lý liền trước đó phòng trực tiếp trong kia mấy vị đại thiếu nhóm biểu hiện đến xem mấy vị này ra thân phận có thể khó lường là tuyệt đối không có khả năng phối hợp tiết mục tổ lắm cái gì thì bản dám nhắc tới đi ra đoán chừng một giây sau tiết mục liền phải toàn bộ internet tắt lấy dễ ảm nói đúng các người quên đi hiện tại toàn bộ thôn đều bị tiết mục tổ cho bao hết sao vậy bọn hắn là làm sao tiền đến nghĩ lại một cái khá lắm phòng trực tiếp người xem lúc này mới phản ứng được một việc cái kia chính là những công tử này tiểu thư nhóm là làm sao tiền đến vậy chứ có quan hệ tiến đến cũng thực sự tìm không thấy khác với lại đây chính là đang quay tiết mục a ngươi cùng đạo diễn có thiên đại quan hệ ngươi có thể đi vào mới là lạ người ta là phải dựa vào cái này kiếm tiền kiếm lời danh tiếng chẳng những là tiết mục tổ đến liền ngay cả đạo diễn liền ngay cả phía sau người đầu tư liền ngay cả phía sau tư bản người ta nguyện ý để ngươi tiến đến đem tiết mục cho đào loạn Cho nên những ngày người quan hệ chỉ có thể nói to đến để đạo diễn cùng tiết mục tổ cùng phía sau tư bản cũng không dám cự tuyệt. Nghĩ đến nơi này, khán giả mới chợt hiểu ra, ta dựa vào, những nam nam nữ nữ này từng cái sau lưng bối cảnh sâu đáng sợ nha. Lục giã có như vậy một đám fan, ta dựa vào. Đây là thật muốn bay lên. Phòng trực tiếp bên trong một số người nhịn không được hít sâu một hơi, hâm mộ răng hàm đều nhanh cắn ác. Phải, một nhóm người này đó là trước đó tại phòng trực tiếp bên trong phát biểu đám công tử ca. Không phải, dựa vào cái gì a? Chương 290, ơn, không đúng chương hai trăm ân không đúng không quản phòng trực tiếp bên trong một số người đến cỡ nào ước ao cái tị nhưng mắt trần có thể thấy những khách nhân đối với lục dã thái độ càng thêm nhiệt tình ta dựa vào nguyên bản một chút không quá ưa thích lục dã chỉ là người trong nhà bước tới người trẻ tuổi nhìn về phía lục dã ánh mắt liền không đồng dạng nhất là trong đó mấy cái nam sinh đều là không quá ưa thích cái gọi là văn học cắt, đây có cái gì bọn hắn liền không thích văn học những cái kia vẻ nho nhã đồ bật căn bản cũng không có cái gì dễ nói tốt á bất quá bọn hắn trong nhà cũng không dám nói lời này chỉ có thể là đem đây một phần khinh thường giấu ở trong lòng đối với lục giá đương nhiên cũng không có cái gì tôn kính đó là một cái người bình thường mà thôi đi nhưng mà đợi đến bọn hắn ăn lục dã làm đồ ăn sau đó đột nhiên liền kịp phản ứng ai u ngoại ảo. người này thật đúng là một cái bảo tàng a chẳng những là thư tịch viết tốt để bọn hắn trong nhà đại nhân còn có tỷ bội đều như vậy ưa thích kết quả đây chủ nghệ cũng là không thể chê bọn hắn đột nhiên cảm giác người này thật là ta dựa bảo bị lực vô hạn bọn hắn đều có chút bị lục dã vào phan ô ô ô bọn hắn phát thể lục người bạn này bọn hắn giao định lục lao sư ngươi tay nghề là cái này Trung vĩ nhịn không được giơ ngón tay cái lên mặc dù chưa ăn no nhưng là một trận này hắn ăn đến vô cùng thỏa mãn những người khác liền đội vàng gật đầu vừa rồi trên bản đồ ăn bị bọn hắn quét sạch xanh xanh đây đối với bọn hắn đến nói đơn giản không thể tưởng tượng nổi bọn hắn hiện tại cũng hoài nghi bên trong là không phải thả vật gì bất quá vừa nghĩ đến đây chính là trực tiếp à, với lại trước đó còn có một số lãnh đạo đến đến qua lục giã ra cơm đây nếu là có vấn đề sớm bị bắt cũng liền để xuống tâm đến lại nói bọn hắn đến lục giã bên này nhà bọn họ khẳng định là đem lục giã từ trên xuống dưới toàn đều đã điều tra một lần Nhất là đồng hành một ít nữ sinh trong nhà kia hận không thể đem lục gia tổ tông 18 đời đều tra ra, khẳng định là điều tra ra không có vấn đề, lúc này mới chịu để bọn hắn đến tìm người. Lục giã vừa cười vừa nói, có khoa trương như vậy sao? Buổi trưa một trận này có chút vội vàng, không có đem mọi người chiêu đãi tốt, đêm nay ta xuống lần nữa chủ vì mọi người nói tiếp. Tốt ta Mọi người nhất thời reo hò nhảy nhót, liền ngay cả mấy cái kia trở mặc, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài liền biết là đau đầu mấy cái tuổi trẻ nam cũng là vẻ mặt tươi cười. Mỹ thực là dễ dàng nhất mở ra giữa người và người khoảng cách một loại phương thức ngươi có thể làm ra một loại mỹ vị đồ ăn, khá lắm. người khác lập tức đối với ngươi thái độ không đồng dạng. một câu, lục giã cái này nấu cơm ăn rất ngon bằng hữu bọn hắn giao dịch. vậy chúng ta buổi chiều chuẩn bị làm gì đi? đây Hồng diệp thôn phong cảnh không tệ, chúng ta ngược lại là có thể dạo chơi. một cái nam sinh hỏi. lục giã ngồi tại bên cạnh bàn người tiếp khách, về phần nói thu thập sự tình, mấy cái nữ khách quý đại lao, cũng không thể tới đây liền ăn uống miễn phí a, cũng nên nỗ lực một điểm lao động chân tay. đúng, các ngươi dự định trong thôn ở sao? lục tự nhiên mà vậy hỏi tại đây những này người có thể đột phá tiết mục tổ phong tỏa lại tới đây thời điểm hắn cũng biết những này người không đơn giản chớ đừng nói chi là tại tiết mục tổ bên ngoài hiện tại thế nhưng là tăng lên mấy cái tuần tra công an đồng chí những này người có thể xuất hiện ở đây đã nói rõ rất nhiều vấn đề tối thiểu trong tỉnh một số người khẳng định là ngăn không được bọn hắn tiết mục tổ phía sau tư bản cũng khẳng định là không dám ngăn cho nên lục giả cũng sẽ không nói cái gì thôn bên trong dân túc đều bị tiết mục tổ bao hết nói đây không có ý nghĩa mười mấy cái nam nam nữ nữ nghe xong lời này có chút tâm động vậy chúng ta những thời giờ này ngày tại thôn ở đây lấy các ngươi có thể đi ra bao lâu ta bên này có thể đi ra chừng một hai tháng qua một thời gian ngắn nữa ta phải đi tham gia bộ đội huấn luyện một cái nam sinh giơ tay ta a ta nhiều nhất một cái tuần lễ a đằng sau khả năng có việc động cần ta đi tham gia một cái đợi không mở một cái nữ sinh cũng là lặng lẽ giơ tay ta cũng kém không nhiều một cái tuần lễ đến lúc đó ta sẽ cùng nha nhà cùng đi a vậy chúng ta ngay tại thôn ở đây một cái tuần lễ a trung vi thống kê một cái mỗi nhà ý kiến sau đó đối với lục gia nói ra kia đi đợi chút nữa ta tìm người giúp các ngươi an bài một chút ở địa phương lục dã lòng dạ biết rõ cho những này người an bài coi như không thể cùng sát vách đám khách quý một dạng địa phương bất quá còn tốt sát vách khách quý kia thuộc về là ở địa phương khá đặc thù đây chính là tiết mục tổ đặc biệt vì bọn hắn bố trí thật muốn tìm điều kiện như vậy gian khổ khó khăn sân vậy thật là tìm không thấy thôn bên trong dân túc đồng dạng đều là thông điện nước cửa hàng thông gạch, cùng hắn nơi này hoàn cảnh so ra kém nhưng chắc chắn sẽ không quá kém đi đi ta ơn lục lao sư an bài mấy người khách khi nói đúng buổi chiều ta cũng không có sự tình gì đến lúc đó ta mang các ngươi đi, đi dạo một vòng a lục giã nghĩ đến kết giao một chút dạng người này đối với mình cũng có chỗ tốt mình còn chưa tới không ăn thịt bò tình trạng loại này người vẫn là nhiều kết giao một chút tốt đương nhiên có thể nha bất quá có thể hay không phải dày lục lao sư sáng tác Trung vĩ có chút lo lắng phải biết lục giã không chỉ có riêng là tại sáng tác nghiêm túc văn học liền ngay cả thông tục văn học hắn cũng là đang biết tại trên đường đến thời điểm kia quyển tiểu thuyết hắn cũng nhìn nói thật hắn càng ưa thích lục giã sáng tác quyển này thông tục tiểu thuyết về phần sơ chơi bơ, hắn thực sự có chút thưởng thức không đến ân hắn cũng là một cái giả trang văn nghệ nam cho nên hắn biết lục dạ nhiệm vụ tương đương nặng Không có việc gì, không có việc gì, đây đối với ta đến nói không tính là gì." Lục Gia khoát khoát tay. kia đi, liền phiền phức Lục lao sư. Mọi người đều thật hài lòng, về phần tại trước màn hình quan sát mười mấy cái nam nữ người trong nhà đó cũng là hài lòng không được. Đúng thôi, liền phải cùng loại này người làm công tác văn hóa nhiều giao lưu trao đổi, nhiều lui tới lui tới. Cả ngày cùng những cái kia hồ bằng cầu hữu chơi một khối có cái gì nha? Không nói có thể cùng Lục lao sư một dạng, tài trí hơn người, tài hoa hơn người, nhưng có thể nhiễm phải một chút văn khí cũng không tệ. Đọc văn tài có thể minh trí." một bên khác trần lao gia tử có chút bút lửa tại bác sĩ kiểm tra cũng châm cứu một phen sau đó người cảm giác tốt hơn nhiều bất quá bây giờ hắn vẫn có chút khó chịu sọ so não trùng điệp nhường hắn có chút không quá thoải mái lúc này một trận điện thoại đánh vào, hắn cầm lấy nhìn thoáng qua là lúc trước hắn an bài làm về người sự tình thế nào đám kia công tử tiểu thư đi nơi nào ta nói chuyện đặc không trần lao gia tử nhắm mắt lại ngữ khí nhẹ nhàng lao động sự trưởng người chúng ta đã theo tới bất quá bọn hắn vào địa phương chúng ta vào không được đối diện người có chút bất đắc dĩ trần lao gia tử lập tức mở to mắt bọn hắn đi đâu ở phụ cận đây có chỗ nào hắn cái này thủ hạ vào không được vậy thật là không ít có nhiều chỗ liền hắn còn không thể nào vào được đừng nhìn nơi này tiểu nhưng là ngọa hổ thăng long chớ xem thường địa phương nào liền ngay cả khe suối trong khe nói không chừng đều ổ lấy một cái người tài ba vậy ngươi bây giờ ở nơi nào tìm không thấy người liền về trước đến lao ra tử không có trách tội mà là nói ra ta bây giờ tại hồng diệp thôn bên ngoài nơi này có phiên trực cảnh sát mặc cho ta nói hết lời đều không cho ta đi vào ân là ở nơi đó a không đúng chương hai kém chút hù chết đi qua trường 291, trăm chín mươi kém chút hụ chết đi qua trần lao gia tử bốn cũng không phải là rất thoải mái thân thể kém chút cứng rắn chờ một chút ngươi nói bọn hắn ở nơi nào lao gia tử tranh thủ thời gian đứng lên đến hô hấp đều có chút gấp rút đối diện cấp dưới còn không biết nguyên nhân gì đâu có chút buồn mực lao động sự trưởng đó là đám kia các công tử tiểu thư hiện tại đều đi hồng diệp trần a hồng diệp Trấn ở nơi nào ngươi nói rõ ràng trần lao gia tử làm tức chết làm sao nói liền không có cái nặng nhẹ hồng diệp trấn hồng diệp thôn ta vào không được có công an tuần tra nói là tiết mục tổ bình thường quay trụ không thể đi vào cái rầy đối diện đều nhân viên vẫn rất toan. trần lão gia tử lúc này đã không muốn lại nghe hắn nói chuyện tốt ngươi đừng nói trước ngươi trở về không đúng ngươi đừng trở về ngươi là ở chỗ này trông coi lúc nào bọn hắn đi ra ngươi liền cho ta biết trần lão gia tử hiện tại thật là cảm giác mình sắp từ rắn, trước đó hắn mới vừa vặn cùng lục dã trở mà ra lần kia sau đó song phương có thể nói là không để ý mặt mũi chẳng qua là song phương không có dùng ám chiêu mà thôi bất quá cũng chỉ là tạm thời còn chưa kịp Mà liên tại loại tình huống này Một đám tử thủ đô tới công tử ca đại tiểu thư đi Hồng Diệp Trấn. Hồng Diệp Thôn. Mặc kệ bọn hắn muốn đi tìm ai, không quản muốn đi chơi vẫn là kiểu gì, nhưng là ở trong đó đại biểu ý tứ để trần lao ra tử kinh hồn tán đảm. Hồn đều sắp bị dọa bay. Chính yếu nhất là trong đó hắn nhận thức Lữ Trung Thiên cũng không trong này, đây là khó khăn nhất kéo căng. Hắn liền trong đó ở giữa giới thiệu người đều không có, muốn đi tìm người ta trò chuyện, tìm cách thân mật đều không có. Song song. Hắn là thật cảm giác mình muốn lạnh mà bây giờ nhất làm cho hắn sợ hai đó là kia một tầng không biết hắn căn bản cũng không biết đối diện mười mấy người đến cùng là bởi vì cái gì đến hồng Diệp thôn nếu như là bởi vì phong cảnh tươi đẹp tới chơi cái kia còn tốt mặc dù lục giá cũng có khả năng ở trong quá trình này nhận thức bọn hắn nhưng cuối cùng chỉ là gặp mặt một lần đoán chừng cũng sẽ không quá để ý nhưng bây giờ trần lao ra tử cực kỳ sợ hai đó là đám người này là đặc biệt tới tìm lục giá. cái này nhường hắn sợ hãi trong lòng bất an lo nghĩ sợ hãi dùng cái này dọc theo người ra ngoài vô tận mơ màng càng nghĩ càng nhường hắn sợ hãi không được ta phải gọi điện thoại hỏi một chút lữ trung tiên. Trần Lão gia tử cảm thấy mình không thể còn như vậy ngồi chờ chết, tối thiểu muốn hỏi rõ ràng tình huống. chết cũng muốn cái chết rõ ràng, chết thông thái. thế là hắn điện thoại trực tiếp gọi cho lữ trung tiên, mà bên này lữ trung tiên cũng là tại quảng đông sân bay xuống máy bay không bao lâu. bởi vì hắn không thể gặp phải trần vĩ bọn hắn ngồi chuyến kia chuyến bay, bởi vì bị bọn hắn máy bay thuê bao. cho nên hắn chỉ có thể một mấy cái giờ xuất phát, cho tới bây giờ mới khó khăn lắm đổi tới. kết quả một cái máy bay không kịp lo nghĩ đâu, điện thoại điện thoại liền văng lên. hắn làm sao gọi điện thoại đến đây? lữ trung tiên nhìn thấy trên điện thoại di động người liên hệ là trần gia cái kia trần lao đầu lao đầu này hắn biết một cái rất cố chấp nhưng cũng là rất thức thời người suy nghĩ một chút hắn vẫn là tiếp thông lữ thiếu lữ thiếu chào ngươi chào ngươi váy dậy. trần lao gia tử ngữ khí tương đương khách khí thậm chí cả nói có chút hành gọn lữ trung tiên lại cảm thấy đương nhiên với lại hơi không kiên nhẫn có chuyện gì không nói lời vô dụng làm gì trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt đem sự tình nói ra không được sao trần lao gia tử không nghĩ tới mình trước đó phê bình mình nhân viên nói lại bị lữ trung Thiên lấy ra phê bình hắn Hắn có chút hầm vực, là như thế này, lữ thiếu, trước đó ngài không phải nói muốn tới chúng ta nơi này một chuyến sao? Không biết ngài đã tới chưa, ta cũng tiện tiếp một chút ngài. Đúng, còn có một chuyện đó là trước đó có một đám người đi vào Hồng Diệp Trấn Hồng Diệp thôn, không biết lữ thiếu có biết không tỉnh? Lữ Trung Thiên muốn là muốn trực tiếp cúp điện thoại, nhưng là hắn đột nhiên nghe được câu nói sau cùng sau đó, hắn dừng lại. Ân, bọn hắn có phải hay không từ thủ đô tới? Ngươi nhận thức? Lữ Trung Thiên ngữ khí không có như vậy cấp bách. Trần Lão gia tử nghe xong giọng điệu này, lập tức trong lòng hiểu rõ, là phải, lữ thiếu, ta cảm thấy các ngươi nhận thức cho nên liền cứ gọi điện thoại cùng ngài nói một chút. Lữ Trung Tiên vẫn thật là nhận thức, dù sao dạng này một đám người ngoại trừ Trung Vĩ bọn hắn bên ngoài cũng không có khác người. Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng có chừng đếm. Bọn hắn người hiện tại là tại Hồng Diệp thôn đúng không? Đi, ta đã biết. Trần Lao gia tử ở thời điểm này còn nói thêm, Lữ thiếu, ta muốn hỏi ngài sự kiện. Nếu là đổi lúc trước, Lữ Trung Thiên trực tiếp liền đem điện thoại cho đặt xuống gây mất, nhưng là vừa bọn kẻ xấu ra cũng là nói sự kiện. Mặc dù đối với hắn vô dụng a, nhưng là tâm ý lộ ra ngoài. Hỏi. Lữ Trung Thiên ngữ khí lãnh đạo trần lão gia tử vội và nói là như thế này là như thế này lữ thiếu ta muốn hỏi hỏi ngài cùng bọn hắn quen biết sao bọn hắn đến hồng diệp thôn là vì cái gì lữ trung thiên nghe nói như thế trong lòng lên lòng nghi ngờ ngươi hỏi cái này để làm gì ngươi nói trước đi nói ra chuyện gì đừng muốn gạt ta trần lão gia tử đương nhiên không dám giấu diếm một năm một mười đem sự tình đều nói lữ trung Thiên sau khi nghe xong đó là đều cười giận dữ ngươi nói là ngươi đem người ta cho làm mất lòng sau đó bây giờ thấy người ta như bức sau đó ngươi liền sợ hai chạy đến tìm ta cha hỏi đúng không Trần lão gia tử ách bị hế trụ, mặc dù sự tình là chuyện này, nhưng ngươi nói như vậy đi ra thật nhường hắn có chút khó xử. Bất quá Trần lão gia tử vẫn là tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói, Lữ Thiếu ngài liền giúp một chút bận rộn, ta Trần gia cũng không dễ dàng. Lữ Trung Tiên kỳ thực lúc này đã không muốn lẫn vào chuyện này, nhưng là hai nhà gặp nhau còn có vừa rồi sự tình, hắn cũng không có ngồi yên không đi đến, nhưng chắc chắn sẽ không còn nhiều. Thế là hắn liền trực tiếp bước xuống một câu, "Ta khuyên ngươi vội vàng xin lỗi, về phần ngươi có nghe hay không, đó chính là ngươi sự tình." Nói xong Lữ Trung Tiên trực tiếp cúp điện thoại, thuận tiện đem hắn điện thoại cho câu nói này hắn cảm thấy đã hoàn toàn có thể triệt tiêu trần gia lữ gia giữa con hệ có thể nói cho chuyện này miễn đi trần gia đằng sau suy sụp hắn cảm thấy đủ ý tứ mà lúc này đây trần lão gia tử cái chán toát ra mồ hôi lạnh cả người đều tê mặc dù lữ trung thiên không nói gì cũng không nói đám người kia đến cùng phải hay không đến tìm lục dã nhưng trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng lục dã hắn không thể trêu vào trần gia cũng không thể trêu vào hiện tại có thể xin lỗi đó là tốt nhất chẳng qua nếu như không thể xin lỗi nói t trần lão gia tử tay chân có chút như nhúng gia Lúc đầu cả người phát hỏa sau đó liền có chút khó chịu, hiện tại lại bị làm như vậy một cái. Thật là có loại thời khắc hấp hối cảm giác, cũng may hắn thân thể còn rất khá, lúc này còn có thể kiên trì kiên trì. Đem những người khác đều hô trở về, sau đó cùng ta đi Hồng Diệp Thôn xin lỗi. Trần Lao gia tử nói ra. Lữ Trung Thiên cúp điện thoại sau đó, có chút bực bội, quả nhiên vẫn là chậm rất nhiều. Nhớ tới Lục Hải đem hắn hại thành dạng này, hắn tâm lý liền hận không thể bắt hắn cho xé xác. Nhanh đi Hồng Diệp Thôn.